Chu Hoài Viễn cảm thấy trước mắt tối sầm, một cỗ tanh hôi chi khí đập vào mặt, cái này chỉ ma vật không biết đã ăn bao nhiêu nội tạng, một đám huyết châu mà chính tí tách tí tách, từ đáng sợ kia trong miệng rộng rơi xuống tại trên mặt của hắn. Lãng tử sớm đã sắc mặt tái nhận, trong lòng biết hẳn phải chết, nhưng trước mắt tanh hôi nhưng thật giống như chính chậm dai thối lui, ma vật không cam lòng tiếng gầm gư ở bên trong, Chu Hoài Viễn càng lại lần hô hấp đã đến đêm khuya có chút hàn lánh lại mới mẹ không khí, mà ma vật sau lưng. Cái kia có chút gầy thân ảnh cũng dần dần ánh hiện tại hắn đáy mắt. Lý, Lý Lao Đệ. Chu Hoài Viễn nhìn thấy Lật Thiên chính dắt ma vật khỏe miệng bắt nó sinh sôi mở, lập tức cả kinh, nghẹn ngào kêu lên. Hừ. Gầy tu sĩ hử lạnh một tiếng, phân ra một cỗ linh lực trực tiếp thúc dục chạy vào phòng khối lõi, một tiếng ầm vang, cường tráng ngân sắc thân hình đụng hư mất toàn bộ khung cửa, từ trong phòng vật ra, vung một cái quả đấm to lớn, đột nhiên đảo hướng đen kịt ma vật. Ma vật bị Lật Thiên gắt gao kèm ở. Lúc này không cách nào tránh né, trực tiếp bị Khôi Lỗi lớn quyền đập phá vừa vặn, một tiếng rú thảm âm thanh, cái này chỉ ma vật thân thể vậy mà lần nữa bắt đầu vặn vẹo biến hình, tại một hồi kinh khủng nhúc nhích về sau, ma vật thân thể đã hầu như vặn vẹo thành một cái vòng tròn cục thịt mà. Lật Thiên Mi phong một khóa, trong mắt một mảnh âm lãnh, tiếp theo hai tay so sánh lực lượng, so với yêu thú còn muốn cường hoành hơn trong thân thể, bạo phát ra khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi lực đạo, trước người ma vật sớm đã rời đi hình đầu cuối cùng bị hắn sinh sôi xé mở xoẹt xoẹt Hai tiếng thị thối vỡ vụn thanh âm ở trong miệng vang lên, ma vật bị xé mở đầu lâu trong ngay mắt, kia vặn vẹo thân thể cũng bạo liệt ra, hai luồng càng thêm đen kịt bóng dáng phân biệt từ ma vật trong thân thể lao ra, chia làm hai cái phương hướng, cấp tốc bỏ chạy. Cao giai ma vật. Châm thấp quát lạnh âm thanh hướng Lật Thiên trong miệng thoát ra, cái kia hai đạo bóng dáng tốc độ cực nhanh, đã liền hắn linh thức cũng khó khăn lắm có thể cảm giác cái đại khái, cái kia cũng không phải bình thường ma vật, nhìn kia có thể so với yêu cực rất nhanh. Hẳn là ma triều trong thưa thất cao dai ma vật cũng là lật thiên thu thập cao dai ma hồn mục tiêu chỗ. Hai đạo bóng đen trong nháy mắt liền nhảy ra chu phủ, một cái hướng đông, một cái hướng tây, tan biến tại trong đêm tối. Lật thiên suy nghĩ một chút, đem trong sân cái kia khôi lỗi đổ đầy linh lực, nhìn chu ra giả trẻ nhìn xem, lúc này mới thả người nhảy lên, hướng về phương tây đổi theo. Thúc thúc bé gái, nguyên đến lợi hại như vậy. Tiểu nam hải trí viễn nhìn xem biến mất tại trong màn đêm lật thiên. Lại tiến lên sở lên đứng yên ở trong nội viện khối lỗi, thập phần hâm mộ tự nói lấy. Chu Hoài viện chậm rãi đứng người lên, xoa xoa trên mặt vết máu, yêu quý sở lên đang tại trầm mê ở kim loại khôi lỗi nhi tử, lại nhìn một chút ôm đầu vai lão phụ cùng ngây người ở một bên vợ, ánh mắt phức tạp bên trong càng là lộ ra một loại đại nạn không chết may mắn. Ngoài thành, tại chu ra cái kia ma vật bị lật thiên xé rách đầu lâu lập tức, vô số ma vật dường như đã nhận được triệu hoán âm thanh gào thét đánh về phía tập phúc chấn. Một ít cổng cảnh ma vật điên cuồng dùng răng nhanh đụng chạm lấy trầm trọng cửa thành, mà một ít linh hoạt ma vật lại thủ sẵn tường thành gạch khe hở, hung hãn không sợ chết leo lên mà lên. Ma vật bắt đầu công thành, sớm đã đợi chờ đã lâu quân coi giữ cũng mở cùng bán tên, một ít xâm qua dầu ma rút lăn cây không ngừng từ đầu tường nghẹn xuống, rơi đập từng đám ma vật, ngẫu nhiên có đen một chút ảnh chui lên đầu tường, cũng bị sắc bén thủ binh lập tức phân thây. Tuy rằng ma vật thế tới đáng sợ, nhưng không có đối, với quân coi giữ mang đến quá mức uy hiếp nghiêm trọng ỉ vào tường thành chắc chắn cao ngất, quân coi giữ đám hầu như không có gì thương vong. Tây thành trên tường thành, quân coi giữ đám toàn lực nhìn chăm chú lên dưới thành ma vật đám bọn chúng thế công, cường cung mũi tên nhọn thỉnh thoảng đem từng con một ma vật hóa thành bụi bạm, mà cửa thành sau trong bóng ma, một cái thân ảnh màu đen lại rất nhanh tiếp cận lấy trầm trọng cửa thành bên cạnh dây kéo. Trụ trách nhiệm chăm sóc Tây thành chính là vị kia họ Ngô giáo Úy, vị này luyện khí kỳ tu sĩ thủy Trung đứng ở đầu tường, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới thành ma vật. Đột kích ma vật đám tuy rằng số lượng phần đông, nhưng nếu như tất cả đều là loại này bình thường ma vật, hắn mặt này tưởng thành là không sơ hở tí nào, thậm chí không cần hắn ra tay, thủ hạ bọn liền hoàn toàn có thể đỡ nổi những ma vật này công kích. Chỉ cần cửa thành không bị phá vỡ. Họ ngô tu sĩ vừa vừa nghĩ đến cái này, liền thói quen quét mắt sau lưng chỗ cửa thành, cái này vừa nhìn không sao, vị này tu sĩ lập tức cảm thấy toàn thân tóc gáy đều tạc lập dựng lên, cái kia chỗ cửa thành trong bóng ma một cái toàn thân hắc khí lượn lờ ma vật chính lộ ra một cái sắc bén răng nanh, cắn hướng khống chế cửa thành dây kéo. Cao dai ma vật. Họ Ngô Tu sĩ kinh hái hô to, chờ hắn đều muốn tế ra pháp khí ngăn lại đối phương thời điểm nhưng là không kịp rồi, ma vật răng nanh sắc bén đã cắn lên lấy cổ tay giống như kích thước dây kéo, mạnh liệt một xé rách, dây thường lại lên tiếng mà đoạn, cửa thành phía tây cũng đi theo chậm rãi mở ra. Cao giai ma vật cũng được gọi là đặc thù ma vật, kia phần lớn đều có nhất định được tâm trí không giống ngoài thành những bình thường kia ma vật chỉ biết giết chóc cái này một cái ma vật nếu như biết do gặm đoạn cửa thành dây kéo thả mở cửa thành liền nhất định là một cái tâm trí cực cao cao dai ma vật Nếu là loại này ma vật tại nhiều hơn mấy cái dựa vào 5 vị tu sĩ cùng 2.000 tinh binh tập Phúc trấn là căn bản thủ không được đấy họ ngô tu sĩ kinh hãi về sau cũng phản ứng tới đây lập tức thả người nhảy ra lao thẳng tới cái kia đang tại rất nhanh bay lên dây kéo ở cửa thành vừa mới mở ra nửa người rộng đích khe hở thời điểm Cuối cùng bị hắn cứng rắn giữ chặt, dây thửng cực lớn rơi lực lượng đem lòng bàn tay đã mài phá, họ nô tu sĩ lại hồn nhiên nếu không cảm giác, một bên lớn tiếng gọi lấy trên thành binh sĩ hỗ trợ, một bên đem đơn chân gắt gao kẹn tại tường thành, đem hết toàn lực, lôi kéo lấy dây kéo, không cho cửa thành mở rộng ra. Ma vật cắn đứt dây thừng gặp cái này người không để ý tính mạng nào tới, gắt gao bắt lấy dây kéo, lập tức trong mắt đỏ lên, dương nanh múa vướt hướng hắn đánh tới. Một thanh tử sắc trường kiếm phá không mà đến, trực kích ma vật hậu tâm. Cự phẩm pháp khí, tử trúc kiếm. Gây thân ảnh một bước bước chân vào từ trên đầu thành ánh ở dưới trong ngọn lửa, sắc mặt bình thản, trong hai tròng mắt lại chớp động lên ánh mắt tấm lánh. Ma vật nghe được sau lưng ác phong bất hiện, hai cái mắt to lập tức một cổ, lập tức buông tha cho người trước mắt loại, vặn vẹo thân hình, hướng bên cạnh nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh qua, tránh né trường kiếm đánh chết. Né tránh pháp khí, ma vật chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn về phía người đến. Một đôi hầu như nô gia khung bên ngoài trong con ngươi, ngậm lấy một tia ý sợ hãi. Họ Ngô Tu sĩ gặp có viện binh chạy đến, lập tức hô to may mắn, mà đầu tưởng tên lính cũng nhận lấy trong tay hắn ngăn ra dây kéo, lần nữa cố chắc, chô cửa thành cái kia một tia khe hở cũng dần dần khép lại, chân ngoài thành như là lệ quỷ chu lên. Con tưởng rằng là Trương Lam Đô úy kịp thời chạy đến, họ Ngô Tu sĩ lúc này mới phát hiện người tới đúng là một cái lạ lâm thanh niên, có chút gầy thân hình vững vàng đứng tại nguyên chỗ, cũng không nhìn hắn nhìn xem. Mà la lạnh lùng chầm chầm lên trước mắt ma vật. Lộ ra tại Lật Thiên trước mắt, là một cái như là hầu tử đen kịt ma vật, toàn thân khô quắt, lượn lờ lấy nồng đậm hắc khí, đúng là từ chu ra cái kia bộ hình người ma vật trong, cơ thể phân chạy ra hai cái hắc ảnh một trong, cái này chỉ ma vật gặp không thể mở cửa thành ra, sau lưng lại đuổi theo cường địch, lập tức một thử răng nhanh, thả người liền muốn chạy trốn. Theo Lật Thiên một tiếng trầm trầm hư lạnh, treo ở không trung tử trúc kiếm bỗng nhiên chia ra làm ba, từ ba phương hướng Phân biệt phong kín ma vật đường lui, mà gây thân ảnh đẻ xuống eo, giống như chỉ kinh khủng yêu thú đột nhiên tung ra, tay không xông về ma vật. Hầu tử ma vật gặp đường lui bị phong ấn, lập tức giữ tợn phát ra một tiếng gào rú, liều mạng sau cao dai pháp khí, mở ra hai cái trường trảo, nên hướng vọt tới tu sĩ. Hai cái gây thon dài nhân thủ cùng hai cái thú vật móng đuốt tương đối, lật thiên trực tiếp gắt gao bắt được đối phương chân trước, đi theo đột nhiên dùng sức, đem ma vật dơ lên không chung. Trong chẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng Đạo kia có chút gầy yếu trong thân thể, thình linh buộc phát ra có thể so với yêu thú cực lớn lực đạo, tiếng gào thê thảm ở bên trong, hầu hình ma vật cuối cùng bị lật thiên cứng răn xé vỉ, là hai nửa. Bình Ma vật tử thi bị tu sĩ tiện tay vứt trên mặt đất, lật thiên trở tay lấy ra một cái chốc động lên nhàn nhạt tia sáng kim loại bình nhỏ, tiếp theo mặc niệm ấn ký tại thân bình bên trên chúng luôn chỉ thấy một đám nhàn nhạt hắc khí bỗng nhiên từ ma vật trong thi thể phiêu đãng mà ra, bị cái kia kim loại bình nhỏ trực tiếp hút vào trong đó. tu Họ ngô tu si đã thấy rõ trong tay đối phương bình nhỏ, cùng hắn động tác cổ quái lập tức liền nhớ tới phủ thành chủ trước chút ít thời điểm tuyên bố thu thập ma hồn nhiệm vụ. Trước mắt tu si theo dõi cao dai ma vật mà đến, xem ra, mục đích gì hẳn là ở chỗ thu thập những cao dai kia ma hồn, không lại cao dai ma vật phần lớn xuất hiện ở tiến công tử long thành đại cổ ma triều bên trong. Vị này tu si vì sao đi vào tầm thường này mà tập phúc trấn hắn lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Không bao lâu sau công phu, Ma vật hồn phách dĩ nhiên bị thu thập đến tụ hồn bình ở bên trong, Lật Thiên cái này mới chậm rãi đứng dậy, thu hồi bình nhỏ. Đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ. Họ Ngô Tu sĩ gặp đối phương thu thập hết ma hồn, lúc này mới chắp tay ôm quyền, thành tâm nói lời cảm tạ, vừa rồi nếu không phải đối phương ra tay, cái kia ma hồn tuyệt đối có thể ở hắn giữ chặt dây kéo thời điểm đưa hắn trọng thương. Đến lúc đó thành cửa vừa mở ra, ma vật chen chúc ma vào, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Khẽ gật đầu, Lật Thiên cũng không trả lời. Ma la thủ quyết khế động, thu hồi tử chúc kiếm, tiếp theo quay người rời đi. Bước nhanh đi ở trong trấn, Lật Thiên tiến lên phương hướng, đúng là thành Đông, chu ra cái kia hình người ma vật phân liệt ra mặt khác một cái hắc ảnh chỗ trốn phương hướng. Mà lúc này, một cái tên lệnh cũng đến Đông thành môn chỗ vang lên, chạy tới mấy chỗ cửa thành lúc giữa tuần tra Trương Lam lập tức thần sắc biến đổi, quay người hướng về phương Đông bay nhanh. Tên lệnh là báo động trước chi dụng, chỉ có biến nguy cấp thời điểm, thủ thành binh si mới có thể minh tên lệnh. Thông chi những thứ khác quân coi giữ, mà ma triều vây thành thời điểm, loại này tên lệnh chỗ thuyết minh hẳn nghĩa lại chỉ có một, Đông Thành Môn, đã bị công phá. chương 200, thu thập ma hồn, 1. Thành Đông, một đội hơn 200 người sốc vác binh sĩ liều mạng vùng vẩy bắt tay vào làm trong đào thép, liều chết ngăn cản trước mắt chen chúc mà vào ma vật. Đông Thành Môn dĩ nhiên mở rộng ra, chặt đứt dây kéo trong gió lắc lư, dường như cởi nhạo nhân loại ngu xuẩn. Một cái hầu hình ma vật ngồi sổm rộng mở thành trên cửa cũng không gia nhập vào ma vật trong đại quân, mà la lạnh lùng nhìn chầm chằm vào dưới chân ra sức phản kháng quân binh. Lúc này, ở ngoài thành dũng manh vào ma vật bên trong, một cái đen kịt thân hình cao lớn nện bước chầm rãi bộ pháp, bước chân vào cái này tòa phàm nhân thành trấn, thủy chung ngồi sổm ở cửa thành bên trên hầu hình ma vật gặp bóng đen này đã đến, lập tức toàn thân run lên, tiếp theo dường như nịnh nọt giống như được thử nhai răng, mà thân thể lại có một chút phát run. Đứng vững. Mắt khác cửa thành quân coi giữ nghe được tên lệnh sẽ lập tức chạy tới. Chúng ta chỉ cần chống đỡ bên trên nhất thời, tất sẽ có viện quân tiếp ứng. Một người tướng lãnh bộ ráng tu sĩ đã thúc dục một chút xanh thấm súng lục, trái đột phải chạm, một bên đánh chết lấy sông vào cửa thành bình thường ma vật, một bên quát lớn. Binh sĩ trong chỉ có hắn một người tu sĩ, không lại dựa vào món đó súng lục phát khí, ma vật tràn vào thành tuy rằng không ít, thế nhưng phần lớn bị ngăn cản ở cửa thành phụ cận, nhất thời không cách nào phá tan tinh binh đám bọn chúng vòng đây. Chỉ cần kiên trì nữa trong chốc lát, chương đô ý nhất định sẽ chạy đến Bằng vào chút cơ kỳ tu sĩ công lực, đều muốn ngăn trở những bình thường này ma vật một lần nữa đóng lại cửa thành, cũng không phải việc khó gì. Thúc dục súng lục tu sĩ vừa vừa nghi tới đây, trước mặt lại đánh tới mấy cái thể to như như ma vật, hắn tranh thủ thời gian thúc dục pháp khí ngăn cản, không thành muốn cái này mấy cái ma vật rõ ràng ra dày thịt béo, đã trúng hắn mấy đoạn, vậy mà cũng không có gì đáng ngại, vẫn như cũ anh dung công kích, đưa hắn làm cho liên tiếp rút lui. Tu sĩ pháp khí bị của lấy. Một ít bình thường binh sĩ liền áp lực đại tăng, những binh sĩ này trong hôn tạp lấy rất nhiều tân binh, vốn là bởi vì e ngại mà có chút sợ hãi các tân binh lập tức sau này nhanh chóng tối lui, tuy rằng còn không có lâm trận bỏ chạy, có thể vây quanh ma vật vòng tròn luẩn quẩn lại một lần bị phóng đại gấp bội, càng nhiều nữa ma vật cũng tùy theo trào vào thành trì. Thúc dục súng lục tu sĩ một bên ra sức ngăn cản trâu rừng giống nhau ma vật, một bên lo lắng nhìn lại sau lưng, mà một cái một thân giáp nhẹ thân ảnh cũng từ đằng xa bay nhanh mà đến Trúc cơ trung kỳ tu sĩ Trương Lam, dĩ nhiên chạy tới cửa thành cách đó không xa. Trương Đỗ Bí Vừa mới hô lên mấy chữ này, vị này liều chết ngăn cản ma vật giáo bí liền cảm thấy ngực nóng lên, đợi hắn túi đầu vừa nhìn, một cái hắc khí lượn lờ vừa thô vừa to cánh tay đang từ trước ngực của hắn bên ngoài chậm dại thu hồi, năm con nhỏ bé mà sắc bén móng nuốt ở bên trong, còn giống như nắm bắt một khối đang nhảy nhót lấy cơ quan nội tạng. Phải! Lòng ta sao? Vị này luyện khí kỳ giáo bí trước khi chết. Trong nội tâm chỉ hiện lên cái này một cái nghi vấn, theo cái kia khối cơ quan nội tạng bị tạo thành một đoàn huyết vụ, nghi vấn của hắn cũng đã nhận được giải đáp. Vương giáo hí Trưng Lam thấy thủ hạ giáo hí bị ma vật móc ra tim phổi, lập tức quát to một tiếng, rút ra bên hông phong cách cổ xưa bội kiếm, véo linh quyết, đồng nhiên bắn ra. Một kích giết chết cái kia luyện khí kỳ giáo hí, là vừa vặn chậm rãi vào thành cao lớn thân ảnh, lúc này thân ảnh kia rỗi ra một cái màu đỏ tươi lưới to. Cầm trong tay chạy xuôi máu tươi một thêm mà không, tiếp theo chậm rãi ngừng đầu, hướng về chăng tròn ngựa mặt lên trời gào rú, đối, với, đô đô mà đến pháp khí lại không chút nào để ý. Đinh! Trương Lam cao dai pháp khí trực tiếp đâm vào cao lớn ma vật trên người, lại như là đâm vào một tòa thép tinh luyện thành cự thạch, chẳng những không thể làm bị thương đối phương mảy may, trôi này phong cách cổ xưa trường kiếm thậm chí đều có chút quang mang ảm đạm. Trương Lam quá sợ hãi, mà cao lớn ma vật cũng dần dần cưới lầu xuống. Một chương sơn hùng giống như giữ tận mặt to, theo đầu tường lập loài ánh lửa, thật sâu ánh vào tu sĩ đôi mắt. Cao dai ma vật, hơn nữa còn là một cái bị ma khí ma hóa yêu thú. Trương đô ý thấy rõ ma vật dung bạo, lập tức tâm như cho tàn, loại này yêu thú hắn nhận ra là một loại hứa thích sinh hoạt tại tuyết nguyên trong gấu bự, một loại cùng chúc cơ kỳ tu sĩ cùng dai chung dai yêu thú. Loại này gấu bự yêu thú vốn là dùng da dày thịt béo lấy sưng, coi như là bình thường gặp được loại này yêu thú. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể thắng được, húng chi là loại này bị ma khí hoàn toàn ma hóa, thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ bạo ngược ma vẩn, không lại lệnh trương làm tuyệt vọng không phải trước mắt cái này một cái ma vẩn, mà là mặt khác vừa vừa bước vào cửa thành hai cái cao lớn thân ảnh. Ba con bị ma hóa chung gia yêu thú, cực lớn gấu thân hoàn toàn bại lộ tại hỏa dưới ánh sáng, ma thủ thành quân sĩ gặp giáo huy cuối cùng bị cái này ma vật đơn giản giết chết, vẻ này sợ hãi càng vô hạn phóng đại gia. Cực độ sợ hãi bao phủ tại những sắc bén này binh sĩ trong nội tâm, tuy rằng đô ý chạy đến, có thể bọn hắn hay vẫn là không tự giác bắt đầu chậm dai triệt thoái phía sau, có lẽ sau một khắc, liền sẽ vứt bỏ tập phúc trấn quay người mà chạy. Trương Lam kiên trì lần nữa thúc dục phát khí, hắn là cái này chỉ quân đội cao nhất chỉ huy, nếu là bình thường chém giết yêu thú nhiệm vụ, một khi không địch lại đối phương, tu sĩ là có thể đào tẩu, không lại 10 năm này một lần mà chiều, cũng tuyệt đối không thể rút đi một bước. Thành trì trong phàm nhân như bị ma vật tàn sát không còn, chịu trách nhiệm thủ hộ thành trì tu sĩ coi như là không có chết trận, cũng đem đã bị phủ thành chủ nghiêm trị, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì hội bị xử tử, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tử long thành đối với xung quanh phàm nhân thành trấn coi trọng. Dùng một đối ba, coi như là trương Lam khiến cho ra tất cả vô liếng, cũng chưa chắc có thể thoát được tính mạng, không lại nhiếp ở phủ thành chủ vi vọng, vị này trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn là cắn răng công lên, tế lên pháp khí, đâm thẳng ma vật hai v Thân hình cứng rắn, có thể ánh mắt lại là loại này yêu thú nhược điểm, một khi đem hai mắt chọc ngủ, loại này gấu bự ma vật thực lực liền giảm bớt đi nhiều. Giống như nhìn ra tu sĩ ý đồ, pháp khí vừa mới kéo tới, đối diện gấu bự ma vật liền mánh liệt dơ lên hai tay, vững vàng bảo vệ đầu, cao dài pháp khi đâm tới ma vật cánh tay, cũng chỉ là khó khăn lắm để lại một cái không sâu bạch hấn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba tiếng căn sắc bén vào thị tiếng vang. Tại trường kiếm đâm đến gấu bự cánh tay thời điểm đồng thời văng lên. Ba thanh chấp động lên tử mang thon dài kiếm thể hiện lên hình tăm rác, trực tiếp khắc ở gấu bự trước ngực, vào thịt nửa xích có thừa hầu như đâm rách ma vật tìm phổi. Sắc bén tiếng xé gió còn chưa tản đi, nhất đạo gầy thân ảnh dĩ nhiên bay nhanh tới, lật thiên giống như một cái ma quỷ lạng yên không một tiếng động trong đêm tối phóng đi, không có một kia dừng lại, trực tiếp đánh về phía ba con cao lớn ma vật, tại vượt qua trường làm thời điểm, gầy tu sĩ hai tay lên Bốn cái chấp động lên ngân quang cường tráng thân hình lại lăng không mà hiện. Khôi lỗi xuất hiện về sau, đồng thời hai chân một khúc, triển khai hai cái cánh tay trắng kiện, như là bốn tòa núi lớn, thuận miệng tại chủ nhân sau lưng mãnh liệt phốc mà ra. Lật thiên tay không xông về cái kia bị tử trúc kiếm đâm trúng ma vật, mà bốn cái khôi lỗi lại phân biệt đánh về phía mặt khác hai cái gấu bự, tại ma triều cùng binh sĩ giữa đã bắt đầu một cuộc máu tanh vật lộn. Khôi lỗi toàn thân đều là do đắt đỏ mà cứng cỏi tài liệu luyện khí luyện chế. Mà gấu bự ma vật cũng là da dày thịt béo, tại toàn thân ma khí chính là da chỉ hạ càng là hung tàn vô cùng, không biết đau đớn, hốn chiến ở bên trong, thỉnh thoảng có khôi lối đầu vai bị nện sở, mà ma vật cánh tay bị kéo xuống, trong tràng một mảnh máu tanh cùng tàn bạo. chương 201, thu thập ma hồn, 2. Ngơ ngác nhìn cửa thành ba cặp vật lộn chiến đoàn, Trương lam một hồi lâu mới chỉ hoán qua thần mà, không lại trước mắt cái kia có chút gầy tu sĩ phát tán linh lực chấn động lại làm hắn có chút nghi hoặc. Loại trình độ đó linh lực chấn động tuy rằng so với hắn mạnh mẽ rất nhiều, có thể còn không có đạt tới kết đan kỳ trình độ, chẳng lẽ còn có chút cơ kỳ tu sĩ có thể dựa vào thân thể chi lực, liền có thể chống lại bị ma hóa trung gia yêu thú. Nhìn xem đối diện tu sĩ chỉ bằng lấy hai tay liền có thể vững vàng tiếp được cao dai ma vật nện xuống trọng quyền, vị này trương lam đô bí đại não lập tức bắt đầu hôn loạn, không lại có lợi hại tu sĩ tiềm phục tại tập phúc trấn tại đây tình trạng nguy cấp xuất thủ tương trợ, hắn thế nhưng là cầu còn không được sừngsơ một lát Trương lam hét lớn một tiếng dẫn theo còn lại binh sĩ bắt đầu toàn lực công kích tràn vào cửa thành bình thường ma vật nhưng giống như dã thu kia bình thường ma vật có thể không chịu nổi hắn cao dài phát khí không bao lâu sau công phu ma vật đám liền lại bị chém giết mấy chục chỉ quân coi giữ đám lập tức sĩ khí phóng đại vô dụng bao lâu liền đẩy tới đến cửa thành phía dưới, Trương Lam sai người kéo đứt gây dây kéo đem cửa thành chậm ri đóng cửa mà hắn lại chăm chú đối phó lấy cái kia thủy chung ngồisủm ở cửa thành bên trên hầu hình ma vật Chỗ cửa thành dây kéo chính là bị cái này chỉ hầu hình ma vật can đức mà cái này chỉ ma vật tuy rằng động tác nhanh chóng, kỳ thật thực lực lại lớn đại không bằng cái kia ba con gấu bự ma vật. Trương Lam một người đã đem cái này ma vật làm cho liên tiếp lui về phía sau, hầu như áp vào tường thành. Bành! Bành! Lại là hai tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, toàn bộ tinh thần công kích tới hầu hình ma vật Trương Lam lập tức cả kinh, đợi hắn quay đầu nhìn lại lúc này mới an toàn tâm, tiếp theo lại khỏe mắt ngảy dựng trong lòng lạnh lẽo ở đằng kia đối chiến gấu bự ma vật tu sĩ bên người, mà khác hai cái ngân sắc khôi lỗi lần lượt xuất hiện, phân biệt chụp vào gấu bự ma vật bả vai, chiến đoàn trong tổng cộng 6 đầu thân cao thể tráng kim loại khối lỗi, cái người linh động vô cùng, cùng ba con cao dai ma vật quần chiến được không chia trên dưới, mà lệnh trương làm cảm thấy tâm lệnh nhưng là sau lưng, cái kia gầy tu sĩ tư thái. Đột nhiên xuất hiện hai cái khôi lỗi dị nhiên như thiểm điện thò ra hai tay, một mực bắt lấy gấu bự ma vật đầu vai, mà Lật Thiên cũng đồng thời tản ra thúc dục pháp khí thủ quyết. Tay không lao ra, lúc bổ nhào vào bị chế tại nguyên chỗ không cách nào tránh né ma vật phụ cận lúc, đột nhiên bước chân ngừng lại, vung lên một tay, nắm chỉ thành quyền. Cái kia thoạt nhìn có chút gầy nắm đấm, lại như là pháp khí, mang theo một cố nổ giống như tiếng xé gió, ầm ầm ném ra. Xoẹt! Ngao! Đơn quyền vào thịt, ở giữa gấu bự ma vật trước ngực, cái này chỉ cao lớn và vỡ liền cao dai pháp khí đều cơ hộ không đả thương được mảy may cao dai ma vật, lập tức phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thê lương kêu rên. Mà chỗ sau lưng cũng đông nhiên hở ra một miếng thịt bao, toàn thân cốt cách hầu như đều bị một kích này đánh rách tạc ơi. Chỉ bằng vào lấy thân thể có thể chém giết cao dai yêu thú khủng bố thân thể, rút cuộc tại cao lớn ma vật trước mặt, triển lộ ra cái kia giữ tợn cứng hãn. Gây thân ảnh giống như chỉ bạo ngược yêu thú, tại đầu tường lập lòe hỏa dưới ánh sáng, hai đấm cũng lên, tại trước mắt ma vật trước ngực lưu lại một cái rõ ràng mà lom dấu quyền, đem gấu bự ma vật ngay tiếp theo bắt lấy nó hai bên thân thể khôi lỗi, từng bước một đánh bay cho đến kia áp vào đỏ thâm thành trên cửa. Cửa thanh ở dưới âm ảnh ở bên trong, lật thiên chậm dãi thu hồi hai tay, trong mắt một mảnh ấm lãnh, mà khỏe miệng lại không tự giác kéo hiện ra vẻ dữ tận mà lạnh như băng vui vẻ, từ khi tại vạn yêu chi điệu trải qua không ngày nào không đêm dài ràng rạc chém giết, mỗi gặp từ đấu, gầy tu sĩ đều tốt như bị ác hồn phụ thể, trong nội tâm chỉ còn lại có giết chóc, vô tận giết chóc. Trong hai mắt dần dần nổi lên một kia huyết sắc, đi theo. Một mảnh mảnh liệt huyết hải dường như lập tức chiếm cứ cặp kia có chút thanh tú đôi mắt. Lật Thiên hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, chậm rãi cuốn lượng, khớp xương bị man lực chống trắng bệnh, giống như đối với giữ Tận Quỷ Trảo giống như chậm rãi nâng lên, lộ ra cái kia trường có chút giữ tận mà biến hóa kỳ lạ khuôn mặt, một cố vô biên sát khí từ trong cơ thể của hắn ầm ầm bạo khởi, giống như một cái đến từ kiểu đu hung hồn, sắp sửa nứt vỡ cái kia gầy thân hình, sẽ rách quanh hết thảy, vô luận là ma vật, còn là nhân loại. Trước mắt vô tận huyết sắc ở bên trong, một cỗ giường như có thể mai một hết thể cuồng bạo làn gió bỗng nhiên bắt đầu khởi động, Lật Thiên Tâm Thần ở bên trong cũng tùy theo lật lên bắt ngát huyết lãng, phóng lên trời. Ở nơi này cổ cuồng bạo đem tinh thần của hắn hoàn toàn bao bọc thời điểm, cái kia vô biên huyết sắc ở bên trong, nhưng dần dần chiếu ra một tiểu nam hài nhi quật cường mà quyết nhiên nhỏ gầy thân ảnh, là cái loại này tuy biết hẳn phải chết, lại không hề do dự thủ hộ tư thái. Rút nhẹ nhẹ hai tay bắt đầu dần dần bình phục, trong mắt huyết sắc cũng chậm rãi thuối lui. Một tia thanh minh lần nữa hiện ra ở đằng kia song có chút chống rông đôi mắt, Lật Thiên thật dài hít một hơi, chậm rãi nổ ra. Loại này bị cuồng bạo chiếm cứ thần trí trạng thái, tại Vạn yêu Chi Địa cùng vô số yêu thú chém giết thời điểm liền trận có xuất hiện, mỗi khi giết chóc đến mức tận cùng, loại trạng thái này liền dường như một cơn ác ngộng đỗng nhiên hiện hiện, mà bị sát y khống chế yêu thân thể, cũng thành Vạn yêu Chi Địa trong những yêu thú kia nhất đạo huyết sắc các ngộng. Chẳng phân biệt được phương hướng, chẳng phân biệt được mạnh yếu, hoàn toàn không khác nhau đó tàn sát. Xung quanh coi như là chỉ còn lại có một đám không có yêu khí dã thú, cũng cuối cùng sắp bị đạo kia huyết sắc thân ảnh đổ sát không còn, đang không có một tia sinh mệnh khí tức về sau, Lật Thiên mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên thái. Yêu tính, chỉ thuộc về yêu thú quần bạo về sau, hoàn toàn trầm mê ở thích giết chóc chấp nghiệm. Loại này yêu tính chỉ tồn tại ở một ít cổ xưa mà tàn bạo yêu thú trong cơ thể, bình thường yêu thú cũng rất ít có được, hơn nữa yêu thú một khi quần bạo, coi như là xung quanh chính là đồng loại, cũng sẽ bị một mực giết chết phụ cận sinh cơ không ngừng, loại này kinh khủng yêu tính liền không cách nào biến mất. Nếu là tùy ý loại này yêu tính khi thì bộc phát, vốn là một cô yêu thân là tiên, chỉ sợ sẽ từ từ bị mẫn diệt nhân tính, cuối cùng trở thành một chỉ thích giết chóc thành điên cuồng chân chính yêu thú, không lại tuyết vực thôn nhỏ ở bên trong, tiểu nam Hải tiểu Bắc đạo kia cố chấp mà quyết nhiên thủ hộ thân ảnh, lại có thể đem lâm vào cuồng bạo trong thần trí chậm rãi kéo về. Có lẽ chỉ có trong cuộc sống chân tình, mới có thể hộ được cái kia tia nhân tính thanh min co như là hóa thân thành yêu, cũng như trước có thể bảo tồn ở lúc ban đầu chấp niệm. Trầm thấp khẽ thở dài một tiếng, Lật Thiên trở tay lấy ra tụ hồn bình, bắt đầu thu thập trước mắt đã chết ma vật ma hồn, tuy rằng lúc này là thân người, cũng không quá đáng là hóa hình quả công hiệu thần kỳ, mà trong cơ thể chạy xuôi theo, lại hoàn toàn là một con yêu thú huyết dịch, có lẽ chỉ có đem tu vi đề cao, mới có thể dần dần áp chế ở cái kia ngẫu nhiên buộc phát yêu tính. Thanh tú trong đôi mắt lần nữa bị một loại âm lánh nổi vào, Lật Thiên thu thập ma hồn về sau, Quay người thúc giục khôi lỗi, gia nhập vào xoắn giết mặt khác hai cái gấu bự ma vật trong vòng chiến, lần này hắn không có tay không sùng phong liều chết, mà là bằng vào sáu đầu khôi lỗi cùng một kiện cực phẩm pháp khí, không ngừng công kích tới hai cái cao dai ma vật, không lâu, cái này hai cái ma vật đã bị khôi lỗi môn trực tiếp nện đã thành tàn phế, tử trúc kiếm cũng một kiếm thứ thấu ma vật. Trước tâm, đợi hai cái ma vật thân thể cao lớn ẩm ẩm sau khi ngã xuống đất, lật thiên lúc này mới một bước ngại ra đem hai cái ma hồn thu vào tụ hồn bình trong. Trương Lam không ngừng thúc dục pháp khí công kích hầu hình ma vật, cũng thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn nhìn xem Lật Thiên đánh nhau. Lúc này gặp đối phương đem ba con cao dài ma vật tất cả đều chém giết không còn, hắn mới thật dài thở một hơi, tập phục trấn, xem như bảo vệ. Thần xác ngưng tụ, Trương Đô Huy bắt đầu mãnh liệt chú linh lực lượng, đem cái thanh kia phong cách cổ xưa trường kiếm thúc dục đến mức tận cùng, mấy cái chớp động giữa, trước đây không lâu đã bị hắn chặt đứt đầu cánh tay hầu hình ma vật một cái chợt hiện tránh không kịp lập tức bị pháp khí xuyên tim mà qua, cổ họng cũng không, có cổ họng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cái này chỉ ma hồn, mời tiền bồi thu. Trương Lam thu hồi pháp khí, hai đấm vừa báo, đối với Lật Thiên cung tính nói, không, có người nào ra tay, đừng nói là giữ vững vị trí cửa thành, chính là của hắn tính mạng đều được đáp ở chỗ này, hôm nay chém giết sạch hầu hình ma vật, Trương Đô Ý tự nhiên là cam tâm tình nguyện hai tay dâng. Khẽ gật đầu, Lật Thiên cũng không có khách khí, đi ra phía trước đem ma vật ma hồn thu hồi. Sau đó đối với Trương Lam vây quanh rồi, quay người rời đi. Chu phủ hậu trạch, chu gia giả trẻ trải qua lần này ma vật tập kích, đều sợ tới mức không nhẹ. chu lão ra tử băng bó qua miệng vết thương về sau, từ trong nhà điều đã đến rất nhiều gia đình. trắng đêm bảo hộ lấy hậu trạch, mà hắn cũng tự mình tọa chân trước chỗ ở đại đường, điều hành lấy quân coi giữ quân bị vật tư. Đêm đã khuya, tiểu nam hải trí viễn cùng mẫu thân dĩ nhiên nằm ngủ, mà Chu hoài viễn lại ngồi một mình ở ngoài phòng ngói dưới mái hiền Thủy Trung nhìn chầm chằm vào đứng ở trong sân cao lớn khôi lỗi. Trong đêm yên tĩnh, Nhất Đạo gầy thân ảnh nhẹ như li miêu lướt qua tầng tầng gác sân nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống Chu Hoài viện trước mắt. Lý Láo Đệ, Đạt Tạ. Chu Hoài viện giống như một mực tại chờ đợi người tới, lúc này chậm rãi đứng người lên hình, chắp tay nói ra, thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Lật Thiên có chút kinh ngạc nhìn đối phương nhìn xem, tiếp theo mỉm cười, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem khôi lỗi thu hồi, nói, tại hạ còn có chút việc vạn. Chỉ sợ không cách nào mang Chu Huynh đi Kinh Châu Hoài An Thành, cái này bức vẽ họa quyển coi như là tại hạ một điểm tâm ý, tặng cho Chu Huynh, về phần cái kia bộ thanh thu Mỹ nhân đồ, hiện tại liền có thể cho người mượn đánh giá. Lật Thiên nói xong, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn hai bức hỏa chủ, nhẹ nhàng đưa tới. Chu Hoài viễn nghi hoặc không hiểu tiếp nhận hỏa chủ, mở ra một bức, là trước đó vài ngày, gặp trên đường đi đối phương lúc gặp qua cái kia bộ vẽ sơn thủy, mà khi hắn mở ra một cái khác bức bức tranh về sau. Toàn bộ người lại ngơ ngác định ngay tại chỗ. Thanh thu Mỹ nhân đồ. Hồi lâu sau, Chu Hoài viễn nhìn xem cái kia bộ mẫu đan tùng trong dưới ánh trăng tố nữ, phản phất nói mê si ngốc nỉ non. Sau nửa ngày, mới cẩn thận từng ly từng tí đem đồ quần lên, hai tay lần lượt hồi, về sau giải cung giỏi. Gây thân ảnh tiếp nhận hòa trụ, trở tay thu vào chữ vật đại ở bên trong, tiếp theo quay người nhảy lên, biến mất tại trong bóng đêm. Lý điển. Lật tiên. Yên tĩnh trong trạch viện Chu Hoài viễn có chút thoải mái nói nhỏ, mơ hồ quanh quần tại đầy trời ánh trăng bên trong. Lật thiên ly khai chu phủ, cũng không dừng lại, đi thẳng tới một chỗ bên tường thành, dọc theo cầu thang chậm rãi mà lên, về sau tại đầu tường như trước ra sức ngăn cản ma chiều bọn ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, phi thân nhảy ra tập phúc chấn, biến mất dưới thành tối như mực ma vật bên trong. Sáng sớm, ấm áp ánh dạng đông, chậm rãi lướt qua đường chân trời, chiếu vào chém giết suốt cả đêm bọn trên người, cái kia một thân thân lạnh như băng giáp Dường như cũng đi theo ôn nóng lên. Dưới thành ma triều đã thối lui, để lại dưới tường thành từng đống tán nước ra bụi bặm, đó là ma vật bị đánh chết sau bộ dạng giống như đoàn đen xám, sắp bị gió từng sợi thổi tan, chỉ có trên tường thành tầng kia đỏ thấm vết máu. Theo Thúy Nguyệt lưu chuyển đem càng để lâu càng sâu. Lật Thiên tại tập phúc trấn trong dĩ nhiên góc nhặt nằm con cao dai ma hồn, mà ra thành về sau, tại đây quần ma triều bên trong lại chỉ đã tìm được 3 con cao dai ma vật, đem chém giết sau cũng không quá đáng mới tám cái ma hồn. Khoảng cách chăm chỉ có thể kém quá nhiều, xem ra loại này xung quanh tiểu thành, như không phải lần này mà chiều có chút đặc thù, chỉ sợ liền một cái cao dai ma vật đều sẽ không xuất hiện. Đứng ở tập phúc trấn bên ngoài một chỗ cao sần núi phía trên, gây tu sĩ nhìn về phía phương tây im lặng không nói, hồi lâu sau mới tế ra phi hành pháp khí, một bước bước lên, phá không mà đi. chương 202, thu thập ma hồn, 3. Vân Thành, trực lệ ở tử Long Thành ở dưới một tòa toàn quân sự tình hóa chắc chắn thành trì. Nơi này là tử Long Thành bên ngoài Long, Hổ, Mây, Hải Bốn Thành một trong, mà chịu trách nhiệm trấn thủ Vân Thành, là trong thành chủ phủ một vị nữ tướng quân, mà cứ hẳn, tu vi cứ thế kết đan trung kỳ. Ma Triều đã bạo phát trọn vẹn 10 ngày, theo những năm qua Ma Triều bộc phát trải qua đến xem, loại này 10 năm một lần thiên thai, thường thường chỉ có thể tiếp tục nửa tháng tả hữu thế nhưng là lúc này đây Ma Triều nhưng có chút không giống với di vãng, không riêng ma vật số lượng bên trên so với những năm qua nhiều hơn rất nhiều. Tiến công thế cũng không giảm chút nào, đã liền cao dai ma vật cũng khi thì hiện thân, thậm chí có mấy lần, vài con cao dai ma vật lại đồng thời xuất hiện ở đầu. Tường, đem bên tường thành thủ thành binh sĩ hầu như đều chém giết không còn. Cũng may vân thành thiết lập, chính là vì phân tán tiến công tử long thành ma vật, trong thành ngoại trừ mạc ức hàn vị này kết đan kỳ tu sĩ, còn có rất nhiều trúc cơ kỳ đô hí cùng luyện khí kỳ giáo hí, cao dai ma vật tuy rằng khó chơi, thực sự trải qua không được rất nhiều cấp thấp tu sĩ vây công co như là ma triều Hung Hãn cũng không thể đánh hạ chỗ này chiếm diện tích không tính quá lớn, mà tường thành lại cao ngất chắc chắn vân thành. Lúc này đã là hoàng hôn, Ma Cức Hàn đang mặc một bộ màu bạc nhạc khinh nhu giác mềm, đi theo phía sau tám gã thiếp thân nữ vệ, chậm rãi giò xét tại trong thành. Chiếu đến chân trời chiều tà, vị này thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi nữ tướng quân, giống như một vị thân kinh bách chiến chiến thần, hấp dẫn lấy vô số người mặc thiết giáp bọn hâm mộ ánh mắt. Đao gọn trên mặt đẹp sắc sảo rõ ràng, lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh Vẻ mặt thanh tố, có chút mảnh khánh thân hình lại mang theo một tia vai hùng, phối hợp cái kia một thân ngân sắc chiến giáp càng lộ ra hiên ngang. Nữ tướng quân mang theo bọn thị vệ đi xuyên qua từng tòa dưới cổng thành, cẩn thận dò xét trên tường thành bọn pha trộn cho cân đối cùng tương vong, thủ thành khí giới sung túc cùng lương thảo cung cấp, ma vật tại ban ngày đại cũng sẽ không khởi sướng quá mánh liệt tiến công, mà đêm xuống, mới phải chúng hiện lộ giữ tợn thời khác, tại hác giả đến trước khi đến, kiểm tra tốt vân thành xứng thuộc, cũng là vị tướng quân này thông lệ chức trách Mà một khi xuất hiện cao dai ma vật quá nhiều, vị này, chấn thủ vân thành kết đan tu sĩ cũng sẽ toàn lực ra tay. Có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, tại mà cứ hẳn cặp kia rất là xinh đẹp trong hai mắt chất động, trên tường thành, bị đạo mục kia quang quét chúng binh sĩ đều bị theo bản năng thẳng tắp thân hình, khuôn mặt ngang nhiên, nhận lấy trong suy nghĩ nữ thần tướng quân kiểm duyệt. Nhìn xem trên tường thành ý chí chiến đấu sụt sôi thiết giáp binh sĩ, mà cứ hẳn trong lòng có chút đắc ý khẽ gật đầu. Bất quá khi cái kia trong chèo nhưng lạnh lùng mà linh động ánh mắt mang hộ đến nam thành tường góc tượng, nhất đạo giống như ném lao thẳng tắp bóng lưng lúc, vị này kết đăng kỳ tu sĩ cũng không khỏi được dừng bước. Đó là một cái một thân màu trắng bạc cẩm bảo bóng lưng, mặt hướng ngoài thành, vẫn không núp ních, giống như một pho tượng đá, nếu không phải góc áo khi thì bị gió thổi lên, còn tưởng rằng đó là một cái đầu tường điều khác. Cái này điều khắc tu sĩ chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, không lại tại mà cứ hàn trong nội tâm lại trí nhớ khắc sâu. Tại ma triệu bột phát hai ngày sau đó, tu sĩ này liền xuất hiện ở nam thành đầu tượng, về sau liền lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như đang đợi cái gì. Mới đầu mà cứ hàn cũng không có quá để ý, dù sao chỉ cần không phải ma vật, bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể tại ma triệu bột phát trong lúc tiến vào thành trì, chỗ này vân thành chẳng qua là một tòa hoàn toàn quân sự hóa thành trấn, tại lúc này tiến vào vân thành tu sĩ cũng tất nhiên chỉ có một mục đích, thu thập ma hồn. Nếu như thu thập ma hồn, Cũng chính là tại biến tướng giúp đỡ quân coi giữ thủ hộ thành trì, với tư cách vân thành thống lĩnh, Mạc Cức Hàn hay vẫn là hỷ Văn Nhạc Kiến, không lại vị này áo trắng tu sĩ nhưng có chút bất đồng, tuy rằng bản thân tu vi cũng không tính cao, có thể hắn ra tay tương đối lại tất cả đều là cao dai ma vật, đối với những bình thường kia ma vật làm như không thấy. Mạc Hàn đã từng thấy tận mắt qua đối phương thúc dục bốn cái cao lớn khôi lỗi cùng một trôi cực phẩm pháp khí, đồng thời chém giết hai chỉ tương đương với trung giai yêu thú ma vật, về sau nhẹ nhõm đem chém giết Thu thập kia hôn phách. chúc cơ kỳ tu sĩ cùng trung giai yêu thú thực lực cơ bản cung cấp, mà bị ma hóa trung giai yêu thú lại càng thêm khó chơi cùng ác lịch, vị kia tu sĩ có thể nhẹ nhõm chém giết hai cái ma vật thủ đoạn đã vượt xa cùng giai, lại cũng không tính là quá mức chói mắt, dù sao nếu có cường đại pháp khí hoặc pháp bảo, liền chiến thắng so với bản thân cao nhất giai tồn tại đều không phải là không được. Lại để cho mạc cứ hẳn trí nhớ khắc sâu không phải áo trắng tu sĩ thực lực hoặc những kỳ dị kia khôi lỗi mà là đối phương cái loại này tại ma triều phốc thành thời điểm, còn dám nhảy ra ngoài thành chém giết điên cuồng. Mạc ức hàn nhớ rõ rất rõ ràng, ngay tại đối phương đi vào vân thành trên tường thành ngày hôm sau, vị này không có pháp bảo có thể bỗng nhiên tế ra mà chạy thoát khỏi từ địa tu sĩ, vậy mà từ trên tường thành trực tiếp nhào tới ngoài thành, bao phủ tại vô biên ma triều bên trong, cho đến sáng sớm ma triều thối lui, mạc ức hàn thậm chí cho rằng đối phương đã táng thân chết thời điểm, lại ngẫu nhiên thấy được cái kia chẳng biết lúc nào, Như trước đứng yên ở đầu tường thân ảnh Tên điên Mặc ức hàn thu hồi ánh mắt Trầm thấp nói nhỏ hai chữ Lần nữa dò xét mà đi Lần huynh đệ, đêm nay còn ý định ra khỏi thành sao Một cái thân hình to lớn nam tử ăn mặc một thân thép tấm dày trọng giáp Giáp nặng giáp Đi nhanh đi tới nam trên tường thành Đi đến góc tường cái kia áo trắng thân ảnh cách đó không xa Lúc này mới đỡ trên tường thành lỗ châu mai Ôm ồm, ồm nói Áo trắng thân ảnh nghe được câu hỏi Trầm dại xoay người lại Lộ ra một trường hơi có chút gầy gương mặt, đối với người tới mỉm cười, cũng không mở miệng, mà là nhẹ gật đầu, tính làm trả lời thuyết phục Bạch đi nhân đúng là là tiền ngày đó hắn từ tập phúc chấn rời đi về sau, liền đi thẳng tới chỗ này Vân Thành, về sau một mình chiếm cứ chỗ này tưởng thành nơi hẻo lãnh, cùng đợi săn giết cao dai ma vật, thu thập cao dai ma hồn. Mà từ hắn đi tới nơi này mặt tưởng thành về sau, rất rõ ràng, Nam Thành tưởng phụ cận quân coi giữ đám trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Một khi có cường đại ma vật xuất hiện ở đầu tường, vị này áo trắng tu sĩ liền dường như nghe thấy được máu tanh cám mập, vẫn còn như quỷ mị giống như được xuất hiện ở ma vật trước người. Về sau chính là một trường ác đấu, không lại cuối cùng thắng được, nhưng chỉ là đạo kia gầy thân ảnh màu trắng. Nếu là có lúc trên đầu thành hồi lâu không hiện ra cao dai ma vật, vị này tu sĩ còn sẽ trực tiếp nhảy xuống đầu tường, xông vào ma triều bên trong tìm tòi. Cuối cùng đã liền chịu trách nhiệm chỗ này đầu tường đô ý cũng không khỏi không như nhìn quái vật đối đãi vị này áo trắng tu sĩ, trải qua nhiều ngày cộng đồng chém giết ma vật, chịu trách nhiệm nam thành tường đô úy cũng biết tên của đối phương, Lạc thiên. Năm nay ma triều, cùng dĩ vãng thật có chút bất đồng, cái này đều 10 ngày rồi, ma vật chẳng những không có lui bước dấu hiệu, ngược lại số lượng giống như càng ngày càng nhiều, cao giai ma vật xuất hiện tần suất cũng so với những năm qua cao hơn rất nhiều a. To lớn đô úy lấy tay gãi gãi trên cằm cứng rắn góc râu cảm, nhìn về phía phủ kín ánh nắng chiều chân trời tự nói giống như nghi ngờ nói. Nhìn về phía ngoài thành, lật thiên nghe đối phương có chút bất đắc gì nhắc tới, trong đôi mắt bình tĩnh như nước, không có một tia chấn động, chăm chỉ ma hồn dĩ nhiên góp nhạt hơn phân nửa, tại có tầm vài ngày, liền hầu như có thể hoàn thành phụ thành chủ thu thập ma hồn nhiệm vụ. Về phần năm nay ma vật có hay không so với gì vắng nhiều, gầy tu sĩ lại không có chút nào chú ý. Chương 203, Thu thập ma hồn, 4. Chân trời chiều tà ánh chiều tà xuống, tầng một đen kịt ma khí kị Vô biên ma vật dĩ nhiên bắt đầu dục dịch, lúc như máu ánh nắng chiều dần dần tiêu tán về sau, ma chiều liền lần nữa mãnh liệt mà đến. Tối nay không do không chăng vân thành trên đầu thành điểm nổi lên cực lớn phong đăng, loại này do yêu thú dầu chân luyện hóa thành cực lớn đèn lồng tại trong buổi tối phát ra sáng ngời quan mang, một mặt trên đầu thành chỉ cần giấy lên ba chén nhỏ, có thể lại để cho cả mặt tường thành sáng như ban ngày. Lạng lặng đứng trong góc, lật thiên rừng ở ngọn đèn dầu bên ngoài, cái kia ẩn ẩn trong đêm tối vô tận ma vật. cấm ma tháp Hành Châu nơi hiểm yếu chi địa, mà bị kia ma hóa ma vật, cũng là các tu sĩ tử địch, những ma vật này không giống với yêu thú, kia linh trí sớm bị ma hóa, trở thành một loại chỉ biết giết chóc vô tâm chi vật, chẳng qua là thần bí kiêm mà kinh khủng cấm ma tháp trong đến cùng có mấy thứ gì đó cường đại tồn tại, có thể đem như thế phần đông dã thu cùng yêu thú ma hóa. Chẳng lẽ cái kia cổ tháp trong phong cấm lấy cái gì thượng cổ ma đầu hay sao? Lật Thiên Âm thầm suy tư về cấm ma tháp cùng ma triều, đối với ma vật rất hiểu rõ. Hắn ở đây bàn vần tông có thể chưa từng nghe đã đến, mà tại phía xa Kinh Châu khổng lồ tu tiên tông môn cũng hầu như không có gì thiên địch, ngoại trừ chung quanh một ít giòm ngó khổng lồ linh mạch những tông phái khác. Chẳng qua là vốn tưởng rằng an gối không lo mạnh mẽ đại tông môn, thực sự tồn tại ly tổ loại này đáng sợ mà âm hiểm yêu vật, hôm nay gầy tu sĩ có thể lại cũng sẽ không cho là bình yên mà bình tĩnh cổ xưa tông môn, như bể ngoài xem ra như vậy không hề bận tâm. Sắp 7 năm Ly tổ hồn phách tại chính mình cái kia bộ đã chết thân thể ở bên trong, có hay không cũng có thể bình yên còn sống đây. Dung trời hét họ, đem lật thiên thu suy nghĩ lại đến trước mắt, nhẹ nhàng cơ cơ đầu, đem trong nội tâm tạp niệm bỏ xuống, trong đôi mắt lần nữa hiện ra một tia ấm lánh, gầy tu sĩ đầu ngón tay khinh động, một thanh lòng bái tay lớn nhỏ tử sắt trúc kiếm liền đống nhiên hiện hiện mà ra, giống như một cái linh hoạt ca con, xuyên thẳng qua ở đằng kia năm con ngón tay thon dài lúc giữa. Gọi ra tử trúc kiếm. Lật Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn xem dưới tường thành ma vật, tối nay dưới thành, phần lớn là chút ít hình thể cực lớn, mọc ra một loại dẹp lớn lên đầu, giống như cá sấu ma vật, chẳng qua là loại này ma vật chân trước lại là một loại sắc bén câu hình dáng, dường như hai thanh tối như mực liêm đao, nhìn xem, có chút âm trầm. Loại này cá sấu ma vật vọt tới dưới thành về sau, liền ngẩng hai cái móng chân trước, đơn giản cắt vào tường thành, sau đó bắt đầu hướng lên leo lên, tuy rằng tốc độ không nhanh, có thể ma vật số lượng quá nhiều. Từng tầng một ma vật che giả mang mọc, hầu như đem trọn mặt tường thành đều phủ kín. Cá số dạng ma vật tuy nhiều, có thể còn sống leo lên lên thành đầu lại căn bản không có bao nhiêu, đại đa số đều là giữa đường bị trên tường bình tướng bắn chết, hoặc là bị xâm đầy cây chậu hỏa một rơi đở, chẳng qua là loại này ma vật nếu là không bị nệ đến dưới thành mà là chết ở nửa đường, chúng sắc bén kia chân trước sẽ tiếp tục động ở trên tường thành, nửa ngày trời sau mới có thể dần dần khô héo, hóa thành một quán cho tàn. Mà cái này nửa ngày công phu Mặt khác bất thiện ở trèo tường ma vật sẽ gặp giẫm phải thi thể của bọn nó, dễ dàng bỏ lên trên đầu tường. Cá sấu ma vật tại ma triều vừa mới buộc phát thời điểm còn không có xuất hiện bao nhiêu, theo ma vật công thành càng phát ra kịch liệt, loại này ma vật cũng càng ngày càng nhiều, cho đến đêm nay, ma triều tiền quân vậy mà tất cả đều là loại này khó dây dưa ma vật. Ma triều tuy rằng Thủy chung không ngừng điên cuồng công thành, mà trên thành quân coi giữ cũng đâu vào đấy địa phát ra sắc bén mũi tên. Khi thì tại ma vật tập trung khu vực đẩy xuống giấy lên đại hỏa lăn tây. Được phép tối nay mà chiều có chút bất đồng, vị kia nữ tướng quân Ma Cức Hàn cũng leo lên đầu tường, đứng ở quân sĩ bên trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nơi xa hám. Cái đàn kỳ linh thức có thể so sánh trúc cơ kỳ cường đại, mà do xét phạm vi cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều, mà Cức Hàn sợ dĩ leo lên chỗ này đầu tường, là vì tại nàng linh thức cảm giác ở bên trong, tại đây nam thành bên ngoài, xuất hiện một cái cường đại ma vật. Một cái bị ma hóa nhân loại tu sĩ Vẹo. Bén nhọn tiếng xe gió, từ đằng xa trong đêm tối truyền ra, cùng thanh âm đồng thời đến, còn có một chôi tàn phá đoàn đao, cái này thanh đoàn đao toàn thân lượn lờ lấy đen kịt ma khí, thẳng đến trên đầu thành, bọn vừa định nện xuống một cái cực lớn lan cây. Pháp khí. Màu tránh ra. Tại trạng vạng tối lúc cùng Lật Thiên nói chuyện với nhau cái vị kia thân hình to lớn, ăn mặc một thân thép tấm trầm trọng áo giáp đô quý, lúc này đẩy ra bên người mấy cái bình thường binh sĩ. Một tay cực nhanh từ phía sau lưng rút ra một thanh khổng lồ quỷ đầu đao, nên đón lên trước mắt kéo tới đoàn đao liền quét tới. Và "Vành!" Một loại nặng nề tiếng vang từ trên đầu thành chuyên gia, giống như hai thanh cự truy đối quanh một cái, mà vị kia thân hình to lớn Đô Úy biến sắc về sau, trong tay cự đao lại trực tiếp bị đập bay, hắn cũng đi theo đạp đạp đạp rút lui mấy bước, thiếu chút nữa không có rơi vào dưới thành xuất ra. "Phá bảo!" Vị này Đô Úy dùng tay kia bụm lấy cơ hồ bị đánh rách tả tơi bàn tay, mắt lộ vẻ sợ hãi. Cái kia đem quỷ đầu đào thế nhưng là một kiện cao dài pháp khí, mặc dù không có tế gia, mà là dùng tay nắm lấy, thế nhưng trong đó đổ đầy linh lực, coi như là đối diện đánh tới một kiện cực phẩm pháp khí, cũng sẽ không xuất hiện đem hắn chấn tổn thương hiệu quả như vậy. Pháp khí mà tôi chẳng qua là đối phương bị ma hóa về sau, kia trong cơ thể linh lực hội tăng gọn, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể có tới gần kết đăng kỳ linh lực, mà tế gia pháp khí lực đạo cũng sẽ mạnh mẽ ra gấp bội. Hàn nhàn nhạt nói ra Tiếp theo trước người liền hiện ra một cái vòng tròn bản hình phát bảo, ở trên lưu động ngân bạch hai màu vàng sáng, lộ ra rất là thần bí. Đang lúc vị này kết đan kỳ tướng quân đều muốn ra tay thời điểm, bỗng nhiên thần sắc nhưng là biến đổi, tại cảm giác của nàng ở bên trong, mà khác ba mặt trên tượng thành đều bị lăng lệ ác liệt công kích, càng có một vị trúc cơ kỳ đô úy tại bất ngờ không đề phòng, bị trực tiếp hành rơi xuống đầu tượng, sống chết không rõ. Bốn cái. Má Cức Hàn sắc mặt lạnh lẽo, gi vang tại ma triều ở bên trong. Khó chơi nhất chính là loại này bị ma hóa tu sĩ, mà kia cũng là chủ công tử Long Thành chủ lực, ở ngoại vi bốn tòa thành trì trong có thể sẽ rất ít gặp được, không nghĩ tới đêm nay vậy mà đồng thời xuất hiện bốn cái ma hóa tu sĩ, hơn nữa kỳ thật thực lực đều tại trúc cơ kỳ tà hưu. Linh lực gần như kết đan kỳ ma hóa tu sĩ, cũng không phải là trúc cơ kỳ đô ý có thể đơn giản ngăn cản, nếu để cho kia công lên thành đầu, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại mà cứ hàn một chút do dự lập tức, Tường thành trong góc cái kia thân ảnh màu trắng nhưng là triển khai, bạch ý nhân giống như một cái săn thức ăn diều hầu, một chân bước lên đầu tường, mượn lực khẽ trống, cả thân thể liền bỗng nhiên nhảy ra ngoài thành, hướng về dưới thành dấu ở ma chiều trong đại quân ma hóa tu sĩ lao thẳng tới mà đi. Tên điên, mà cứ hàn khỏe mắt một hồi run dậy, coi như là coi hắn kết đan trùng kỳ tu vi, cũng không muốn độc thân xâm nhập đến vô tận ma chiều bên trong, mà đối phương dựa vào trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền dám như thế lao thẳng tới dưới thành cử động Thật sự không giống lắm là một cái bình thường tu sĩ gây nên. Không lại mà cứ hàn gặp lật thiên nhảy ra ngoài thành, trong lòng cũng là nhất an, chẳng biết tại sao, nàng đối với cái này vị làm việc gần như ở điên cuồng tu sĩ có gan không hiểu tín nhiệm. Vừa bấm linh quyết, nữ tướng quân không tại nhiều mớn, nhẹ nhàng một tùng nhảy lên mâm tròn hình pháp bảo, phá không mà đi, thẳng đến gần đây đông thành tưởng, nếu như nam thành tưởng có cái người điên kia tương trợ, nghĩ đến ma hóa tu sĩ cũng lấy không đến chỗ tốt gì, nàng cũng liền trực tiếp phi chống đỡ khác một bên hiệp trợ phía đông tường thành phòng thủ. Lật Thiên nhảy ra tường thành thời điểm, một tay huy động liên tục, năm con ngân sắc cao lớn khôi lỗi cũng lăng không mà ra, năm tên giống như cột điện thân hình theo chủ nhân đồng thời rơi xuống đất. Tiếp theo cái này nằm con khôi lỗi liền vùng quả đấm to lớn, đem tu sĩ hộ ở bên trong, một đường không văn minh xung phong liều chết, thẳng đến cách đó không xa ma hóa tu sĩ. Ngắn nhỏ dáng người, có chút về phía trước không người thân, một thân hắc khí lượn lờ ma hóa tu sĩ cái kia hồng sắc hai mắt, giống như trong đêm tối hai lần quàng. Tuy rằng âm trầm thực sự bộc lộ ra vị trí của hắn. Lật Thiên Dĩ vãng lao xuống đầu tường thời điểm, cũng đều là do năm con khôi lỗi mở đường, trực tiếp giết hướng mục tiêu, lần này cũng không ngoại lệ, cùng với bên cạnh vô số ma vật thê thảm trù lên, một chuyến này cổ quái tiểu đội, không bao lâu sau công phu tiểu đi tới mục tiêu phụ cận. Tại khoảng cách đối phương mấy trượng xa vị trí, gầy tu sĩ bước chân ngừng lại, một trận, ánh mắt ngưng tụ, tử sát pháp khí lăng không bạo khởi, đâm thẳng ma hóa tu sĩ trước thâm mà một đoàn đỏ thâm sắc mặt hỏa diễm cũng loại quỷ mị hiện hiện mà ra, đương nhiên ngưng hóa ra một cái đầu hồi bộ dáng, xoay quanh tại tay phải của hắn giữa. Xích huyết sát diễm, cái kia đoàn bình thường căn bản nhìn không ra có cái gì uy lực quỷ dị hỏa diễm, giờ phút này cũng theo chủ nhân tâm niệm chuyển động, lúc sáng lúc tối, dường như trong đêm tối đang chuẩn bị nhắm người mà cắn yêu ma. Cái này đoàn xích huyết sát diễm, cũng là những ngày này, Lật Thiên chém giết cao dai ma vật một lớn trợ lực, ngày bình thường tuy rằng nhìn không ra uy lực Nhưng một khi tiếp xúc đến vật còn sống cái này đoàn hỏa Diễm tiểu thật giống nhất đạo huy lực cực lớn pháp thuật trong đó ẩn chứa hung sát chi khí có thể trực tiếp phá hủy đối thủ kinh mạch trong cơ thể cùng linh lực đốt hủy vật còn sống kinh mạch trong cơ thể cùng trong đó linh lực cái này là xích huyết sát Diễm y lực chỗ một khi cẩn thân coi như là kết đan kỳ tu sĩ cũng sắp bị kia dây dừa xâm nhập có thể hay không bỏ chạy Vậy thì nhìn bản thân pháp bảo cùng thủ đoạn không lại trúc cơ kỳ tu sĩ tuyệt đối tránh khỏi trọng thường cách củ Nếu là trong cơ thể kinh mạch bị hủy, do đó không cách nào khai thông linh lực, ngày sau con đường tu tiên, cũng đã đến phần cuối. Đối với tử vật không hề hiệu dụng hỏa diễm, phá hủy lại là vật sống kinh mạch trong cơ thể, dùng sát ý làm dẫn, vẽ ra vô biên lệ khí, đốt hủy tu sĩ căn cơ, như thế âm độc công hiệu, cũng làm cho nó người sử dụng. Đối với thiên cực 5 viêm vĩ lực, đã có càng sâu rất hiểu do cùng kiên kỵ. Ma hóa tu sĩ gặp hàn quang kéo tới, trong mắt hung quang càng tăng lên, chẳng những không có ch� Ngược lại đón tử trúc kiếm lao đến, kia trong tay cũng nhiều hơn một chút tàn phá màu đen đoàn đao, cái này ma vật đem pháp khí thu hồi, cũng không tế ra, liền như vậy đem hắc đao nắm trong tay, nhìn chuẩn pháp khí kéo tới điểm rơi, đột nhiên chém ra. Đinh! Tử trúc kiếm vừa mới cùng hắn chạm vào nhau, lật thiên liền phát giác đối phương cái thanh kia hắc đao trong lần chứa đáng sợ lực đạo, tâm niệm cấp chuyển, đem pháp khí trong linh lực thúc dục đến mức tận cùng, nhưng cũng bị đối phương hắc đao vững vàng bắn ra hơn một trượng. Tốt khổng lồ linh lực. Đối phương trong cơ thể linh lực nồng đậm trình độ đã trực bức kết đan tu sĩ, Lật Thiên hai mắt trở nên càng thêm ấm lẫm, xem ra bị ma hóa về sau trúc cơ kỳ tu sĩ, bằng vào tử trúc kiếm thì không cách nào đơn giản chống cự. Tử trúc kiếm bị trấn khai lập tức, thủy trung di động tại Lật Thiên tay phải bên cạnh cái kia sợi đỏ thấm hỏa diễm cũng dũng nhiên biến mất, theo sát lấy trên tử kiếm quang mang tối xâm lại, cực phẩm pháp khí lại biến thành đỏ tía chi sắc, mơ hồ lộ ra một tia biến hóa kỳ lạ. Cùng ma hóa tu sĩ vừa mới giao thủ, Xung quanh ma triều tựa như cùng chấn kinh đàn châu, vung tha cho đối, với Vân Thành Nam thành tưởng thẳng tắp tiến công, mà toàn bộ hướng Lật Thiên bên này tụ lại, từng con một âm trầm ma vật âm thanh gào thét, điên cuồng lao thẳng tới mà đến. Gây tu sĩ thần sắc ngưng tụ, trong cơ thể linh lực như là thủy triều mãnh liệt mà ra, nam con ngân sắc khôi lỗi càng là ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như năm tên ma thần, vung cánh tay trắng kiện, chăm chú hộ tại chủ nhân bên cạnh, ngăn cản che giả mang mọc ma triều. Chương 204: Thu thập ma hồn Nam. Gặp ma triều điên cuồng phản công, lật thiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa thúc dục tử trúc kiếm, không chút nào dừng lại về phía thấp bé ma hóa tu sĩ chém tới. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Liên tiếp tăng kích, thúc dục đến mức tận cùng tử trúc kiếm mang theo một hồi hàng quang, không để ý đối phương hắc đao bên trên man lực, toàn lực chém xuống, tuy rằng đều bị bắn ra, thế nhưng là tại một kích cuối cùng thời điểm, tử kiếm mặt ngoài lại chóc ra tầng một vần sáng trực tiếp rơi vại hướng ma hóa tu sĩ cái kia trương vặn vẽo mặt xấu ma vật gặp đối phương pháp khí bên trên bị trấn lạc tầng một thứ đồ vật vốn là xương sờ, tiếp theo lộ ra một tia âm trầm cười lạnh nó còn tưởng rằng là đối phương pháp khí trải qua không được hắn ngược lại do đầu Dĩ nhiên bị hao tổn bất quá khi tầng kia vầng sáng rơi tại mặt của hắn lỗ bên trên lúc lại đột nhiên hội tụ thành đầu hổ lớn nhỏ một đoàn đỏ thâm hỏa Diễm trong dây lát xâm nhập ma vật thân thể sinh huyết sắt diễm nhập vào cơ thể Trừ phi trong cơ thể tồn tại đan hỏa chống cự, hoặc có cực kỳ cường đại dị bảo hộ thân, nếu không, kinh mạch tính cả lấy linh lực, tại trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thiêu phá hủy. Âm hiểm cười biểu lộ dần dần ngưng kết, ma hóa tu sĩ khuôn mặt trở nên càng thêm vật mẹo, dữ thợn, giống như kia trong cơ thể đằng có một cái hung thú tại mạnh mẽ đâm tới, cái kia trương nhỏ gầy gương mặt bên trên ngũ quan, lại chậm rãi bắt đầu lệnh vị trí, mà hắc khí lượn lờ thân thể cũng rất giống một cái đun sôi tô vây khuôn thu vật gầm nhẹ, từ ma hóa tu sĩ cái kia hầu như biến hình trong miệng phát ra, về sau cái này chỉ ma vật liền dần dần run rẩy thành một đoàn, mơ hổ run rẩy, trong mắt hồng mang cũng tùy theo ảm đạm, mắt thấy là không sống nổi. Xoẹt. Lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm tại ma chiều trong vang lên, tử xác pháp khí dễ dàng lượn quanh qua cái kia kiện tàn phá hắc đao, trực tiếp đâm vào đối phương tâm mạch, tiếp theo đại lực một chuyến, đem tim phổi toàn bộ phá hủy, sau đó mới bị gãy tu sĩ thu hồi. Lật Thiên vung tay lên, Phi hành pháp khí dĩ nhiên xuất hiện ở không trung, mà hắn lại nắm chặt một cái kim loại bình nhỏ, mang theo 5 con khôi lỗi, trực tiếp nhảy đến đã chết ma hóa tu sĩ bên cạnh, bắt đầu thu thập ma hồn. Không bao lâu sau công phu, tại khôi lỗi thủ hộ xuống, lật thiên đem ma hồn thu, sau đó thu hồi khôi lỗi, thả người nhảy lên giấy thuyền, hướng về đầu tường bay đi, tại đây vô tận ma chiều ở bên trong, khôi lỗi tuy rằng có thể chống lại bình thường ma vật, có thể tiêu hao linh lực cũng thập phần cực lớn, nếu như thời gian dài sử dụng. Lật thiên trong cơ thể linh lực cũng cuối cùng có bị hao hết thời điểm, cứ như vậy không bao lâu sau công phu, linh lực của hắn liền cơ hồ bị hao tổn chống một. Nửa. Giấy thuyền từ trong bóng tối bay đến nam thành đầu, Lật thiên một bước đạp đến trước kia đứng yên nơi hẻo lánh, thu hồi phi hành pháp khí, trở tay lấy ra một khối trung dai linh thạch, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu yên lặng khôi phục trong cơ thể linh lực. Gặp gầy tu sĩ từ ma triều trong bình yên phản hồi. Canh dự ở trên tường thành một thân dày khải cái vị kia đô bí cũng đi theo thở dài một hơi, hắn cũng không phải e ngại dưới thành cái kia bị ma hóa tu sĩ, mà là lật thiên mỗi lần như thế điên cùng nhảy vào ma chiều, nhìn xem thật sự là làm cho người ta lo lắng. Vân thành đông thành tường, mà ước hàn chậm rãi thu hồi mâm tròn hình pháp bảo, dưới thành trong bóng tối, thứ ba chỉ bị ma hóa tu sĩ đã bị nàng chém làm hai đoạn, nghiêm túc nữ tướng quân khuôn mặt hàm sát, ánh mắt như đau. Một thân màu bạc nhạt khinh nhu giáp mềm tại đầu tường ánh lửa hạ lộ ra hàn khí dập rạp. Cái đan kỳ linh thức cảm giác ở bên trong, thành nam cái kia bị ma hóa tu sĩ dị nhiên chết, vị này trấn thủ vân thành nữ tu sĩ trong nội tâm cũng thở dài một hơi, không lại không đợi nàng nghỉ ngơi nửa khác. Xa xa bỗng nhiên chuyển đến một cỗ cường đại linh lực chấn động, tiếp theo một đóa đẹp mắt khói lửa, tại tây bắc phương hướng giữa không trung đột nhiên nổ lên. Hổ thanh bị phá, mặc ứng Hàn thần sắc biến đổi, tú đuôi lông mày bỗng nhiên dựng thẳng lên. Hồ Thành cùng Vân Thành cách xa nhau hơn trăm dặm, trong đó cũng đóng giữ lấy một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, mà cái kia trong bầu trời đêm hoa mị khói lửa, kia ngụ ý chính là thành trì thất thủ, gấp đợi cứu viện. Mà cứ hàng tâm niệm vừa động, lần nữa thả ra kết đan kỳ linh thức, dông nhiên đảo qua Vân Thành trùng quanh vài dặm phương viên, khi không có phát hiện nữa hình người ma vật về sau, liền phân phó thủ hạ chính là cận vệ, hiệp trợ thủ thành, tiếp theo tế gia phát bảo, một bước bước lên, thẳng đến tây bắc phương Hồ Thành mà đi. Khói lửa nổi lên, Từ Long Thành Trong cũng đã nhận được tin tức, tại một hồi kinh ngạc về sau, một vị Nguyên Anh sơ kỳ tướng quân thúc dục phát bảo, trực tiếp trước đi điều tra. Trong thành trụ phủ cao lớn to lớn trong đại điện trắng đêm đèn đốt sáng trưng, bạch ngọc cửa hàng liền trong đại điện song song đứng đấy một nam một nữ, nam nhân xem ra hơn 40 tuổi niên kỷ, thân hình cao lớn, khuôn mặt hẹp dài, thô lông mày mắt to, mà nữ tử nhưng là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc mây cao kéo, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần 30 tuổi phu nhân đại nhân. Năm nay ma triều cùng dĩ vang giống như bất đồng, cao dài ma vật số lượng có thể so sánh những năm qua hơn nhiều không ít, trong lúc này chồng có thể hay không có biến cố gì. Xinh đẹp phu nhân nhẹ giọng hỏi. Phu nhân yên tâm, cấm ma tháp chúng ta trừ chi không đi, 10 năm này đồng thời ma triều, còn không nhúc nhích được ta tử long thành căn cơ, không lại đêm nay chúng ta nên xuất thủ. Năm con bị ma hóa kết đăng kỳ tu sĩ, trên tường thành bình thường bình sĩ có thể ngăn cản không nổi, kết đăng kỳ tướng quân cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Thân hình cao lớn nam nhân đúng là Tử Long Thành thành chủ, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi khúc vô nhai, bên người phu nhân là phu nhân của hắn, cùng hắn cảnh giới tương đương cùng Thanh Hàn. Vung Thanh Hàn khẽ gật đầu, nhìn về phía phu quân ánh mắt cũng tràn đầy ý nghị yêu thương, về phần ngoài thành xuất hiện thực lực chỉ sợ cao dai ma vật, đây đối với vợ chồng vẫn thật là không để vào mắt, nếu không phải cấm ma pháp trong ma khí thật sự ác lịch, đây đối với tu sĩ vợ chồng cũng sẽ không ngồi xem ma triều tàn sát bừa bãi hành trâu nhiều năm. Nhẹ nhàng kéo lên thiếu phụ cánh tay, Tại một hồi vầng sáng lưu chuyển ở giữa, hai vợ chồng thân ảnh cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại trống trải đại điện ở trong. Vân thành cách hổ thành gần nhất, lúc mà cứ hẳn cảm thấy hổ thành trên không thời điểm, thần sát đột biến. Dưới chân thành trì ở bên trong, vô số ma vật đã lật lên đầu tường, Tứ phía trên tường thành càng là sớm đã không thấy tâm hơi quân coi giữ tràn vào thành trì ma chiều trong thỉnh thoảng sen lẫn hình người ma vật càng là lệnh vị này nữ tướng quân không dét ma run. Trong thành một tòa thành lũy dạng trong kiến trúc thỉnh thoảng chấp động lên hào quang, đó là tu sĩ si thúc dục pháp khí bộ dạng, mà cứ Hàn ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp thúc dục pháp bảo, bay về phía trong thành thành lũy, cứu trợ bị nhốt binh sĩ, mà Long thành cùng hại thành hai vị trấn thủ tướng quân cũng hầu như đồng thời đến, ba vị tu sĩ si phân ba phương hướng, phân biệt phóng tới hổ thành trung tâm. Chờ Ma Cức Hàn đi vào trong thành này tòa thành lũy trước thời điểm mới phát giác, thành lũy chung quanh không riêng vây đầy tối như mực ma vật, lại vẫn có bảy con hình như voi lớn khổng lồ ma vật. Loại này ma vật thân hình khổng lồ, giống như là một căn phòng lớn nhỏ, bên miệng chi tiêu hai cái cực lớn ngả voi, nhưng không có giống như mũi, trên đỉnh đầu lại mọc ra một đoạn nhỏ qua loa hắt rác, miệng có cái côi say lớn nhỏ, một miệng rầm rạp sắc bén răng nanh, giống như có thể xé rách hết. Thầy, bị ma hóa cao dai yêu thú, hắc rác giống như, bị ma hóa cao dai yêu thú, cũng đều có tới gần nguyên anh tu sĩ thực lực, không riêng ma vật thân hình hội trở nên cứng rắn như pháp bảo, kia lực lượng cũng có thật lớn gia tăng. Nghĩ đến công phá hổ thành, chính là chỗ này bảy con đại gia hỏa công lao. chương 205, thu thập ma hồn, 6. Mạc ước hàn đi đến hổ thành người trong loại tu sĩ còn sót lại phòng ngự chi địa lúc, mặt khác hai thành trấn thủ tướng quân cùng tại tử Long Thành chạy tới tướng quân cũng trước sau chạy đến, ba vị kết đan một vị Nguyên Anh, bốn vị cao dai tu sĩ không kịp lên tiếng kêu gọi, liền tất cả đều gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Ngay tại lúc đó, Long, Vân, hải ba tòa thành trì chung quanh, Lại đồng thời xuất hiện rất nhiều cao dai ma vợ, hôn tạp lấy một ít tự lập hành tàu hình người ma vợ, giống như biết được trong thành tướng quân đều dùng rời đi, tại cùng thời khắc đó, đối với ba tòa thành chỉ phát khởi trí mạng công kích. Lật thiên trở tay thu trả linh thạch, trong cơ thể hắn linh lực cũng vừa vừa khôi phục lại đỉnh phong, tụ hồn bình trong còn kém hơn 10 chỉ đặc thù ma hồn, xem ra lần này phụ thành chủ tuyên bố nhiệm vụ, gây tu sĩ là hoàn toàn có thể hoàn thành. Thật sâu hít một hơi nửa đêm hơi lạnh, lật thiên bỗng nhiên thần sắc biến đổi Thanh tú mi phong cũng dần dần nhỏ lên, trong đôi mắt càng là bùng lên ra âm linh hàn mang. Đầu nhiên ánh lửa chiếu rọi phía dưới, ba con hình người ma vật đồng thời bước vào nhân loại ánh mắt, ba cỗ so với trúc cơ kỳ còn muốn nồng đậm linh lực chấn động cũng dần dần tràn ngập tại Nam Thành ngoài tường. Bị ma hóa trúc cơ kỳ tu sĩ, cao dai ma vật. Một thân hậu Khải Đô úy nghẹn ngào hét lớn, cùng lúc đó, trên tường thành tiếng tiêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp, một kiện giống như cá bơi đoàn kiếm pháp khí chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên tường thành. Điên cuồng mà khát máu tàn sát lấy nhân loại binh sĩ. Hai gã luyện khí kỳ giáo úy đồng thời thuốc dục thiếp thân pháp khí ngăn cản, nhưng căn bản không gặp được món đó lượn lờ lấy hắc khí khéo léo đoàn kiếm. Hậu Khải Đô úy gặp lập tức liền có vô số thủ hạ bị giết, lập tức trận mắt muốn nước, trở tay tế ra một kiện truy loại pháp khí, truy đuổi trên thành tàn sát bừa bãi tiểu kiếm, chẳng qua là không đợi hắn pháp khí đuổi theo, dưới thành lại lần lượt bay lên hai kiện pháp khí, thủ thành binh tướng đám lập tức một hồi đại loạn, mà một ít ma vật cũng thừa dịp loạn bò lên trên đầu tường. Nhân loại binh sĩ si thương vong lập tức trở nên càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Lật Thiên sớm đã thúc dục Tử trúc Kiếm, nên đón ở một kiện pháp khí, mà ba con khôi lỗi cũng rời khỏi tay, hiệp trợ bên người binh sĩ si thủ thành, chẳng qua là không đến một lát, gầy tu si trong nội tâm chính là lạnh lẽo. Bên cạnh khác một bên trên tường thành, tiêu tên thanh âm quá nặng, ma vật gặm ăn thi thể thanh âm cũng càng lúc càng lớn, nghĩ đến liền nhau đông thành tường đã thất thủ. Tại trấn thủ thành trì chủ tướng rời đi về sau, cao giai ma vật lại nhau nhau hiện thân công thành. Tối nay cái này cố ma triều giống như đang bị người chỉ huy, có thể cảm thấy được trong thành lực lượng phòng ngự mạnh yếu. Lật thiên một bên chống cự lấy đến địch, một bên âm thầm trầm âm. Theo lý thuyết, ma triều chẳng qua là do vô số không hề tâm trí ma vật tạo thành, mục đích gì cũng là Long Hổ Vân Hải 4 Thành bảo vệ môi trường tử Long Thành, mà loại này thừa dịp hư mà vào thủ đoạn, có thể tuyệt đối không nên xuất tử những chỉ biết này khát máu ma vật trên người. Theo ma triều trong cao dai ma vật điên cuồng công kích, Vân thành bên trong cũng xuất hiện ma vật thân ảnh, đang mặc trọng giáp, giáp nặng đô úy bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh lùi lại, quân coi giữ dần dần lui ra tường thành, một mực thối lui thủ đến trong thành kiên cố cao ngất cực lớn thành lũy. Còn lại ba mặt tường thành cũng tất cả đều thất thủ đến sau. Mới vừa tiến vào thành lũy, trọng giáp, giáp nặng đô úy liền tún tới đây một vị mặt mũi tràn đầy là máu giáo úy, nghiêm nghị quá hỏi: "Tường thành, toàn bộ, tất cả đều bị ma vật công chiếm rồi, Vương đô úy chết trận, Triệu đô úy trọng thương." Vị này luyện khí kỳ giáo úy vẻ mặt vẻ mặt, lông lớp lo sợ đáp. Giấy lên cảnh báo khói lửa, thông chi mặt khác thành chỉ, "Nhanh!" Trọng giáp, giáp nặng Đô úy đẩy ra bị dọa đến mồm miệng không rõ giáo úy, vội vàng phân phó thủ hạ. Nghe được mệnh lệnh, lập tức có mấy cái cường tráng thiết giáp binh sĩ bước nhanh rời đi, có thể cũng không lâu lắm liền lại chạy trở lại. "Đại nhân, Thành lũy trên đỉnh khói lửa bị ma vật phá hư, không đốt." "Cái gì?" Trọng giáp Đô đạm đạm rút lui hai bước, trong nội tâm trầm xuống. Trong thành thành lũy là thủ quân cuối cùng một đạo phòng ngự chi địa, tác dụng chính là kéo dài công vào thành trong ma vận, chờ đợi cứu viện, mà phát không xuất ra cảnh báo tín hiệu, cũng chỉ có phái người cưới phi hành pháp khí, bay đi phụ cận thành trì hoặc chủ thành cầu viện. Phi hành pháp khí tuy rằng có thể tránh thoát ma vận, thế nhưng là 5 người số lượng nhưng là nhỏ nhất, thối lui đến thành lũy quân coi giữ ít nhất cũng có mấy trăm người, nhiều như vậy quân coi giữ có thể không có biện pháp đều cưới phi hành pháp khí ly khai mà phải người đi cầu cứu cũng phải phi hành cái đại nửa canh giờ, tại đây đoạn trong lúc, ma vật có thể hay không công phá chỗ này thành lũy, có thể cũng khó mà nói rồi. Suy nghĩ một chút, trọng giáp đô ý trực tiếp xuất ra một kiện khéo léo phi hành pháp khí, ngược lại cùng lật thiên giấy thuyền cùng loại, không lại nhưng là bảng gỗ. Người, lập tức thừa lúc phi hành pháp khí chạy tới hổ thành, nhất định phải tìm được lớn lao tướng quân, đem vân thành bị phá tin tức chi tiết báo cho biết, nhanh đi, trọng giáp, Giáp nặng đô hí lần nữa cầm lên vừa mới bị dọa đến không nhẹ giáo hí, mặt sắc mặt ngừng trọng phân phó nói. Đúng, đúng. Vị này luyện khí kỳ giáo hí tiếp nhận phi hành pháp khí đáp ứng, hai tay đều có chút run dậy tế ra pháp khí tại thành lũy đỉnh mở ra cửa ngầm, về sau rất nhanh bay khỏi. đang báo tin tu sĩ bay đi, trọng giáp đô hí cũng trùng trùng điệp điệp hơi dô thở ra một hơi, chỉ cần đem vân thành bị phá tin tức báo cho biết mà cứ hẳn, bằng vào kết đăng kỳ tu sĩ pháp bảo chi huy. Chỗ này Vân Thành liền còn có đoạt lại hy vọng chẳng qua là phần này hy vọng mong manh ở đẳng kia truyền tin tu sĩ vừa mới bay ra vân Thành không xa đã bị một kiện từ dưới chân ma chiều trong đỗng nhiên bay lên pháp khí tiêu diệt cái sạch sẽ mà cưỡi phi hành pháp khí tu sĩ cũng táng thân ở vô thận ma chiều bên trong Vân Thành thành lũy trong nhân loại đám cũng không biết báo tin tri người đã bị giết bất kể là bình thường phạm nhân binh sĩ hay vẫn là tu sĩ tất cả đều đem hy vọng ký thác cho bọn hắn chủ tướng mà ước hàng trên người Chẳng qua là khi thời gian lướt qua càng lâu, Thành Lũy cũng có hai nơi bị ma vật oanh mở về sau, đau khổ phòng ngự mọi người cũng đã bắt đầu sợ hãi, loại này như ôn dịch sợ hãi, lập tức liền tràn ngập tại tất cả mọi người trong nội tâm, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có thi thể bị điên cuồng ma vật lôi ra Thành Lũy, sớm nhân gặp ăn thanh âm, tại một chút đánh bóng lấy nhân loại nỗi lòng. Một ít không có chịu trách nhiệm phòng ngự lỗ Hồng binh sĩ càng là chuẩn bị được dày vò, Thành Lũy trong bị công phá lỗ hồng không lớn mà gác lỗ Hồng binh sĩ chỉ có thể là hơn 10 người, rất nhiều binh sĩ đều bị trăn phía sau, tuy rằng nhất thời không có lo lắng tính mạng, thực sự có thể nghe được thành lũy bên ngoài trầm thấp gào thét, chứng kiến khi thì bị bắt ra chỗ Hồng đồng bạn. Hướng, lao ra a tại đây trông coi cũng là hẳn phải chết. Đúng vậy a lao ra, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền buồn bán lời. Hướng, lao ra, giết nó mẹ. Sợ hại dần dần biến thành sao động. Nhân loại tâm tính cùng lý trí cũng có bị sợ hai cha tấn không còn thời điểm, khi bọn hắn hai mắt đỏ bừng dơ cao binh khí, tựu như cùng một cuộc điên cuồng bạo động, coi như là thân là đô bí trọng giáp, giáp nặng đô bí cũng nhất thời không cách nào áp chế. Theo thành lũy trong cái kia hai cái lỗ hổng càng lúc càng lớn, giống như vây khốn thú vật giống như bọn rút cuộc chịu không được bị dần dần sơi tái cha tấn, chen chúc mà ra, ngay tại thành lũy bên ngoài, cùng ma vật đánh giáp lá cả, bắt đầu tàn nhẫn mà máu thành vật lộn. Đem thành lũy vây được chật như nêm cối ma vật đám, gặp người ở bên trong loại vậy mà xung phong liều chết đi ra, lập tức nguyên một đám trở nên càng thêm điên cuồng, có chút càng là dẫm phải các đồng bạn thân thể gào thét đánh tới. Chiến đấu chỉ rằng có trong một giây lát, lao ra thành lũy binh sĩ liền cơ hồ bị ma vật chu diệt hơn phân nửa, chết thảm sự thật đem mọi người tâm trí lần nữa phục hồi như cũ, còn lại không đến 200 người binh sĩ chen chúc lấy lần nữa trốn về thành lũy, chẳng qua là lúc này mọi người trong nội tâm đã không có táo bạo chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Thành lũy ở bên trong tu sĩ đã còn thừa không nhiều lắm, mà trúc cơ kỳ đô bí, ngoại trừ hai cái trọng thương bên ngoài, cũng chỉ thừa trọng giáp đô bí một người, cưng nghị trong lòng nam nhân tuy rằng đã tuyệt vọng, thực sự một mình tế lên sắc bén quỷ đầu đao, trấn thủ trụ một chỗ lỗ hổng, một chỗ khác lỗ hổng là do mười mấy cái cường tráng binh sĩ cầm giữ. Dâm vào hào, trọng giáp đô bí gác chỗ lỗ hổng, tuy rằng ma vật không cách nào sống qua cái kia kiện cực lớn pháp khí Có thể chung quanh vốn là tàn phá vách tường lại bị bị đâm cho không được sụp đổ, đến cuối cùng, chỗ này lỗ hổng càng lấy mở rộng đến hơn một trượng lớn nhỏ, một ít ma vật thậm chí có thể thừa dịp pháp khí phòng ngự khe hở mà nhảy vào thành lũy. Trầm thấp thở dài, trọng giáp, giáp nặng đô úy trong mắt một mảnh tuyệt vọng, đã qua hơn nửa canh giờ, tướng quân lại còn không có chạy đến, xem ra không phải tướng quân cũng hãm sâu khổ chiến, chính là đưa tin cái vị kia giáo úy đã lành ít giữ nhiều. Sau lưng còn có hơn trăm cái huynh đệ Những binh sĩ này mặc dù chỉ là phàm nhân, thực sự cùng hắn đồng cam cộng khổ hồi lâu, còn có chút là cùng nhau trải qua lần trước ma triều lao binh, vân thành biến hóa kỳ lạ thất thủ, cao giai ma vật đột nhiên tăng, chẳng lẽ hôm nay mọi người liền đều được bỏ mạng tại này. Trọng giáp, giáp nặng đô uy yên lặng quay đầu trở lại, muốn nhìn một chút sau lưng sắp suối vàng làm bạn một đám huynh đệ, chỉ là một cái áo trắng thân ảnh lại ngăn hắn lại cái tia thê lương ánh mắt. Lật huynh đệ, cường tráng nam nhân lúc này mới phát giác, chẳng biết lúc nào Đạo kia có chút điên cuồng gầy thân ảnh vậy mà đứng ở phía sau của hắn. Vỗ nhẹ nhẹ đối phương cường tráng đầu vai, lật thiên khẽ gật đầu, chẳng qua là ý bảo trọng giáp đô bí tránh ra. Về sau tại đối phương có chút ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, vương bước đi ra thành lũy, chỉ để lại một câu có chút trầm thấp đích thoại ngữ. Không nên bước ra chỗ này thành lũy. Hắn là muốn một mình đào tàu sao? Cũng đúng, người ta dù sao không phải một phần của tử long thành tu sĩ. Trọng giáp. Giáp nặng đô ý trong nội tâm vừa mới hiện ra ý nghĩ này, liền bị trước mắt Bạch đi nhân kia động tác cắt ngang, đối phương cũng không có tế ra phi hành pháp khí, mà là hai tay huy động liên tục, một hơi vũ ra kiểu chỉ ngân sắc cao lớn khối lỗi, rồi sau đó tại trong tay phải hiện ra một đoàn ngưng tụ thành hổ đầu bộ dáng đỏ thâm hỏa diễm, thấp yêu cung bước, kiểu chỉ khôi lỗi liền cùng một cái tu sĩ, động tác giống nhau vọt vào vô tận ma triều. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đứa tay, vỡ tan óc, rú, tiêu Vô tận dết chóc, cựu chỉ ngân sắc cao lớn thân hình, giống như cựu tên khát máu hung thú, điên cuồng giết chóc lấy chung quanh ma vật, mà trong đó tu sĩ nhanh hơn khôi lỗi càng thêm điên cuồng, trong tay cái kia đỏ thấm đầu hổ hỏa diễm càng giống như đến đến ú minh hung thần, những nơi đi qua, ma vật tức thì bị như mọc thành phiến thu hoạch. Chẳng qua là, ma chiều vô tận, mà linh lực đã có khô héo thời điểm, lúc nơi xa trong bóng tối, ngọn lửa kia đầu hổ càng lúc càng mở nhạt, cho đến biến mất thời điểm, thủy chung canh giữ ở thành lũy Trọng can Giáp nặng Đô Úy đã hai mắt sum huyết, nắm chặt cực lớn quỷ đầu đao, muốn lao ra. Một loại dường như sói tru, hoặc như là hổ ngâm thét dài, tại đêm đen như mực sắc mặt trong đống nhiên vang lên, cũng định trụ trọng giáp Đô Úy bước ra bước chân, cái kia tiếng đều gào so với lang khiếu càng thêm âm trầm, so với hổ ngâm càng thêm thê lương, giống như đến về phần viễn cổ hung hồn gào thét. Chương 206: Phủ thành chủ. Một đám ánh trăng dần dần kéo lê tầng mây, bỏ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn quang. Mà theo cái này âm thanh thét dài chuyển đến, là thân thể vỡ tan tiếng vang cùng ma vật đám sợ hãi gào rú, trắng đêm không ngừng. Đêm hôm đó, trọng giáp, giáp nặng đô ý thủy trung ngốc chắt lắng nghe nơi xa rú thảm, mà chỗ này sắp tàn phá thành lũy cũng áp lực giảm nhiều, ngoại trừ khi thì đánh tới một ít bình thường ma vật, chung quanh lại không có tái xuất hiện qua một cái cao dai ma vật. Ma chiều trong giống như bị nhấc lên một cổ gió lốc, tại đây tỏa không tính quá lớn, lại tràn đầy ma vật vân thành trong cuốn cuộn, qua Tất cả đều là tàn phá ma vật thi thể, mà phong bạo trung tâm, là một cái hai mắt hiện ra huyết sắc hình người thân ảnh. Hai tay rủ xuống hầu như dán ở mặt đất, thân hình đi đầu, giống như hung thú đập ra, xé rách, lại đập ra, xé rách, vĩnh viễn liên tục ngừng tiếp tục lấy giết chóc tư thái. Hết thể trước mắt đều biến thành huyết sắc, một cổ cùng bạo chi ý sớm đã tràn đầy lật thiên tâm thần, gầy tu sĩ si giống như chỉ khát máu hung thú, cùng bạo ở vô tận ma chiều bên trong. Giết chóc, vô tận giết chóc. Dường như chỉ có giết chóc, mới có thể dần dần dập tắt này là thân hình trong yêu tính. Xe rách, cứng rắn xe rách, coi như chỉ có xe rách nguyên một đám thân thể mới có thể chậm rãi mất đi viên kia tàn sát chi tâm. Trắng bệnh dưới ánh trăng, lúc trong cơ thể linh lực hao hết, lật thiên rút cuộc vận dụng cái kia bộ cường hãn thân thể, mà trong nội tâm yêu tính cũng bị lần nữa kích thích. Vân thành ở bên trong, đã thành một mình hắn tu la chẳng, bằng vào huyết ly mạnh mẽ thân thể, hơn phân nửa ma vật vậy mà tất cả đều bỏ mạng tại này trong đó càng là không thiếu một ít bị ma hóa yêu thú cùng tù sĩ. Chân trời dần dần nổi lên một tia ánh dạng đông, dũng mánh vào vân thành ma vật cũng dần dần tối lui, chỗ này dường như địa ngục tiểu thành, chúng chỉ sợ cũng không muốn lại đến. Bên người vật còn sống dĩ nhiên toàn bộ tiêu tán, lật thiên cặp kia bắt đầu khởi động lấy huyết sắc hai con người cũng dần dần hiện ra thanh minh, lúc này đây hắn không có bắt buộc chính mình khôi phục thái độ bình thường, nếu như toàn thành đều là ma vật, vậy thì không ngại cuồng bạo một lần cũng coi như cứu tại thành lũy trong những tuyệt vọng kia nhân loại. Y dù phục trên người dĩ nhiên tàn phá không chịu nổi, trắng nón làn ra bên trên cũng nhiều hơn vô số đạo huyết hồng miệng vết thương, không lại lại chỉ đều vào thịt, cũng không tổn thương đến gân cốt, huyết ly không hổ là thần thú danh xưng kia thân thể vậy mà cường hãn như vậy. Một mình bình phục hồi lâu, lật thiên cái này mới chậm rãi rút đi tàn phá quần áo, biểu lộ làm ra một bộ tuy rằng gầy yếu, lại hết sức cường tráng thân thể, mà khi hắn lây ra một cái khác bộ bảo phục Vừa mới chuẩn bị thay đổi thời điểm, một hồi lạnh thấu xương tiếng xé gió đột nhiên lên đỉnh đầu chuyển đến, tiếp theo một vị khuôn mặt hàm sát, lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mặc ức hàn vẻ mặt thanh hàn, mi phong trói chặt chạy về vân thành, chẳng qua là khi nàng phát hiện vân thành vậy mà đã thất thủ, càng là trong nội tâm lạnh lẽo mà nàng vừa mới phóng qua tường thành, chuẩn bị giò xét một phen trong thành hay không còn có người sống suốt thời điểm, lại vừa vặn đập lấy không mảnh vải che thân gầy tu sĩ Mặc ước hàn vốn là sướng sở, tiếp theo khuôn mặt đỏ lên, lập tức quay đầu đi chỗ khác, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, khống chế pháp bảo, phá không mà đi. Tuy rằng tu tiên mấy trăm năm, có thể thân thể của nam nhân, vị này nữ tướng quân còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, vì vậy cũng đã quên hỏi thăm đối phương vì sao tại ma triều vừa lui thời điểm liền cổ quái thay đổi quần áo, liền có chút ít chật vật vội vàng rời đi. Căng gia bảo phục hai tay ngừng lại một chút, lật thiên thần sắc không thay đổi lần nữa đem áo bảo trắng khoác trên vai tốt Tại phế tích Vân Thành trong tìm ngóc ngách rơi, lặng lặng khôi phục trong cơ thể linh lực. Mạc Ước Hàn thúc dục pháp bảo đi thẳng tới trong thành thành Lũy, phát hiện trong đó lại vẫn may mắn còn sống sót lấy hơn 110 tên binh sĩ, âm trầm khuôn mặt lúc này mới hòa hoãn vài phần. Nàng cung còn lại ba vị tướng quân tại Hồ Thành trong trọn vẹn đánh nhau chết sống một đêm, cuối cùng rút cuộc bảo vệ khốn thủ trong thành thành Lũy một vị khác gọi là Khương Thành Kết Đan kỳ tướng quân, mấy vị tướng quân liều chết chém giết, lại không biết, ngoại trừ Hồ Thành trong chỗ này thành Lũy Mặt khác ba tòa thành trì lại bị ma triều một tàn sát mà không, thủ thành quân sĩ hầu như toàn quân bị diệt. Vùng tha cho nơi đây, lui giữ tử Long Thành, lập tức xuất phát. Mặc ức hàn thần sắc lệnh như băng đứng ở tan hoang thành lũy ở bên trong, phát ra mệnh lệnh nói, rồi sau đó đem hai vị trọng thương đô bí nâng lên phát bảo, cũng không dừng lại, bay đi chủ thành tử Long Thành. Trọng giáp, giáp nặng đô bí há to miệng, đều muốn nói cái gì đó, không lại chứng kiến tướng quân mặt âm trầm sắt mặt, cũng không có dám mở miệng đành phải đem còn dư lại binh sĩ tập hợp, chạy tới Tử Long thành. Trong thành chủ phủ, Khúc Vô Nhai thần sắc không thay đổi ổn thỏa tại trong đại điện, trước mắt là hai hàng tướng quân, lần này ma triều đến quá mức quỷ dị, tối hôm qua hắn cùng phu nhân đồng thời ra tay, mới chống đỡ ma triều điền cùng tiến công, rồi sau đó tại chém giết vài con kết đăng kỳ ma hóa tu sĩ về sau, mới truyền đến bên ngoài bốn tòa thành trì đều bị công phá tin tức. Lần này ma triều có chút bất ổn, chư vị tướng quân chỉ đề ý lui giữ Tử Long thành là được. Mặt khác lớn lao tướng quân chịu trách nhiệm tuần tra xung quanh phàm nhân thành trấn long hổ vân hải bốn thành có thể không nên, mà khác phàm nhân cư trú thành trấn cũng không thể xuất hiện cái gì sai lầm, một khi phàm nhân bị đại lượng tàn sát, ta tu tiên giới, cũng là nghiêm trọng tổn thất, dù sao tu sĩ chỉ có thể từ trong phàm nhân xuất hiện, còn lại mấy vị mỗi người chịu trách nhiệm thủ hộ một. Mặt tương thành, Khương thành có thương tích bên người, liền tạm thời tại quý phủ tu dưỡng, có ta ở đây, ma triều coi như là lại hung hãn vài lần cũng không làm gì được cái này Tử Long thành. To lớn nam tử uy nghiêm an bài lấy giải quyết tốt hậu quả công việc, về sau chư vị tướng quân phân biệt lĩnh mệnh cáo lui. Mọi người đi rồi, thành chủ hai vợ chồng im lặng không nói, hồi lâu, mảnh mai phu nhân mới chậm rãi mở miệng, "Phu quân, hổ thành thất thủ, giấy lên khói lửa cầu viện, mà những tướng quân khác tiến đến về sau, mà khác ba tòa thành trì cũng phân biệt bị công phá, lúc này đây Tử Long thành chết trận tu sĩ có thể số lượng không ít, như là lúc sau ma triều đều cường đại như thế, chẳng phải là Hừ, Lạc Văn Thảo. Không đợi phu nhân nói xong, thành chủ khúc Vô Nhai liền trùng trùng điệp điệp vô xuống bạch ngọc chỗ ngồi bắt tay, một mảnh vết rách cũng tùy theo hiện hiện tại bạch ngọc phía trên. Nếu không phải cấm ma tháp phụ cận sinh ra Lạc Văn Thảo, lại cái kia đến nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu thú không để ý sinh tử lâm vào trong đó, chỉ vì có thể tìm chút ít tăng tiến kết đan tỷ lệ tỏa linh đan, lại không nghĩ muốn loại này luyện chế tỏa linh đan tài liệu chính liệu, chôn vùi bao nhiêu tu sĩ tính mạng, nếu là bọn họ đã chết khá tốt. Hôm nay biến thành ma hóa tu sĩ, sẽ cho chúng ta tử long thành điền loạn. Đại nhân giảm nhiệt khí, lần này ma chiều về sau, cũng có thể có thể tụ họp đủ cao dai ma hồn, dẫn xuất yêu thú, đợi cho đem bắt được, liền đổi đến Hải Ngoại tán tu trong tay cái kia không cần Lạc Văn thảo tỏa linh đan phương, các tu sĩ không sâu nhập cấm ma tháp, ngày sau ma chiều uy lực cũng cuối cùng đem càng ngày càng nhỏ. Vương Thanh Hàn gặp thành chủ giận dữ, vội vàng tốt luôn khuyên nhủ. Cái kia tờ đan phương lần này nhất định phải tới tay, chờ ma triều chấm dứt. Ta sẽ đích thân ra tay bắt được yêu thú, phu nhân yên tâm chính là, nếu không phải cấm ma tháp ngọn nguồn có ma khí chi nguyên, coi như là liều mạng trọng thương, ta cũng sẽ chém giết cái kia lá ma, sao có thể cho hắn biến thành hành châu một chỗ thiên thai. Khúc vô nhai trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, lửa giận trong lòng cũng chuyển biến thành bất đắc dĩ. Không ai biết rõ cấm ma tháp là lúc nào xuất hiện ở hành châu, đã liền trên đời một ít mạnh mẽ đại tu sĩ cũng không biết kia chân chính lai lịch. Mà mỗi 10 năm buộc phát một lần ma triều càng là hành trâu tu sĩ trong nội tâm một cây gai, hồi lâu trước cũng có qua vài tên cường đại tu sĩ, dựa vào mạnh mẽ pháp bảo liên thủ xông vào cấm ma tháp, cho đến đáy tháp, lại phát hiện trong đó giam cấm một cái chân chính ma đầu. chương 207, Giao phó ma hồn. Khúc vô nhai liền là năm đó xâm nhập cấm ma tháp ngọn nguồn tu sĩ một trong năm đó mấy người phát hiện đáy tháp ma đầu về sau, liên thủ công kích phía dưới, hầu như đem trọng thương. Không lại tại đáy thắp một chỗ tĩnh mịch trong động quật toát ra một cỗ nồng đậm ma khí, không riêng khôi phục ma đầu bị thương, cũng sợ quá chạy mất xâm phạm nhân loại tu sĩ. Đó là một cỗ thuần khiết ma khí, không giống với ma vật trên người lượn lờ nhàn nhạt hắc khí, cái loại này ma khí hiện lên màu thâm đen, trong đó càng là tràn ngập cùng thiên địa linh khí hoàn toàn trái lại bá đạo linh khí, không thuộc ngũ hành, lại chân thật tồn tại ở cấm ma tháp ngọn nguồn. Chân chính ma khí, không riêng ước chế thiên địa linh khí Hơn nữa đối với tu sĩ cũng sẽ tạo thành đáng sợ tổn thương, một khi ngộ nhập ma khí bên trong, tu sĩ hầu như hội lập tức mất đi tâm trí, bị đồng hóa thành một cỗ cái sắc không hồn, cho dù có cường đại pháp bảo, cũng chống cự không được. Cùng cấm ma tháp bên ngoài tràn ngập ma khí bất đồng, những nhạt kia tối thể khí bất quá là trong tháp ma đầu dùng bản thể phóng thích mà ra, tuy rằng có thể ma hóa một ít yêu thú cùng tu sĩ, nhưng đối với nắm giữ cường đại pháp bảo hộ thể nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, còn không tính là quá lớn uy hiếp. Không lại đáy tháp vẻ này ma khí lại như là đến từ chính một cái thế giới khác, lại để cho những đại tu sĩ kia cũng vô cùng kiên kỵ. Tham dò qua cấm ma tháp mấy đại tu sĩ về sau cũng suy đoán, cái kia đáy tháp có khả năng liên thông ở dị giới, không lại không ai dám ở xâm nhập ma khí trong thăm dò. Loại này suy đoán cũng chỉ là cá nhân chi cách nhìn, cũng may cái kia ma khí tràn ra cũng không nhiều lắm, mà cấm ma tháp trong giống như vẫn tồn tại khắc chế loại này ma khí chính là chỗ, loại này kinh khủng ngọn nguồn cũng không có thể đối. Với, ngoài tháp thế giới tạo thành quá lớn uy hiếp, cao dai tu sĩ si nếu như thuốc thủ vô. Sách, cũng liền buông tha dò xét ma khí ngọn nguồn ý định. Dù sao tu vi cao hơn tu sĩ si cũng e ngại vỡn lạc, tu sĩ si không phải thánh nhân, càng làm không được tứ đại giai không. Nguyện vì, là chúng sinh mà xuống địa ngục, chỗ này hành Châu nơi hiểm yếu chi địa, cũng liền đã lâu lưu truyền xuống. Không lại đã có ma chiều ngày như vầy thay hành trâu Phàm nhân nhân khẩu, có thể so sánh kinh trâu thiếu đi quá nhiều, nếu không có tử long thành. Nửa cái hành châu khu vực, chỉ sợ đều được là ma vật đám thiên hạ. Liên tiếp 3 ngày, Tử Long Thành đều tại thừa nhận ma triều mãnh liệt tiến công, mà trong thành chủ phủ tướng quân càng là trước sau phái ra ba vị, chịu trách nhiệm thủ hộ xung quanh thành trấn Lần này ma triều so với những năm qua cường hãn gấp mấy lần, một ít tiểu thành trấn cũng lần lượt thất thủ, trong thành phàm nhân dân chúng cơ hộ bị tàn sắt không còn. Vốn là nhân khẩu không nhiều lắm hành châu, phàm nhân số lượng lần nữa giảm nhiều. Ba ngày sau, Tàn sát bừa bãi nửa tháng lâu mà chiều cũng rút cuộc hoàn toàn thối lui, Hành Châu lần nữa khôi phục bình tĩnh, các phàm nhân tiếp tục lấy ngày xưa buôn bán, mà một ít thành trấn trong lại hoang vu thê thảm, không thấy một bóng người. Phủ thành chủ rộng rãi trong đại điện, Khúc Vô Nhai vợ chồng vững vàng an tọa trong điện, hai bên đàn một ghế rửa lớn lên, phân biệt ngồi 8 vị tu vi tất cả không giống nhau tướng quân, mười mấy tên đô úy đứng ở 8 vị tướng quân sau lưng, mà ở thành chủ vợ chồng hai bên, lại riêng phần mình đứng vững một gã dung mạo tuấn tú thiếu niên. Hai người này 16 17 tuổi niên kỷ, lớn lên như cùng trong một cái mô hình yên gia, là một đôi huynh đệ sinh đôi. Ma Triều trong lúc, tuy rằng cấp thấp tu sĩ cùng người phạm tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng chân chính cao dai tu sĩ nhưng không có vấn lạc, tử long thành căn cơ cũng không có thể bị Ma Triều dung chuyển. Không lại mấy chỗ thành trấn bị Ma Triều tàn sát không còn, hôm nay biến thành thành trong không, vị này hành châu đệ nhất tu sĩ trong nội tâm có thể thực có chút giận dữ cùng bất đắc dĩ. Ma Triều dĩ nhiên chấm dứt chư vị cũng đều khổ cực, lần này chống cự ma triều ban thưởng đem nhiều hơn hai thành, người bình thường binh sĩ quân lương cũng khai ra hai phần, những chết trận kêu binh sĩ còn muốn thích đáng thu xếp hậu sự. Khúc vô nhai ổn thỏa tại đại điện, đối với một đám các tướng quân nói ra, hắn cái này vị thành chủ, kỳ thật đến cùng môn phái trưởng môn nhân không có quá lớn khác nhau. Đà tạ thành chủ, hai bên tướng quân cùng đô ý nghe nói ban thưởng nhiều ra hai thành, trong nội tâm cũng đều vui vẻ, ban thưởng chính là Linh Thạch. Mà thân là tướng quân cao dai tu sĩ, trải qua ma triều về sau, có thể đạt được phong phú ban thưởng càng làm cho mắt người hồng. Lần này ma triều tuy rằng khó giải quyết, thực sự bình yên chịu đựng đi qua, nhiều ra hai thành linh thạch, cũng là đối với bọn họ tốt nhất của vũ. Thu thập ma hồn sự tình, tiến triển được như thế nào? Khúc vô nhai gặp các tướng quân cùng kêu lên nói lời cảm tạ, mỉm cười gật đầu, tiếp theo chuyển hướng tới vị gọi là nam cổ tướng quân hỏi. Thu thập được bình thường ma hồn hơn hai vàng chỉ. Cao dai ma hồn cũng không đến 300, thu tập được hơn trăm cao dai ma hồn chỉ có 2 người, hôm nay đến đây đổi bàn thưởng tu sĩ đám cũng chờ ở bên ngoài, không biết thành chủ đại nhân cần phải hiện tại liền đổi cho bọn hắn ban thưởng. Nam cổ có chút ngồi thẳng người, cao giọng đáp, hơn 200 chỉ cao dai ma hồn sao, hơn nữa những bình thường kia ma hồn, dù ra những yêu thú kia cũng có thể vậy là đủ rồi, ban thưởng đan dược người chịu trách nhiệm đổi xuống dưới, mà cái kia 2 cái thu thập hơn trăm cao dai ma hồn tu sĩ, đem mang theo đại điện. Khúc vô nhai suy nghĩ một chút, đối với đứng ở một bên tuấn tú thiếu niên nói, Thanh Thủy, người mang theo đăng dược, cùng nam cổ tướng quân xuất ra bên ngoài đem ma hồn đuổi Đúng, mà cái này xuất ra gọi là Thanh Thủy thiếu niên cung kính lên tiếng, liền cùng nam cổ cùng nhau đi ra đại điện. Đứng ở vông thanh hàn bên người khác một thiếu niên lúc này nhưng có chút nhàm chán nết nết miệng, tiếp theo con người một chuyến, đối với phu nhân thấp giọng nói ra, mẹ, ta cũng đi cùng đại ca cấp cho linh Đan Dứt lời lại không để ý chính đoan ngồi một nhà chư vị tu sĩ, thẳng chạy ra ngoài. Khúc vô nhai gặp đối phương một đường chạy chậm, lập tức vừa trứng mắt, chẳng qua là hắn đứa con trai này cái hót cũng không có con mắt, nhìn không tới cha của hắn vẻ giận dữ. Hừ! Khúc vô nhai trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, một đám thần thức truyền âm liền tại phu nhân trong thai nhớ tới, hắn phi càng ngày càng không hiểu quy củ, tướng quân cùng đô ý tề tụ một nhà, hắn cái hậu bối càng như thế vô lễ, này nhi tử xem ra là bị ngươi cho làm hư rồi Vông thanh hàn nghe được phu quân truyền âm, thần sắc không thay đổi mỉm cười, nhìn xem đi xa thiếu niên bóng lưng, trong mắt càng là một mảnh ôn nhu đối, với, vốn khúc đại thành chủ phản nản căn bản không có để ý tới. Khúc thanh thủy, khúc hàn phi, nghe tên có thể nhìn ra, thành chủ khúc vô nhai cùng hắn phu nhân là như thế nào ân ái, đã liền sinh đôi nhi tử, cũng mang theo vông thanh hàn tên, đối với bên người mảnh mai phu nhân vong như không nghe thấy, vốn khúc thành chủ đánh phải nuốt xuống hờn rồi. Tiếp theo cùng mấy vị tướng quân đàm luận xung quanh những thành trống không kia chuyển nhà công việc. Phủ thành chủ đại khách trong đại sảnh, lúc này đã tụ tập hơn 10 người, đại sảnh hai bên cao chân ghế dựa lớn đã ngồi đấy tu sĩ, mà một ít không có chỗ ngồi, lành phải đứng ở trong sảnh. Không hẹn mà cùng chính là, những tu sĩ này phần lớn tay cầm một kiện khéo léo kim loại bình, đúng là được từ bán đấu giá, dùng để thu thập ma hồn tụ hồn bình. Các tu sĩ thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, riêng phần mình suy nghĩ lấy lần này bắt được ma hồn Đủ đổi lấy loại nào linh đan, những người này tu vi phần lớn tại trúc cơ kỳ tả hưu, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có giải rác mấy vị tu sĩ, kỳ thật thực lực đạt đến kết đan thời hạn Lần này ma triều so với dĩ vãng hung mánh rất nhiều, một ít đều muốn thừa dịp ma triều chi tế, thu thập ma hồn kiếm lấy linh đan tu sĩ cũng cảm thấy chịu thiệt, một thiên linh thạch tụ hồn bình, ở đây tu sĩ ở bên trong, chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể thu hồi thành phẩm, coi như là kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám tại cao dai ma vật hôn tà ma triều trong đại quân đơn giản ra tay, một khi giới thành thu thập ma hồn thời điểm bị lợi hại ma vật nhìn chằm chằm vào, vậy cũng liền nguy. Hiểm, dù sao linh đan còn không có tính mạng trọng yếu. Đã đến đến rồi. Không biết là ai cao giọng hô một câu, âm ý trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, một vị diện mạo tuấn tú thiếu niên cùng một vị chát tu trưởng hắn cũng đồng thời đi vào chỗ này đại sảnh. Chư vị đợi lâu, tại hạ khúc thanh thủy, phụng thành chủ mạng, đến cùng chư vị giao hàng linh đan. Tuấn Tú Thiếu Niên vừa mới đứng vững, liền chắp tay nói ra. Nguyên lai like là Thiếu Thành Chủ. Thanh Thủy huynh đã lâu. Thiếu Niên vừa dứt lời, trong đại sảnh liền truyền đến một mảnh thiện ý tiếng chào hỏi, xem gia vị này Thiếu Thành Chủ nhân duyên mà cũng không tệ. Khúc Thanh Thủy mỉm cười, lần nữa ôm báo quyền, tiếp theo liền bắt đầu tiếp thu các tu sĩ bắt được ma hồn, dựa theo ma hồn số lượng đổi ra tương ứng đăng dược. Không bao lâu, đến đây đổi linh đan đại bộ phận tu sĩ đã giao ra tụ hồn bình mà đạt được ban thưởng tu sĩ cũng không có vội vã ly khai, muốn xem nhìn lần này là hay không có người có thể giao ra trên trăm cao dai ma hồn. Lần này dị thường ác lịch ma triều ở bên trong, đều muốn thu thập hơn trăm cao dai ma hồn, có thể thật sự là rất khó. Một ít cao dai tu sĩ mặc dù có năng lực chém giết ma vật, nhưng đối với tại kêu bên cạnh thi thể thu thập ma hồn nhưng bây giờ là đau đầu. Đây chính là vô tận ma triều A. Trong đó chỉ hoan thời gian càng dài, gặp được mặt khác cao dai ma vật tỷ lệ liền càng lớn. Nếu là bị mấy cái cao dai ma vật đồng thời nhìn chằm chằm vào, coi như là có thể lập tức tế ra pháp bảo cao dai tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đơn giản có thể chạy thoát được. 100 cao dai ma hồn, vị tiền bối này, nơi này là tụ linh đan, xin cầm lấy. Nếu là tiền bối đều muốn tham gia về sau so phủ thành chủ tổ chức đặc thù nhiệm vụ, kính xin lúc này chờ một chốc, tại hạ đổi hết linh đan, hội mang tiền bối đi gặp thành chủ. Khúc thanh thủy xuất ra một cái khéo léo màu lam bình xứ. Mỉm cười đưa cho một vị sắc mặt vàng như nến kết đan kỳ tu sĩ, rồi sau đó ngựa khí cung kính nói. Vị này cao dai tu sĩ tiếp nhận bình xứ, mở ra ngửi một chút, thỏa mãn gật đầu, trở lại một chỗ trên châu ngồi, mắt nhắm lại, cùng đợi tham kiến thành chủ. Quả nhiên có người thu thập đủ hơn trăm cao dai ma hồn. Đó là kết đan kỳ tiền bối, giống ta chờ loại này trúc cơ kỳ tu sĩ, đều muốn thu thập nhiều như vậy đặc thù ma hồn, căn bản chính là vọng tưởng Đúng vậy à, coi như là dưới thành thu thập bình thường ma hồn Ta cũng là kinh hồn bạc vía a, một khi xông lại một cái cao dai ma vật, cái này mạng nhỏ có thể đã khó giữ được rồi. Nghe nói Vương Chấn Chính là tại thu thập một cái cao dai ma vật hồn phách thời điểm, bị khác hai cái cao dai ma vật cho lôi vào ma triều. Thật sao? Ta nói như thế nào không thấy được tiểu tử kia, lại táng thân ma triều rồi. May mắn ta cùng với Lý huynh mấy người kết bạn, nếu không có như thế, lần này chỉ sợ liền một cái cao dai ma hồn đều thu thập không đến. Nghe nói có người vẫn lạc ở ma triều. Đã thay xong Linh Đan cấp thấp tu sĩ đám cũng đều một trận hoàng sợ, Linh Đan mặc dù tốt, thế nhưng được có mệnh ăn mới phải. 102 chỉ đặc thù ma hồn, đây là tụ Linh Đan, đạo hưu các ký, không biết các hạ là hay không cũng muốn tham dự về sau đặc thù nhiệm vụ. Khúc thanh thủy thanh âm lại một lần nữa văng lên, mà chung quanh tu sĩ cũng tất cả đều quăng đến ánh mắt tò mò, chẳng qua là khi bọn hắn phát hiện vị này góp nhặt 102 chỉ cao dai ma hồn tu sĩ, kia tu vi lại chỉ có chút cơ hậu kỳ về sau. Lập tức mỗi người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Chương 208, tham dự tư cách. Đây chính là được chém giết 102 chỉ cao dai ma vật, còn phải tại nguyên chỗ dừng lại 102 lần, cấp thấp tu sĩ ở bên trong, căn bản cũng không khả năng có người một mình có thể làm được. Chẳng lẽ cái kia một thân màu xanh nhạt cẩm bảo thanh niên, người mang dị bảo Vô số loại suy đoán tại một chúng tu sĩ đám bọn chúng trong nội tâm quần quận, thực sự không ai lái miệng nghi vấn. Dù sao đặc thù ma hồn số lượng có thể làm không phải giả vờ, coi như là đối phương có cái gì đặc dị phương pháp, đó cũng là người ta năng lực. Bình yên ngồi ở ghế rửa lớn bên trên vị kia sắc mặt vàng như nến kết đan tu sĩ, lúc này cũng mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn một chút vừa mới thu hồi linh đan thanh niên, trong ánh mắt hiện lên một kia khó hiểu. Tại hạ ý định tham dự về sau đặc thù nhiệm vụ. Thanh niên thu hồi trang bị linh đan bình xứ, không tiêu ngạo không siểm nịnh yên tính đáp. Áo trắng thanh niên đúng là lợi ti Tại ngày đó Vân Thành bị công phá về sau, hắn liền trực tiếp trở về tới Tử Long Thành, tại mấy ngày kế tiếp ở bên trong, rút cuộc thu thập đã đủ rồi hơn trăm cao giai ma hồn. Đối với tụ linh đan, Lật Thiên cũng không quá để ý, dù sao ra tăng kết đan kỳ tu vi linh dược, coi như là nhiều hơn nữa, đối với hắn hiện tại mà nói cũng là vô dụng, hắn lần này thu thập ma hồn mục đích chủ yếu, nhưng là ma triều về sau, phụ thành chủ tổ chức đặc thù nhiệm vụ. Cũng chính là cái kia hạt hoàn thành đặc thù nhiệm vụ cho ban thưởng Gia tăng kết đan sát xuất thành công tọa linh đan Lật thiên tu vi cứ thế trúc cơ hậu kỳ Dùng yêu thân tu luyện Đối với cảm ngộ hậu kỳ viên mãn giai đoạn Nhưng có thể trực tiếp ngại qua Nhân loại tu sĩ dùng đến để thăng kết đan sát xuất thành công linh đan Đối với yêu thân tu sĩ mà nói cũng đồng dạng dùng thích hợp Gây tu sĩ Bước tiếp theo Chính là kết thành yêu đan Mà cái kia hạt có thể gia tăng kết đan sát xuất thành công tỏa linh đan Hắn cũng là tình thế bắt buộc Chê cười Trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ cũng muốn tham dự về sau đặc thù nhiệm vụ. Ta xem ngươi hay vẫn là sớm đi trở về, tránh khỏi đến lúc đó ném đi tính mạng, coi như là cho ngươi một đống tỏa linh đan, cũng căn bản cũng không có tác dụng à. Một tiếng khinh miệt đích thoại ngữ trong đại sảnh bỗng nhiên văng lên, các tu sĩ cũng đều sững sở, Lật Thiên cũng là đôi lông mày khẽ động, trong đôi mắt hiện lên một tia ấm lẫm. Nói chuyện chính là một vị thiếu niên, diện mạo tuấn tú, cùng khúc thanh thủy lại lớn lên giống như lúc, đứng là tại Tử Long thành trong đại điện, không để ý một đám tướng quân nên ngang rời đi Khúc Hàn Phi. Khúc Thanh Thủy sớm liền phát hiện đệ đệ vụng trộm theo tới, lúc trước còn trung thực đứng ở bên cạnh hắn, Tò mò trái nhìn nhìn phải, lúc này lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, cho phép thu thập chăm chỉ ma hồn tu sĩ tham dự về sau đặc thù nhiệm vụ, thế nhưng là phụ thân của hắn Khúc Vô Nhai chính miệng quy định, coi như là đối phương tu vi không cao, cũng không cần như thế coi rẻ người ta. Đối với cái này cái sinh đôi đệ đệ, Khúc Thanh Thủy là đã sớm đầu thương yêu không dứt, bản thân hắn ngược lại là trầm tĩnh ngắt ổn. Có thể đệ đệ khúc hàn phi lại từ nhỏ liền bá đạo lăng lệ ác liệt, tính tình càng là không hề một tia ổn trọng, tuy rằng tu vi cùng hắn tương đối, cùng là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng là tu luyện thiên phú lại vượt xa hắn cái này huynh trưởng phía trên. Hơn nữa thanh thủy mẫu thân đối với cái này cá tính tình lăng lệ ác liệt khúc hàn phi, từ nhỏ liền thập phần sủ ái, dần ra, hắn cái này đệ đệ cũng trở nên có chút không coi ai ra gì, tử vọng tự đại. Tại hạ chỉ biết là thu thập đủ chăm chỉ cao dai ma hồn. Liền có tư cách tham dự về sau nhiệm vụ, cũng không nghe nói còn cần Tu Vi đạt tới loại tình trạng nào một cái. Lật thiên thần sắc không thay đổi nhàn nhạt đáp. Không hàn phi nghe xong đối phương khẩu khí có chút không mặn không nhạt, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút không thích, nói, nhiệm vụ lần này là không có yêu cầu Tu Vi, không lại bằng ngươi cũng muốn tham dự nhưng có chút không biết tự lượng sức mình, đừng đến lúc đó quan suất công không xuất lực, chỉ còn chờ lẫn vào hạt đăng lượng, chúng ta tử long thành người, có thể đều không phải người ngu. Tu sĩ khác làm đến mức nào, tại hạ cũng tùy theo chính là, nếu là ngược lại lúc tại hạ quả thật không dùng được, ta thì sẽ quay đầu liền đi, không cần các hạ ở chỗ này để điểm. Lật thiên ngữ khí cũng là lạnh lẽo, đối phương tuy rằng tuổi tác không lớn, có thể miệng nhưng có chút quá thúi, cùng cái kia cái huynh đệ sinh đôi lại khác nhau rất lớn. Nhắc nhở ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, không sợ ngươi không có có chỗ lợi gì, chỉ sợ ngươi ném đi tính mạng, đã đến dưới cựu tuyển, còn phải oán hận chúng ta khúc ra. Ta xem nhiệm vụ lần này người cũng không cần tham dự, lấy được ngươi tụ linh đan, nhanh chóng rời đi thôi." Khúc Hàn Phi sắc mặt trầm xuống, rõ ràng tự tiện quyết định đối phương tư cách. Khúc Thanh Thủy đứng ở một bên, vừa mới bắt đầu còn muốn quát lớn đệ đệ vài câu, có thể nghe xong trước mắt cái này trúc cơ kỳ tu sĩ ngữ khí cứng hơn, lập tức sinh ra bảo vệ đệ đệ tâm tư, mà đối với về sau lần kia đặc thù nhiệm vụ, hắn cũng không coi trọng một cái chỉ có trúc cơ kỳ tu vi cấp thấp tu sĩ, nếu là như vậy bỏ đi kia tham dự ý niệm trong đầu, cũng là tránh khỏi đến lúc đó phiền thoái. Vị tia dâu buộc tráng hán Nam cổ tướng quân, từ đầu đến cuối đều vững vàng ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đối với bọn vãn bối tranh chết không hề hứng thú. Các hạ là tử long thành thành chủ sao, nếu không phải, mong rằng không nên hoặc đều, người, không có hủy bỏ ta tư cách quyền lợi. Đối phương như thế lộ quyền, lật thiên trong mắt cũng trở nên âm lạnh xuống, đối với cùng dai tu sĩ, hắn có nắm chắc tại lập tức bóp vỡ đối phương cổ Ngươi có biết ta là ai không? Khúc Hàn Phi bị Lật Thiên một câu cho đỉnh trở về, sắc mặt đến mức đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn, còn không có cái kia người thấp dài tu sĩ có can đảm cùng hắn nói như thế. Cấp thấp tu sĩ mà thôi. Lật Thiên dứt lời, vốn éo thân, đi tới một bên, ngựa khí bất ôn bất hỏa, hết sức lãnh đạo. Tốt, tốt, tốt. Khúc Hàn Phi giận quá thành cười, lấy tay điểm chỉ lấy đối phương bóng lưng, quát lớn, ta là cấp thấp tu sĩ không sai. Nhưng ngươi cũng không phải cái gì cao dài tu sĩ Nếu như ngươi muốn tham gia nhiệm vụ tư cách Ta đây liền cho ngươi Chỉ cần ngươi có thể tiếp được pháp bảo của ta Hay rô Khúc Hàn Phi lời còn chưa dứt Một kiện cao đến một người cự truy Dĩ nhiên xuất hiện trong đại sảnh Theo một giọt tinh huyết nhỏ xuống Cự truy mặt ngoài hào làm vinh dự chứa Mang theo tiếng xé gió Thẳng đến lật thiên hậu thâm Khúc Hàn Phi bị gầy tu sĩ chọc giận Không để ý hậu quả tế ra tùy thân của bảo Hàn Phi dừng tay Khúc Thanh Thủy phát hiện đệ đệ giận dữ phía dưới, rõ ràng tế ra của bảo, lập tức trong nội tâm trầm xuống, không nớt lời hét lớn. "Cổ Bảo!" Trong đại sảnh tu sĩ có người phát hiện Khúc Hàn Phi đem tinh huyết nhỏ vào cự truy, lập tức nghẹn ngào hô to, đám người lập tức phần phật ra bên ngoài lóe lên, cổ bảo chi huy phần lớn mạnh mẽ, bọn hắn cũng không nguyện bị người ngộ thương. Phát giác được sau lưng truyền đến cường đại linh lực chấn động, Lật Thiên trong mắt ngưng tụ, trở tay tế ra tử trúc kiếm, tại cự truy tập kích trước khi đến, khó khăn lắm phòng ở hậu tâm. Hắn thật không nghĩ đến tại cái này trong thành chủ phủ đối phương liền dám trực tiếp độc thủ Tuy rằng thiếu niên kia thân phận Thoạt nhìn có lẽ cùng thành chủ thập phần thân mật mà khi nhiều người trở mặt liền tế ra cổ bảo loại này lô mãng cùng càng rỡ tại tu si trong có thể rất ít nhìn thấy và hành một tiếng nặng nề châ đục trong đại sảnh chuyên gia tiếp theo một đạo nhân ảnh liền bị trực tiếp đánh ra ngoài cửa không hàn Phi giận dữ phía dưới, vậy mà sử dụng ra hung ác bàn tay dùng cổ bảo trực tiếp đánh chúng khó khăn lắm tế ra cực phẩm pháp khí là tiên Xoẹt. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, Lật Thiên bị đối phương cử truy bên trên chuyển gia đại lực trực tiếp ném ra đại sảnh, cuối cùng bị chấn động vết thương nhẹ. Cái kia cử truy là một kiện hệ sức mạnh của bảo, bằng vào ở trên uy lực cực lớn lực đạo, coi như là một tòa đá xanh đại điện, cũng có thể một kích nền sở, mà Lật Thiên nhưng chỉ là phun ra một cái tụ huyết, tâm mạch cũng không bị hao tổn, ngoại trừ tử trúc kiếm đã ngăn được một bộ phận man lực bên ngoài, cái kia mạnh mẽ yêu thân cũng vì hắn đã ngăn được trận này thai bay và gió. Đặc thù nhiệm vụ. Hàn phi, ngươi quá lô mang rồi, nếu trong phủ gia nhân mạng, phủ thân đại nhân quyết sẽ không khinh xuất tha thứ cùng ngươi. Khúc thanh thủy gặp đối phương bị đệ đệ vành phi, lập tức sắc mặt đại biến, đệ đệ của hắn món đó cổ bảo hắn vô cùng nhất quen thuộc không lại, đừng nói là cùng cấp bậc tu sĩ, coi như là kết đan kỳ cao dài tu sĩ, bằng vào thân thể cũng căn bản không cách nào chống cự. Nếu là không có pháp bảo hộ thân, có thể bị lệnh thành trọng thương chính là vạn hạnh rồi, mà cấp thấp tu sĩ tại kêu man lực phía dưới. Căn bản cũng không có còn sống khả năng Trong đại sảnh còn lại tu sĩ cũng là một hồi đại loạn Vị này thành chủ nhị thiếu gia bình thường liền ngang ngược càn dỡ đã quen Tại tử Long Thành bên trong cũng căn bản liền không ai dám trêu chọc hắn Hôm nay cái kia áo trắng tu sĩ nhất thời cùng hắn đụng nhau vài câu Lại rước lấy họa sắt hơn Thủy chung ngồi ở phía sau đại hán Nam Cổ lúc này cũng trong nội tâm một phen Một người thấp dai tu sĩ tính mạng hắn cũng không phải thập phần để trong lòng Không lại nơi này chính là phụ thành chủ thành chủ chi tử trong phủ động thủ giết người, cái này nếu chuyển đi, đối với tử long thành thanh danh có thể sâu sắc có tổn hại. Vừa mới hắn đối với bọn tiểu bồi đấu võ mồm căn bản cũng không có để trong lòng, mà là thủy trung tính toán sắp truyền đến đại lượng linh thạch ban thường. Khi hắn phát hiện khúc hàn phi động sát tâm, tế ra cổ bảo, lại muốn ngăn cản cũng là không kịp, lúc này đành phải bỗng nhiên tràn ra linh thức, muốn xem nhìn bị hoanh đi ra ngoài tu sĩ hay không còn còn sống còn khả năng, chỉ cần còn có một khẩu khí tại dựa vào trong thành chủ phủ chân tàng đại lượng linh đan, có lẽ còn có thể cứu về hắn một. Cái mạng, không lại vừa mới tràn ra linh thức, nam cổ sắc mặt chính là biến đổi, tại cảm giác của hắn ở bên trong, vị kia bị đập bay tu sĩ chẳng những bình yên vô sự đứng ở ngoài cửa, kia trong cơ thể linh lực càng là bắt đầu mãnh liệt chấn động. Bành, bành, bành. Liên tiếp 9 lần vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, đột nhiên ở đại sành chuyển ra bên ngoài, tiếp theo cựu chỉ toàn thân ngân sắc, Thân cao hai trượng kim loại khôi lối đồng thời phá cửa mà vào, đem rộng rãi đại môn bị đâm cho tàn phá không chịu nổi nguyên bản thập phần trong đại sảnh rộng rãi lập tức lộ ra có chút chén chúc, mà hai bên tu sĩ càng là phần phật một tiếng, riêng phần mình hướng về sau nhanh lùi lại. Bị khôi lỗi chèn phá chỗ đại môn, nhất đạo gầy thân ảnh chậm rãi mà quay về, vừa mới bị cự truy đánh bay lật tiên, ánh mắt âm lánh một bước bước vào đại sảnh, mà kia sau lưng tử trúc kiếm sớm đã thu hồi, trước người Một chút cái tối say giống như lớn nhỏ màu xanh ngọc phủ chính chấp động lên nhàn nhạt lôi hồ. Cô bảo, Thanh Lôi Ngọc Bứ, ta đã tiếp nhận pháp bảo của ngươi, tham dự nhiệm vụ tư cách cũng không dùng các hạ hao tâm tổn trí, tại hạ đem thực lực biểu hiện ra một phen, ngươi không sẽ hiểu sao?" Lật Thiên một tiếng quát nhẹ, Thanh Lôi Ngọc bứa biểu hiện ra lôi hồ bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, một cổ kinh khủng linh lực cũng tùy theo hiện hiện mà ra, vô số đạo lôi hồ bắt đầu hội tụ đến một điểm, nhất đạo kinh khủng sấm đánh cũng để thế lợi ra. Mà trước người kiểu chỉ cao lớn khôi lỗi ngay ngắn hướng bước ra một bước, thấp eo bốn khúc cánh tay, hướng về trong đại sảnh còn không có thu hồi cổ bảo thiếu niên bỗng nhiên phóng đi. Kiểu chỉ khôi lỗi, một kiện cổ bảo. Trong đại sảnh tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, nếu là cao dai tu sĩ, bọn hắn còn sẽ không kinh ngạc như thế, có thể thúc dục 10 món pháp khí đồng thời tiến công trúc cơ kỳ tu sĩ. Mọi người thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua, đã liền vị kia nam, cổ tướng quân, lúc này cũng là trong nội tâm cả kinh. Cương Tráng đại hắn một bước bước ra, một cỗ kết đan hậu kỳ khủng bố uy áp cũng tùy theo hiện hiện, lập tức liền bao phủ trong đại sảnh, một kiện lang nha bổng hình pháp bảo đột nhiên xuất hiện ở Khúc Hàn Phi trước người, chống đỡ chạy như bay đến khôi lỗi. Khóe mắt một hồi nhảy lên, Khúc Hàn Phi cũng không khỏi được lui về sau một bước, hắn thật không nghĩ đến, đối phương đã trúng hắn cổ bảo một đũa, chẳng những không có việc gì, còn tế ra cửu chỉ nhìn giống như bất phàm khối lỗi, đồng thời thúc dục một kiện cổ bảo. Nhìn màu xanh ngọc đũa bên trên sắp tụ hợp đầy lôi điện, Ngẫm đến uy lực cũng là thật lớn, hắn bằng vào lấy một kiện cổ bảo, coi như là chống lại cái kia ngọc bướu, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi đồng thời vọt tới Cửu chỉ khôi lỗi. Tốt rồi, vị đạo hữu này, tụ tập đủ trăm chỉ cao dai ma hồn, liền đã có tham dự tư cách, đây là thành chủ đại nhân chính miệng sở định, Hàn Phi nhất thời lô mãng, nhìn tại mặt của ta lên, mong rằng đạo hữu xin đừng trách, việc này ta chắc chắn bẩm báo phụ thân, ta đây đệ đệ cũng định sẽ phải chịu trách phạt. Khúc Thanh Thủy gặp đối phương cũng thật sự nổi giận, gấp vội mở miệng quát: Lúc này đây thế nhưng là đệ đệ của hắn không đúng trước đây, không nên tại phủ thành chủ bên trong liền vận dụng cổ bảo đà thương người, cũng may đối phương không có đã bị thương tổn quá lớn, về phần khúc hàn phi được không bị chứng trị, cũng không phải là ngoại nhân có thể xem tới được được rồi. Lạnh lùng quét mắt đại sảnh bên trên khúc hàn phi, lật thiên ngừng khôi lỗi công kích bộ pháp, chậm rãi đem ngọc đúa bên trên lôi hồ tàn đi, hắn cũng không phải là như đối phương như vậy người lô mãng, hơn nữa nơi này là phủ thành chủ, một khi đà thương thành chủ chi tử. Hắn cái này ngoại nhân cũng lấy không đến chỗ tốt gì, không chuẩn còn phải bị cao dai tu sĩ đuổi giết. Thả ra khôi lỗi cùng cổ bảo, cũng là vì chấn nhiếp một phen đối phương, nếu như đối phương nói chúc cơ kỳ tu sĩ đối với về sau đặc thù nhiệm vụ căn bản vốn không có có chỗ lợi gì, hắn cũng chỉ thật sáng ra thực lực của mình, nếu là như vậy còn chưa có tư cách tiến vào người ta pháp nhãn, phần thưởng kia tỏa linh đan, cũng cũng không phải là hắn bằng năng lực có thể lấy được rồi. Nhìn thấy vị kia tướng quân gia tay lộ ra pháp bảo, Mà Khúc Thanh Thủy cũng cửa ra khuyên bảo, Lật Thiên liền ngừng cổ bảo cùng khôi lỗi, xem ra tại không bại lộ mạnh mẽ thân thể dưới tình huống, dựa vào thực lực của mình, viên kia tỏa linh đan hay vẫn là đại có cơ hội lấy được đấy. Đối với Khúc Thanh Thủy khẽ gật đầu, ý vị là bán đi hắn mặt núi này, Lật Thiên quay người đi đến một chỗ không người chỗ ngồi, bình yên ngồi xuống, đối với cái kiêu kiêu ngạo Khúc Hàn Phi là nhìn cũng không nhịn. Người Khúc Hàn Phi gặp đối phương như thế mạc, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn hắn nhìn xem. Lập tức còn muốn nói gì, không lại lại bị huynh trưởng của hắn cắn lại, lạnh lùng hứ một tiếng, vị này tử Long Thành nhị thiếu ra liền hất lên tay áo, ảo náo xoay người rời đi. Tốt rồi, lần này thu thập ma hồn ban thưởng dùng toàn bộ cấp cho hoàn tất, đa tạ chư vị đạo hữu đối với tử Long Thành đại lực tương trợ, ngày sau nếu là còn có nhiệm vụ, mong rằng chư vị nhiều hơn cổ động. Khúc thanh thủy gặp đệ đệ tức giận mà đi, bất đắc di lắt đầu, đi theo đối, với, trong đại sảnh mọi người chắp tay cười nói. đó là tự nhiên Thành chủ tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta từ ứng với toàn lực tương trợ. Thiếu thành chủ khách khí, ngày sau nếu có điều cần, nhất định phải báo cho biết chúng ta. a Trong đại sảnh tu sĩ đám một hồi khách sáo, lời tuy như thế, có thể nếu là không có ban thưởng linh đan diệu dược, chỉ sợ bọn họ là không ai sẽ ra tay giúp đỡ kia thu thập ma hồn, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tương trợ người khác, trừ phi có to như vậy chỗ tốt, nếu không là không có người sẽ ra tay đấy. Hàn huyên một phen, mọi người lúc này mới chắp tay cáo tử, suy đoán linh đan. Mặt lộ vẻ vui mừng nhau nhau rời đi, không bao lâu, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có khúc thanh thủy, nam cổ, lật thiên cùng cái kia sắc mặt vàng như nến kết đàn tu sĩ bốn người. Nhị vị, nếu như chuẩn bị tham dự về sau đặc thù nhiệm vụ, vậy liền theo ta đi đại điện, thành chủ đại nhân sẽ đích thân an bài nhiệm vụ địa điểm cùng nội dung. Khúc thanh thủy gặp các tu sĩ tất cả đều tản đi, mỉm cười, đối với ngồi ngay ngắn ở đại sảnh hai bên hai người chắp tay nói ra. Nghe nói đối với mời... Lật thiên cùng cái kia kết đan tu sĩ cũng đồng thời đứng người lên hình, theo khúc thanh thủy ra đại sảnh, hướng phủ thành chủ ở chỗ sâu trong bước đi. Phủ thành chủ trên đại điện, khúc vô nhai nhàn nhạt nhìn một chút vừa mới đi đến đại điện, đều muốn tham gia về sau nhiệm vụ hai vị tu sĩ, đôi lông mày có chút dở dở, liền khôi phục thái độ bình thường. Vị kia kết đan kỳ tu sĩ khá tốt chút ít, tuy rằng chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, có thể tại về sau trong nhiệm vụ cũng có thể có chút trợ lực, không lại cái kia chỉ có chút cơ hậu kỳ gầy thanh niên lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc bằng vào trúc cơ kỳ tu vi có thể thu tập được hơn trăm cao dai ma hồn Nếu không phải kiêng người mang cái gì gì bảo ngay cả có cao nhân tương trợ khúc vô nhai có thể không tin như vậy một người thấp gia tu sĩ có năng lực chỉ bằng mượn bản thân tu vi có thể chém giết trăm chỉ cao dai ma vẩn nhưng lại được tại ma chiều trong thu thập ma hồn không lại nếu như đối phương có năng lực thu thập đủ ma hồn vậy liền cũng có tham dự nhiệm vụ tư cách coi như là cái luyện khí kỳ tu sĩ hắn cũng không có thể lận lọng Tử Long Thành chủ ý danh, có thể sẽ không để ý một hạt tỏa linh đan, chẳng qua là đối phương như là căn bản ra không hơn cái gì lực lượng, nhiệm vụ về sau, hắn cũng sẽ không không công bỏ ra một hạt linh đan là được. Nhị vị thế nhưng là quyết định muốn tham dự về sau đặc thù nhiệm vụ, sự tình đầu tiên nói trước, nhiệm vụ lần này mặc dù có chút đặc thù, thế nhưng gian nguy vô cùng, tham dự chi nhân cũng cần phải sử xuất toàn lực, nếu là trên đường vẫn lạc, cũng chỉ có thể đoán chính mình tu vi chưa đủ rồi. Khúc vô nhai đối với đứng ở trên đại điện hai người cao giọng nói ra, ý nghĩa rõ ràng không lại, chính là tại khuyên bảo hai người, nhiệm vụ nguy hiểm, sinh tử do mạng. Lật thiên cùng cái kia sắc mặt vàng như nến kết đan tu sĩ sau khi nghe xong đồng thời gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đối với nhiệm vụ lần này nguy hiểm, hoàn toàn tiếp nhận hậu quả. Ngồi ở hai bên các tướng quân lúc này cũng tò mò đánh giá trên điện hai người, không lại lại tất cả đều đối, với cái kia người trúc cơ kỳ tu sĩ cảm thấy có chút khinh thường, nhiệm vụ lần này. Tám đại tướng quân trong có 6 người hội tham dự, mà thành chủ Khúc Vô Nhai hướng chi đem đích thân tới. Đối với nhiệm vụ lần này mục tiêu, Từ Long Thành là tình thế bắt buộc. Chóenu A Toại. Tham dự nhiệm vụ tất cả đều là kết đan kỳ trở lên cao dài tu sĩ, hôm nay gia nhập người chúc cơ kỳ tu sĩ, những tướng quân này cũng đều cảm thấy có chút cho đùa, chẳng qua là trở ngại thành chủ ở đây, hơn nữa nhiệm vụ tham dự tư cách cũng là thành chủ chính miệng tuyên bố, coi như là bọn hắn có chút bất mãn, cũng sẽ không tại lúc này có chỗ biểu hiện. Cùng những tướng quân khác đám bọn chúng tâm tư bất đồng, Thủy Trung Yên tĩnh địa ngồi ở một bên mạc cức hàn, nhìn thấy cái kia gầy tu sĩ về sau, nhưng trong lòng thì khẽ động, mà thanh lệ trên mặt cũng hiện lên một tia dị sát. Tại dẫn đầu Vân Thành may mắn còn sống sót tu sĩ trở lại từ Long Thành về sau, dưới tay nàng vị kia trúc cơ kỳ hậu khải đô bí cũng đúng nàng giảng thuật đêm đó trải qua, cái này nhìn như có chút gầy yếu tu sĩ, càng lấy lực lượng một người, tại Vân Thành trong chống cự ma chiều cả đêm mà những thành lũy kia trong binh sĩ cũng bởi vậy đã tránh được một tiếng. Tuy rằng Hậu Khải Đô Úy tại Lật Thiên linh lực hao hết về sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là toàn thành ma vật cả đêm rú thảm thảm giống, đích thị là vị này tu sĩ gây nên. Mà cứ Hàn nhìn trước mắt gầy tu sĩ, đáy lòng lại tạo nên một kia chấn động, trong đầu khi thì nổi lên Hậu Khải Đô Úy tìm được đường sống trong chỗ chết cái chủng loại kia kinh hỉ thần sắc, khi thì hiện lên cái kia nhảy vào dưới thành điên cuồng bóng lưng, khi thì lại hiện ra cái kia một thân che kín vết máu lại không mảnh vải che thân tinh tráng thân hình. Hừ. Trầm thấp hừ lạnh một tiếng, Mạc Ngức Hàn cưỡng ép đẻ xuống có chút không yên nỗi lòng, chẳng biết tại sao, chứng kiến cái kia thân ảnh màu trắng, trong lòng của nàng liền luôn sẽ xuất hiện một loại an ổn cảm giác. Có lẽ là cùng ma chiều chém giết nhiều năm, tại vô tận ma vật ở bên trong, mình cũng càng phát ra cảm thấy có chút sợ hãi rồi à. Mạc Ngức Hàn vứt bỏ không hiểu nỗi lòng, âm thầm nghĩ tới. Chương 210, Khảm Quỳ Hạp. Nhiệm vụ lần này vào khoảng ngày mai mở ra. Địa điểm chính là tử Long Thành Dung Đông, tới gần Kinh Châu biên giới Khảm quỷ Hạp. Ngày mai sáng sớm, hai vị đến phủ thành chủ, chúng ta đem đúng giờ xuất phát. Địa điểm đã báo cho biết, nhị vị nếu không phải muốn tham dự nhiệm vụ lần này, cũng có thể tự tiện, tại hạm nhưng là đến lúc đó không đợi rồi. Tốt rồi, hai vị trước tiên có thể rời đi chuẩn bị một phen, chúng ta ngày mai tạm biệt. Thành chủ khúc vô nhai đem nhiệm vụ địa điểm cáo chi một lần, lại không có nói rõ nhiệm vụ mục đích. Mà vị kia sắc mặt vàng như lên kết đan tu sĩ vừa vừa nghe đến Khảm Quỷ hạ ba chữ, nguyên bản liền vàng như lên sắc mặt càng trở nên có chút trắng bệnh. Gặp đối phương thần sắc khác thường, Lật Thiên trong nội tâm chính là khẽ động, đối với cái kia Khảm Quỷ Hạp, hắn có thể chưa từng có nghe nói qua. Thành chủ dĩ nhiên rơi xuống tiễn khách lệnh, hai người cũng không nên tại trong đại điện trì hoãn, vì vậy ôm quyền chấp tay, từ biệt thành chủ Khúc Vô Nhai, thẳng ra khỏi thành phụ chủ. Phủ thành chủ bên ngoài, Lật thiên ngược lại muốn hướng đối phương tìm hiểu một phen cái kia khảm quỷ hạp chỗ, không ngờ vị này kết đan tu sĩ lại không hề để ý tới ý của hắn, vừa ra khỏi thành phụ chủ, liền xài bước vội vàng bước đi, chỉ để lại muốn há miệng nói chuyện gầy tu sĩ. Đối phương căn bản không có kết giao ý tứ, thực sự không có vượt quá lật thiên đoán trước, dù sao chỉ có kết đan kỳ mới được cho cao dài tu sĩ, hắn hôm nay tuy rằng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, có thể cách kết đan còn kém được quá xa. Cao dài tu sĩ Cũng không có kết bạn cấp thấp tu sĩ yêu thích, chỉ có cùng dai giữa, mới là tốt nhất trợ lực. Trong nội tâm cũng không có cái gì không thích, lật thiên chậm rãi mà đi, nếu như đối phương không muốn kết giao, hắn cũng không có khả năng đuổi theo tiền đến, gầy tu sĩ tuyển phương hướng ngược nhau, một mình ly khai. To như vậy tử long thành trong ngựa xe như nước, ma chiều trận này thiền thai chấm dứt, che trở tại trong thành phạm nhân dân chúng liền cũng theo khôi phục nguyên thái, quán rượu tiệm cơm trọng tân khai trường, xe ngựa thương hội cũng bắt đầu đi Nam vận Bắc Bận rộn nhà mình việc cùng suy ý, một ít bình thường dân chúng cũng như thường ngày, an cư lạc nghiệp. Nhân gian khôi phục ngày xưa bình tĩnh, mọi người đã thành thói quen cái này mỗi 10 năm một lần hạo kiếp, cũng tin tưởng tử Long Thành có thể bình yên chống cự, chẳng qua là ngoài thành một ít không người tiểu thành trấn cũng tại uy mắng căn cứ chính xác thực mê mội chiều đáng sợ. Lúc này đúng là buổi trưa, thành tây một tòa cao lớn trong tiểu lâu tiếng người huyên áo, mọi người được phép bị lần này ma chiều áp lực được lâu rồi, một khi biết được ma chiều chấm d Liền vội khó dằn nổi ước bên trên 3 năm hảo hưu, lần nữa bàn luận viền vông, phát tiết trong nội tâm cái kia một cô mơ hồ khủng hoảng. Quán rượu tầng 2, một chỗ đối diện đường cái trên chỗ ngồi, lật thiên một mình đã muốn mấy thứ thanh đạm điểm tâm, hai hũ lao rượu, tự rót uống một mình, nhìn như thanh nhàn, có thể trong lòng của hắn lại thủy trung tại tính toán ngày mai nhiệm vụ cùng cái kia chỗ gọi là khảm quỷ hạp thần bí chỗ. Nơi đây chỉ là phàm nhân quảng trường, mọi người cũng phần lớn đang đàm luận lần này mà chiều trong lúc một ít nghe nói Đối với khảm quỷ hạp nhưng căn bản không người nói cùng, lật thiên uống cạn sạch một bầu rượu về sau, liền suy tư về về sau đi một chuyến tử long thành tu sĩ phường thị khu, tại đó tìm người tìm hiểu một phen khảm quỷ hạc. Sớm làm tốt trong lòng hiểu rõ, dù sao cũng sẽ an tâm một kìa, chẳng qua là khi hắn vừa mới mở ra thứ hai bầu rượu ngậm miệng lúc, dưới tử lâu, lại đi tới một vị một thân màu lam nhạt bảo phục thanh niên. Đao gọn trên mặt đẹp sắc sảo rõ ràng, lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh, vẻ mặt thanh tố. Có chút mảnh khảnh thân hình lại mang theo một tia vai hùng, lộ ra rất là phong nhã bất phạm, tuy rằng một thân nam trang, thực sự khó biểu thị cái kia cao ngất bộ ngực cùng mỹ lệ thân hình. Người tới chính là phủ thành chủ nữ tướng quân Mạc ức Hàn, vị này kết đan kỳ tu sĩ có một cái thói quen, mỗi lần ma chiều về sau, nàng tổng là ưa thích bước chậm ở tử Long Thành trong ngọ phố, cảm thụ được phạm nhân thăng trầm cùng ngày đó hay sau đó, các phạm nhân phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Mạc ức Hàn từ nhỏ liền gia nhập tử Long Thành Tại mấy trăm năm trong năm tháng, không ngừng tu luyện, không ngừng cùng ma triều chém giết, cuối cùng tu vi đột phá kết đan, mới từ một cái đô bí nhảy lên trở thành phủ thành chủ tướng quân. Chẳng qua là, lúc rất nhiều đồng bạn cùng thủ hạ chính là binh tướng tại trải qua ma triều về sau, dần dần giảm bớt, dần dần biến mất, vị này tâm lặng như nước nữ tu sĩ cũng dần dần sinh ra một kia âm thầm sợ hãi, đối với vô số tươi sống sinh mệnh bị ma triều cướp lấy lúc, cái loại này nhàn nhạt, nhạt bất đắc di cùng hoàng hốt. Có lẽ chỉ có dung nhập vào ầm ý mà tức giận bừng bừng trong phạm nhân, mà cứ Hàn mới có thể từ cái kia đầy đường bận rộn trong đám người, tìm được một kia tâm linh an ủi. Để sau lưng hai tay, Thanh Lệ Tướng quân chậm rãi đi ở đầu đường, khi nàng đi đến thành Tây chỗ này cao lớn quán rượu lúc, đôi mắt lại vô tình ý mang hộ đã đến tầng 2 gần cửa sổ một cái gậy thân ảnh. Mạc Ngức Hàn bước chân dừng lại, trong mắt hiện lên một tia chấn động, nữ tướng quân suy nghĩ một chút, liền quay người tiến vào tòa tiểu lâu này. Lật Thiên vừa mới mở ra thứ hai vỏ rượu về sau, đống nhiên phát hiện bên người đi qua nhất đạo thân ảnh màu lam, người tới vượt qua chỗ ngồi của hắn, không chút khách khí ngồi xuống đối diện với của hắn. Hơi sưng sở, gầy tu sĩ ngẩn đầu nhìn lên, đối diện một vị nam trang cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử đã bình yên ngồi xuống, lông mày tú mục một thân hiên ngang, đúng là vân thành vị kia thủ thành tướng quân. Tướng quân lăng chỉ chốc lát, Lật Thiên không biết đối phương ý đồ đến, đành phải chắp tay, bắt chuyện qua. Mặc ước hàn. Nữ tử cầm qua trên bàn một cái cái chén trống không, thẳng rót đầy một chén nước rượu, nói: "Lật Tiên." Gây tu sĩ gặp đối phương từ đạo tính danh, cũng đem tục danh của mình báo cho biết, sau đó tiếp nhận đối phương đưa tới vỏ rượu, đem trước mắt chén rượu rót đầy. Liên hệ hết dòng họ, hai người ăn ý đồng thời bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhiều năm trước có một đội do Kết Đan tu sĩ tổ chức tu sĩ đội ngũ, tổng cộng 19 người, đều muốn tìm tòi khám quỷ hạp, nhóm người này trong tu vi thấp nhất đều tại trúc cơ trung kỳ. Tại khảm quỷ hạp trong thăm dò một ngày sau liền phản hồi, chẳng qua là xuất ra lúc 19 người, mà còn sống trở về, chỉ có cái kia kết đăng kỳ tu sĩ một cái. Mà cứ hàn uống cạn rượu trong chén về sau, nhìn về phía dưới lầu người đến người đi đầu đường, hoảng giống như là tự nói nhàn nhạt nói ra, còn đối với mặt tu sĩ nghe xong thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào. Chắc hẳn khảm quỷ hạp là chỗ tu tiên giới hiểm địa, không biết trong đó có mấy thứ gì đó kinh khủng tồn tại, là yêu thú, hay vẫn là ma vợt. Lật Thiên nghe được đối phương nói ra chuyện đó, liền đã minh bạch mà cứ hàn ý đồ đến, nghĩ đến vị này nữ tướng quân là nhìn khi hắn vì thủ hộ Vân Thành xuất hiện lực lượng phân thượng, đến đây báo cho biết ngày mai nhiệm vụ tình hình. Mặc dù đang Vân Thành đánh chết ma vật, Lật Thiên chỉ là vì thu thập ma hồn, có thể mà cứ hàn như thế cử động, cũng tại cái kia khối đạm bạc trong nội tâm, lưu lại một tia hảo cảm, cao dài tu sĩ, có thể sẽ không dễ dàng làm một cái lạ lấm cấp thấp tu sĩ lộ ra một ít tu tiên giới bí văn. Mà Cứ Hàn Thu hồi nhìn về phía đầu đường ánh mắt, nhìn nhìn đối diện cái kia tờ khuôn mặt thanh tú, như cũ ngự khí thản nhiên nói, "Hành trâu Ma Vật, xuất ra từ Cấm Ma Tháp, mà Khảm Quỷ Hạp trong lại chiếm cứ một loại cao giai yêu thú." Cao giai yêu thú Lật Thiên nhẹ nhàng lập lại một câu, liền lặng lặng nhìn đối diện thanh lệ nữ tử, chờ đợi bên dưới. Chương 211: Phệ hồn răng. Khảm Quỷ Hạp là chỗ cực âm chi địa, quanh năm âm khí không tiêu tan, xung quanh một ít du hồn dã quỷ cũng phần lớn hội tiến về trước trong hạp cốc tụ tập. Mà hạp cốc ở chỗ sâu trong, sinh hoạt liền là một loại dùng hồn phách là thức ăn cao dai yêu thú, phệ hồn răng. Mà cứ hàn nhắc tới yêu thú kia tên, sắc mặt cũng không tự giác đi theo phát lệnh, giống như đối với cái loại này yêu thú cực kỳ kiếm kỵ, mà lật thiên nghe được phệ hồn răng ba chữ về sau, thần sắc tuy rằng không biến, nhưng trong lòng lại là lạnh lẽo Đó là loại ghi chép tại vạn thú vật lục lên, khó đối phó nhất cao dai yêu thú một tròng, loại này yêu thú chim ưng còn giống như lớn nhỏ, vui mừng ăn hồn phách, tính tình hung Kỳ thật thực lực có thể so với kết đan kỳ tu sĩ, sắc bén nanh vuốt bên trên đều hẳng có kích đầu. Nếu là bị kia cắn bị thương, như không lập tức cứu chữa, coi như là cao dai tu sĩ cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà đáng sợ nhất là loại này yêu thú sinh hoạt tập tính, quần cư. Quần cư cao dai yêu thú, coi như là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, cũng không dám đối chiến kia mũi nhọn. Hướng chi phạm là quần cư yêu thú, đều có kia chủng tộc vương. Bình thường phệ hồn răng đều có thể so với kết đan tu sĩ cái kia phệ hồn răng Vương thực lực Tất nhiên cùng Nguyên Anh tu sĩ tương đối. Lật Thiên thật không nghĩ đến, từ Long Thành cái này cái gọi là đặc thù nhiệm vụ, đúng là cùng phệ hồn răng loại này đáng sợ cao dai yêu thú có quan hệ. Lớn lao tướng quân có thể hay không cho tại hạ biết, ngày mai nhiệm vụ, mục đích rút cuộc là cái gì? Tâm thần chấn động một lát, Lật Thiên liền ngưng thần hỏi. Bắt sống phệ hồn răng, 10 con. Mà cứ hàn lần nữa vì chính mình châm chén rượu, một cái khô xuống, dường như nàng đối với ngày mai nhiệm vụ cũng thập phần sợ hãi. Nghe được đối phương trả lời thuyết phục, Lật Thiên cũng bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống xong, lao rượu tính liệt, giống như một cái hỏa tuyến thẳng vào phế phủ, thực sự ôn không nóng, cái kia bị chỉ cần một tên liền chấn nhiếp được phát lạnh tâm mạch. Mà cứ hàng tiết lộ ngày mai nhiệm vụ, liền không tại nhiều nói, hai người giữa lại là một hồi trầm mặc, mà bên người khách uống rượu lại càng phát ra ầm ĩ. Ma chiều đã lui, nhà của ta ngày mai sẽ chuẩn bị chứa lên xe ra khỏi thành, đại kiếp nạn về sau, cấp nơi cần có Mễ Lương tất nhiên gấp thiếu, sớm một bước vào đến cũng có thể bán trước giá tốt không phải. Trung quanh khách uống rượu ở bên trong, có người cao giọng nói ra. Ma Triều vừa lui ngươi liền ra khỏi thành, cẩn thận trên đường đụng phải thưa thất ma vật, hay vẫn là chờ tử Long Thành đóng quân đem chung quanh tiêu diệt toàn bộ một phen, trên đường mới an toàn kêu gạo. Đến lúc đó trên đường là an toàn, nhưng này lương thực có thể đã bán không xuất ra cao dài nữa à, mấy ngày nay liền ra đi thương nhân bán lương thực cũng không quang ta một cái a người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi không đi phải nhìn thấy rất nhiều bạc bị người khác lợi nhuận tiến hầu ba mà. Lật Thiên cùng Mạc Cึก Hàn một bên uống rượu, một bên ngay bản bên chuyển đến đối thoại thanh âm, không hẹn mà cũng có chút nhầu đuôi lông mày. Sau nửa ngày, Mạc Cึก Hàn mới chậm rãi đặt chén rượu xuống, trầm trầm lên trước mắt người nhẹ nói nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tu tiên giới cũng giống nhau như thế, ngày mai nhiệm vụ thực sự quá hung hiểm, ngươi thật sự muốn đi sao? Hung hiểm Lật Thiên bật cười lớn, nói, tại hạ trải qua hung hiểm thực sự không ít. Ngày mai tất nhiên tiến về trước. Khe khẽ thở dài, Ma Cứ Hàn đứng dậy rời ghế, chậm rãi bước đi, ra quán rượu, xinh đẹp bóng lưng dần dần biến mất trong đám người. Cầm lấy bầu rượu, lại chỉ đổ ra vài giọt láo rượu, Lật Thiên nhìn qua đạo kia đi xa thân ảnh, nhưng trong lòng nổi lên một kia ấm áp, đạt được nhiệm vụ chuẩn xác tin tức, đối với ngày mai hành trình, hắn cũng có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mà Ma Cứ Hàn cuối cùng trong lời nói, lại mang theo một loại khuyên bảo hương vị. Lưu lại ngân lượng, gầy tu sĩ cũng đã đi ra quán rượu tìm một chỗ thanh tịnh khách sạn, ngồi khoanh chân tính tọa, vận chuyển trong cơ thể linh lực, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, về phần nhiệm vụ có thế nào hung hiểm, lại bị hắn đã sớm ném đến tận sau đầu. Tự trọng sinh đến nay, Lật Thiên trải qua hung hiểm tuy rằng không nhiều lắm, có thể mỗi lần đều là cái loại này thời khắc sinh tử ác trải qua trình, mà vạn yêu chi địa ở bên trong, càng là ngày đêm bồi hồi cùng thời khắc sinh tử, đối với nguy hiểm, Lật Thiên Viên, kia Đạm Bạch Tâm, đều cơ hồ đã chết lặng, liền bản thể đều bị người đoạt đi tu sĩ. Còn hội e ngại cái gì hung hiểm không thành, cái kia bộ yêu khí tràn ngập thân hình ở bên trong, hôm nay chỉ còn lại có đối với thực lực khát vọng. Chỉ có mạnh mẽ thực lực, mới có thể bảo trụ bên người hết thảy, mới có thể giữ được nục thể của mình, tuy rằng đây chẳng qua là một bộ đã chết thân thể. Hùng vĩ trong thành chủ phủ, dung mạo thiếu niên tuấn tú rắc ríu lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ, hành tầu trong phủ phủ kín gạch xanh đường mòn. Mẹ, ngày mai nhiệm vụ ta cũng muốn tham gia, ngươi cùng cha nói một chút, lại để cho hắn mang ta đi à. Khúc Hàn Phi đỡ thiếu phụ khẩn cầu. Phi Nhi chớ để hồ đồ, ngày mai nhiệm vụ đang mang trọng đại, hơn nữa cực kỳ hung hiểm, ngươi hôm nay tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, một khi có cái gì sơ xuất, ngươi để cho ta như thế nào cho phải. Uông Thanh Hàn nghe Nhi Tử nói muốn tham dự ngày mai nhiệm vụ, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng trách mắng: "Mẹ, ta có cổ bảo hộ thân, huống chi ngày mai nhiệm vụ cũng không có chút cơ kỳ tu sĩ tham dự sao? Ta liền đi mở rộng tầm mắt, trốn ở địa phương an toàn không thêm phiền chính là" Thuận tiện giám sát cái kia cùng ta cùng dai tu sĩ, ta xem hắn chính là lẫn vào đan dự đấy. Khúc Hàn Phi nhắc tới cái kia người trúc cơ kỳ tu sĩ, trong mắt càng là lạnh lẽo Lần này cha ngươi cũng sẽ đích thân ra tay, tu sĩ kia có phải hay không lẫn vào lấy linh đan còn có thể tránh được cha ngươi pháp nhãn không thành. Mẹ, ta tại trước mắt cảnh giới đã dừng lại nhanh 2 năm rồi, vẫn không thể nào đạt tới viên mãn, tham dự chút ít rèn luyện cũng có giúp ta đột phá cảnh giới, húng chi người cũng nói. Cha ta lão nhân ra người đích thân tới, chẳng lẽ Tử Long thành chủ còn bảo hộ không được con của hắn sao?" Khúc Hàn Phi nhắc tới trước mắt cảnh giới, Vương Thanh Hàn liền lộ vẻ do dự, nàng hai đứa con trai này, con lớn nhất Thanh Thủy ổn trọng, con thứ hai Hàn Phi nghịch ngợm, nếu là Luân Phiên Tiên Phú, Khúc Hàn Phi có thể tại khúc Thanh Thủy phía trên, nếu là thừa dịp cơ hội lần này, có thể làm cho nhi tử cảm ngộ một phen, ngược lại cũng không phải không thể. Trầm ngâm sau nửa ngày, Vương Thanh Hàn lúc này mới cương triệu nhìn một chút thiếu niên, ấm giọng nói: Cũng tốt, nếu như ngươi muốn đi, ta liền dặn dò cha ngươi một tiếng, mẹ được tọa trấn Tử Long Thành, đến lúc đó chính ngươi cũng phải cẩn thận một ít, ngàn vạn không phải ly khai cha người tà hữu. Đã biết, mẹ, người cứ yên tâm đi. Khúc Hàn Phi gặp phu nhân đáp ứng hắn đi theo, lập tức cao hứng được mặt mày hớn hở, một đôi trong mắt ở bên trong lại chấp động lên một loại hận ý, mục đích của hắn có thể không tại ở cái gì càng ngộ, mà ý tại cái đó trước mặt mọi người nhục nhã qua hắn cùng giai tu sĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phủ thành chủ bên trong đái khách trong đại sảnh, lật thiên cùng vị kia sắc mặt vàng như nến kết đan tu sĩ đã sớm đã đến, lúc này cùng đợi thành chủ gọi đến, tiến về trước khảm quỷ hạp. Không có quá nhiều lúc, vị kia nam cổ tướng quân liền đem nhị người tới trong phủ một chỗ rộng rãi quảng trường nhỏ lên, lúc này trên quảng trường đã tụ tập mấy người, lật thiên một chút quan sát, liền phát hiện trong đó lại tất cả đều là cao dài tu sĩ, chỉ có một diện mạo thiếu niên tuấn tú, cùng hắn tu vi tương đối, mà thiếu niên kia thấy hắn tới đây, sắc mặt chính là trầm xuống Thấy rõ thiếu niên kia bộ dáng, Lật Thiên lập tức trong lòng thở dài, thầm nghĩ cái này thật sự là hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới cái kia ngày hôm qua tại phủ thành chủ trong đại sảnh, tùy tiện ra tay công kích hắn Khúc Hàn Phi, lại cũng hội tham dự lần này nhiệm vụ. Thành chủ Khúc vô nhai gặp người dùng đến đông đủ, liền đưa tay tế ra một kiện phi hành pháp bảo, nhưng là một kiện mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa thuyền gỗ, thuyền gỗ lớn nhỏ, so với Lật Thiên giấy thuyền cũng lớn gấp mấy lần, ở trên cỡi hơn 10 người tu sĩ cũng là dư xài. Mọi người gặp thành chủ gọi ra thuyền gỗ, liền nhao nhao nhảy lên thuyền, tìm một chỗ vị trí ngồi xuống, mà khúc vô nhai người cuối cùng bước lên, khi hắn lên tới thuyền tới về sau, liền thúc dục trong cơ thể linh lực, chỉ thấy cái này chỉ thuyền gỗ đột nhiên lên không dựng lên, tại cách cách mặt đất trên dưới 100 trượng cao vị trí, tài hoa chuyển tàu đầu, giống như một trận cuồng phong, phá không mà đi. Chuyển qua tui nét, lặng lặng ngồi ở thuyền gỗ nơi hẻo lánh, lật thiên đánh giá việc này một chúng tu sĩ. Ngoài trừ Thành chủ Khúc Vô Nhai cùng Khúc Hàn Phi bên ngoài, tổng cộng có 6 vị phụ thành chủ tướng quân cùng đi, mà Khúc Vô Nhai bên người còn đứng lấy một vị dáng người nhỏ gầy lao đạo nhân, hai người không được dùng truyền âm nói chuyện với nhau, khi thì gật đầu mỉm cười, khi thì mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tăng thêm Lật Thiên cùng sắc mặt vàng như nến kết đan tu sĩ, nhiệm vụ lần này tổng cộng có 11 vị tu sĩ tham dự, mà dưới thân này thuyền gỗ thực sự tốc độ cực nhanh, Lật Thiên đại khái tính ra, cái này nhìn như bình thường thuyền gỗ Tốc độ kia so với hắn món đó phi hành pháp khí giấy thuyền chỉ sợ nhanh hơn ra gấp mấy lần. Xem ra phi hành bảo vật ở giữa chênh lệnh, cũng như pháp bảo cùng pháp khí, quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Âm thầm cảm thụ được thuyền gỗ nhanh như điện chớp tốc độ phi hành, Lật Thiên coi như cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, chỉ chớp mắt, đối mặt một đôi thanh lệ đối mắt, một thân giáp bạc mà cư hẳn, phát hiện đối phương xem ra, lập tức giả bộ như vô tình ý quay đầu đi, lộ ra một đoạn trắng non cái cổ. Gặp đối phương tránh đi ánh mắt, Lật thiên thanh tú mi phong hơi động một chút, tiếp theo tính khí ngưng thần, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, điều tức lấy trong cơ thể dạt dào linh lực. Khảm quỷ hạp tại tử Long Thành mấy ở ngoài ngàn dặm tới gần Kinh Châu, bằng vào khúc vô nhai cái này cao dài phi hành pháp bảo cũng trọn vẹn phi hành 3 ngày, mới khó khăn làm đến. 3 ngày sau buổi trưa, phong cách cổ xưa thuyền gô tốc độ dừng một chút, bắt đầu chậm rãi tung tích, lúc xuống đến mặt đất về sau, mọi người mới nhau nhau nhảy xuống. Xa xa, là một mảnh tĩnh mịch lớn đại Hạp cốc hai bên đều là trụi lủi thạch bích, trên thạch bích lại không có một ngọn cỏ. Tại đây vào lúc giữa trưa, hạp cốc ở bên trong như trước tản ra một cố lạnh như băng âm vũ khí tức. "Chư vị, Khảm Quỷ Hạp đã đến, ta liền dưới sự giảng giải mục đích của chuyến này." Khúc Vô Nhai thu hồi thuyền gỗ, mở miệng nói ra, "Khảm Quỷ Hạp ở bên trong, chiếm cứ một loại cao gia yêu thú phệ hồn răng, nhiệm vụ lần này mục đích chính là bắt được 10 con phệ hồn răng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tỏa linh đan sẽ gặp vì mọi người dâng, không lại Ma hồn răng là ở chung yêu thú, cực kỳ khó chơi, đều muốn xuống dưới trong hạp cốc bắt được thực sự quá hung hiểm, mà lúc trước chỗ bắt được ma hồn, chính là ở chỗ này chi dụng, Tiền lão, còn phải mời ngươi ra tay, trước bố. Chí xuống đại trận. Khúc Vô Nhai dứt lời, cái kia dáng người nhỏ gầy lao đạo liền ha ha cười cười, gật đầu đồng ý, chỉ thấy vị lao giả này phân biệt lấy ra mấy chục kiện kỳ lạ quý hiếm cổ quái tài liệu, có luyện khí tài liệu, cao giai pháp khí, giống nhau hạt gạo đang lượng, còn có một chút yêu thú yêu đan. Lão giả đem tài liệu phân biệt bầy đặt tại đặc biệt phương vị, về sau thần sắc ngưng tụ, một kiện khéo leo tấm gương pháp bảo liền ly thể mà ra, tấm gương pháp bảo phi đến không trung, đồng nhiên bắn hạ một đạo đạo linh quang, những linh quang này phân biệt chiếu vào hắn vừa rồi bố trí tài liệu phía trên, lúc chung quanh tất cả tài liệu tất cả đều bị linh quang bao bọc về sau, mọi người bên người bỗng nhiên trở nên tối sầm lại, tiếp theo liền bị bao phủ tại tầng một màu xám bạc trong vầng sáng. Chương 212: Dung hồn dụ thú vật. Mọi người đang tại kinh ngạc thời điểm, Thành chủ khúc vô nhai lại ha ha cười nói, chư vị chớ để kinh hoàng đây là ta người bạn thân này tiền lão, dùng bản mệnh pháp bảo bày ra ẩn nấp đại trận chỉ cần thân ở chỗ này trong trận cao dài yêu thú tuyệt đối không cách nào phát hiện chúng ta khí tức, trong chốc lát đem phệ hồn răng dẫn xuất, chúng ta lại dùng yêu thú xuất hiện số lượng phán đoán là xuất thủ hay không. Mọi người nghe được thành chủ giải thích, lập tức trong nội tâm nhất an, có lớn như thế trận phòng ngự, phệ hồn răng coi như là cả ổ bị dẫn xuất, cũng không cần lo lắng bản thân an nguy Nếu là chỉ dẫn xuất mấy cái, chỉ bằng ở đây những cao dai này tu sĩ, cũng đem nhẹ nhòm ưng đối. Thấy mọi người mặt lộ vẻ giật mình, khúc vô nhai liền nói tiếp, nơi này cách lấy khảm quỷ hạp không lại mấy trăm trượng, dẫn xuất vệ hồn răng về sau, chỉ cần rất nhanh trở về đại trận liền không có gì nguy hiểm, không lại. Khúc vô nhai nói đến đây, chuyện đột nhiên một chuyến, trầm giọng nói, đều muốn dẫn xuất vệ hồn răng, liền chỉ có bỏ vào khảm quỷ hạp ở chỗ sâu trong, tu hồn bình trong ma hồn có lẽ đầy đủ dẫn yếu xu mà mỗi lần chỉ có thể một người tiến đến để đặt ma hồn, chư vị ở đây cần thay nhau hạ cốc, thứ nhất nhiều người dễ dàng dẫn xuất đại lượng phệ hồn răng, thứ hai, nếu là gặp được nguy hiểm, một người vẫn lạc cũng tốt hơn toàn quân bị diệt. Nghe được chuyện đó, phụ thành chủ mấy vị kia tướng quân khá tốt, bọn hắn có lẽ đã sớm biết mục đích của chuyến này cùng dụ ra yêu thú phương pháp, mà cái kia cùng Lật Thiên đồng thời thu thập đủ chăm chỉ ma hồn kết đan tu sĩ, lại thần sắc biến đổi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lật Thiên cũng trong lòng khẽ khẽ thở dài. Xem ra cái kia tỏa linh đan, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lấy được. Một người tiến vào hạc gốc, nếu là dẫn xuất chút ít vệ hồn răng khá tốt, muốn thật sự là dẫn xuất một mảnh, đây cũng là đường đánh tính còn sống chạy ra khảm quỷ hập rồi. Hơn nữa người khác đều là kết đan tu sĩ, có thể khống chế pháp bảo phi hành, hãn ngoại trừ món đó tốc độ phi hành pháp khí, có thể đã được dựa vào hai cái đuổi chạy thoát. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cái này liền bắt đầu, do ta tới trước dụ yêu, chư vị nên nhớ kỹ một điểm. Nếu là bỏ vào trong cốc dẫn không xuất ra yêu thú, có thể chưa tính là một lần." Khúc Vô Nhai dứt lời, thần sắc ngưng tụ, lấy ra trang bị ma hồn tụ hồn bình, một bước bước ra pháp trận, mấy cái tung nhảy liền nhảy xuống âm u khảm quỷ hạp. Gặp thành chủ đầu tiên xuất mã, còn lại mọi người cũng ngưng thần tĩnh khí an tâm chờ đợi, qua không đến thời gian một chén trà công phu, chỉ nghe nghe thấy một hồi sắc bén tiếng xé gió chuyển đến, tiếp theo một đạo nhân ảnh thúc dục lấy pháp bảo đột nhiên từ trong cốc xuyên ra, trong chốc lát liền đi tới đại trận lúc trước. Khúc vô nhai thần sắc không thay đổi thu hồi phát bảo Một bước đạp vào trong trận Vốn khúc thành chủ vừa mới vào trận Khảng quỷ hạp trong đống nhiên bạo khởi một mảnh vũ cánh âm thanh vù vù Tiếp theo Mấy chục chỉ chim ưng con giống như lớn nhỏ Đầu mọc ra một đôi cực lớn mắt kép yêu thú Đông nhiên từ trong hạp cốc bay ra Hai đôi mả mỏng như cánh ve lông cánh cấp tốc chấn động Khiến cho không khí chung quanh cũng bắt đầu băm méo Một cô luống cuốn linh lực chấn động cũng tùy theo trước mặt đánh tới phệ răng Hình thái cùng thực lực cũng đều cực kỳ đáng sợ cao dai yêu thú, hơn nữa chân có vài chục chỉ nhiều, coi như là nguyên anh, kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện ra tay công kích, những xấu xí này mà giữ tận yêu thú vừa bay ra hạc gốc, liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm, vừa rồi khúc vô nhai thả ra một ít ma hồn có thể dẫn xuất chúng thèm trùng lúc này càng là tham lam tả hữu tìm kiếm, chẳng qua là đối với cách đó không xa, đứng yên ở trong đại trận tu sĩ đám lại làm như không thấy. 39 chỉ Vốn khúc thành chủ lần này vẫn có thể quá nhiều à, xem ra lần này là không thể ra tay. Đứng ở trong đại trận, thúc dục tấm gương pháp khí lao giả cha xét cha yêu thú số lượng, gơ gơ đầu nói, ừ, nhiều như vậy phệ hồn rằng, coi như là ta toàn lực ra tay, cũng khó bảo vệ đem toàn bộ đánh chết, nếu là có một cái trốn về, chúng ta có thể thì phiền toái Khúc vô nhai nghe đến lao giả ngôn ngữ, cũng gật đầu đồng ý, vì vậy mọi người đợi sau nửa ngày về sau. Những bị này ma hồn đưa tới phệ hồn răng mới chậm rãi lui trở về trong hạc ốc. Tiền lao chủ phải chịu trách nhiệm bày trận, còn ta hàn phi việc này là tới mở mang tầm mắt, trừ bọn họ ra hai người, còn lại chư vị, liền chuẩn bị hạ cốc ca. Như vậy, chúng ta tử Long Thành là nơi đây địa chủ, trước hết do sáu vị tướng quân bắt đầu, sau đó tại đến phiên nhị vị, như thế nào? Khúc vô nhai nhìn nhìn lật thiên cùng cái kia sắc mặt vàng như nến kết đan tu sĩ, quay đầu hướng lấy mấy vị tướng quân nói. Tôn đại nhân chi mệnh liền do ta tới trước đi. Sáu vị tướng quân ngay ngắn hướng xác nhận, mà cái kia nam cổ tướng quân càng là tiếp nhận một cái tụ hồn bình, đi nhanh bước ra pháp trận, bỏ vào trong cốc, bắt đầu dụ ra yêu thú. Đợi không lâu, nam cổ tướng quân liền không chế Lôi Pháp Bảo bay ra hạp gốc, mà phía sau của hắn lại theo sát hai cái xấu xí phệ hồn răng, cách xa nhau không đến hai trượng, kết đan tu sĩ si pháp bảo tốc độ, vậy mà cũng không có thể vứt bỏ loại này kinh khủng yêu thú. Nam cổ bay ra hạp cốc về sau, thúc dục toàn thân linh lực, Mà pháp bảo càng là giống như giống như sao băng rất nhanh bay tới, tại trước trận pháp đống nhiên dừng lại, tiếp theo thu hồi pháp bảo, một bước bước vào pháp trận. Nam cổ chân trước vừa vừa bước vào pháp trận, sau lưng phệ hồn răng đã đuổi theo đến, đón đầu hướng về phía đại trận đánh tới, mà trong trận tung người, ngoại trừ khúc vô nhai cùng vị lao giả kia, cũng đều thần sắc biến đổi. Gặp thành chủ không động, tu sĩ khác cũng không có vọng động mảy may, mà là toàn bộ tinh thần để phòng đánh tới hai cái phệ hồn răng. Chẳng qua là khi yêu thú khó khăn lắm bổ nhào vào đại trận bên trên về sau, một hồi nhàn nhạt lưu quang chuyển động, tại đại trận một phương hướng khác, cái này hai cái phệ hồn răng vậy mà phá trận mà ra. Tại một điểm đột vào, lập tức liền từ một cái khác điểm bay ra, căn bản không đả thương được trong trận tu sĩ, cái này chính là chỗ này ẩn nấp pháp trận huyền diệu chỗ. Gặp yêu thú bị đại trận thay đổi phương hướng, trong trận thúc dục pháp bảo lão giả mỉm cười, trên mặt tràn ra một tia đắc ý, pháp bảo của hắn uy lực tuy rằng không phải quá lớn, Có thể bố trí xuống cái này tòa trận pháp cũng tuyệt đối là huyền diệu vô cùng, nếu không có như thế, dùng hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng sẽ không đã bị khúc vô nhai như thế tôn kính. Hai cái vệ hồn răng phát hiện mình phi hành vị trí giống như có chút biến hóa, cũng đều nhất thời định trên không trung, có chút nghi hoặc sùng tìm kiếm lấy vừa mới xuất hiện nhân loại khí tức, mà khúc vô nhai lúc này cũng thu hồi thẳng giò xét đáy cốc khổng lồ linh thức, đang không có phát hiện trong cốc còn đuổi theo ra yêu thú về sau, vị này vốn khúc thành chủ liền chuẩn bị ra tay bắt được cái này hai cái vệ hồn răng. Động thủ. Khúc Vô Nhai ra lệnh một tiếng, trong đại trận ngoại trừ vị kia tiền lão cùng Khúc Hàn Phi, những người còn lại cũng đều đi nhanh bước ra pháp trận, tất cả thuốc pháp bảo, trước bước giữa không trùng hai cái vệ hồn răng, đem tất cả đường lui hầu như tất cả đều phong kín. Lật Thiên đồng thời thuốc dục lấy tử chúc kiếm cùng thanh lôi ngọc búa. tại bực này tất cả đều là kết đan tu sĩ nơi, cái kia một kiện cực phẩm pháp khí thật có chút chưa đủ nhìn rồi, đành phải đồng thời tế ra cổ bảo gia nhập chiến đoàn. Phệ hồn răng phát hiện chúng mai phục, lập tức nghiêm nghị gào thét dốc sức liều mạng xung phong liều chết, sắp nhọn nhanh vượt đại lực trảo dắt tới gần bên người pháp bảo. Tuy rằng toàn lực trảo kích phía dưới, phủ cận pháp bảo cũng trở nên có chút quang mang ngầm đạo, nhưng vẫn là có mấy kiện pháp bảo sẽ công kích đến bản thể của nó, mà Khúc Vô Nhai tế ra món đó cự đao pháp bảo càng là chạm được trong đó một cái không hề có lực hoàn thủ. Nhìn xem Khúc Vô Nhai pháp bảo cường đại mà uy lực khủng bố, Lật Thiên không chút nghi ngờ Nếu không phải vị này vốn khúc đại thành chủ yếu bắt sống yêu thú, tại kia pháp bảo toàn lực công kích phía dưới, cái này hai cái vệ hồn răng tất nhiên sẽ bị chém ở hai đoạn. chương 213, phương thức đặc biệt. Cũng không lâu lắm, hai cái vệ hồn răng liền hấp hối rơi xuống trên mặt đất, mà khúc vô nha trở tay tế ra một cái nhỏ trùng hợp lồng sắt trước sau đem hai con yêu thú vây khốn, sau đó đã thu vào linh thú lại trong. Ha ha, hai cái, xem ra nam cổ tướng quân vận khí quả thực không tệ, chúng ta chỉ cần tại bắt được 8 cái. Việc này nhiệm vụ có thể kết thúc mỹ mãn. Khúc vô nhai vui mừng cười nói, mà vị kia nam cổ tướng quân lại sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa rồi cái kia hai cái phệ hồn răng tốc độ có thể chịu được so với pháp bảo của hắn, nếu là dẫn hơn nhiều, tại muộn tiến trận một bước, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi a Nam cổ dẫn xuất phệ hồn răng về sau, còn lại nam vị tướng quân liền trước sau đi ra pháp trận, bỏ vào khảm quỷ hạp ở bên trong, dẫn xuất yêu thú, mà qua trình cũng như nam cũng cổ như vậy hưu kinh vô hiểm Chẳng qua là cái này năm lần lại chỉ có một lần dẫn xuất ba con yêu thú, bị trong đại trận tu sĩ ra tay vây công sau bắt được. Từ Long Thành trong các tướng quân dẫn hết yêu thú về sau, liền đến phiên lật thiên cùng vị kia sắc mặt vàng như nến kết đan tu sĩ, hai người liếc nhau một cái, vị kia kết đan tu sĩ liền lấy ra một cái tụ hồn bình, trước một bước đi ra đại trận, bỏ vào khảm quỷ hạp trong. Cũng không lâu lắm, trong trận Pháp mọi người liền nghe được trong hạp cốc truyền đến hét thảm một tiếng. Tiếp theo. Cái kia sắc mặt vàng như nến kết đan tu sĩ lại chật vật bay ra, kia khống chế pháp bảo cũng bởi vì là chủ nhân bị thương, mà trở nên linh lực bất ổn, vốn là phẩm dai không cao pháp bảo, phi hành tốc độ càng là giảm bớt đi nhiều. Nguyên lai vị này tu sĩ tại đáy cốc dẫn xuất yêu thú về sau, thúc giục pháp khí chạy trốn lúc chậm như vậy nửa phần, kết quả bị mấy lần dụ ra mà không được ăn trắng chê, trở nên càng thêm táo bạo phẹ hồn răng bầy một cái cắn bị thương, chờ hắn khó khăn lắm lao ra hạp cốc thời điểm dán chặt lấy sau lưng Dĩ nhiên đổi theo ra mấy chục chỉ giữ tận phệ hồn răng Liều chết thúc dục lấy pháp bảo bay nhanh Sắc mặt vàng như đến tu sĩ lúc này càng là mặt không còn chút máu Tại phát hiện không cách nào tại yêu thú lấy xuống còn sống sông vào pháp trận về sau Vị này tu sĩ rú thảm lấy lớn tiếng la lên Vốn khúc thành chủ Cứu ta a Tiếng gọi ầm ý còn chưa rơi xuống Kia sau lưng một cái phệ hồn răng liền vung mạnh sắc bén chân trước Phân biệt đâm vào đối phương hai vai Đi theo còn lại yêu thú một dỗ rành mà lên một cái chụp vào một cái bộ vị, lập tức sẽ đem vị kết đan tu sĩ tháo thành từng khối, sau đó ngậm chiến lợi phẩm, như ong vỡ tổ bay trở về Hạc gốc. Bên trong pháp trận lúc này yên tĩnh dị thường, không có người vọng động, Khúc Vô Nhai càng là sắc mặt trầm xuống, nếu là lao tới mấy cái phệ hồn răng, hắn còn có thể có thể xuất thủ cứu rút, lần này cùng nhau chạy ra khỏi 670 chỉ, hắn căn bản cũng không hội mạo hiểm ra tay, nếu như tham dự nhiệm vụ, cái kia chính là chạy tỏa linh đan mà đến, thực lực không đủ mà vẫn lạc có thể một chút cũng chẳng trách người bên ngoài. Lật thiên nhìn xem sắc mặt vàng như đến tu sĩ lập tức bị yêu thú xé sắc ăn, trong lòng cũng là lạnh lẽo loại này yêu thú chỉ sợ không riêng hung hãn, kia tốc độ phi hành cũng là cực kỳ đáng sợ, bằng vào cấp thấp pháp bảo, đều chưa hẳn có thể theo kịp, đây cũng là tu sĩ kêu bị kêu đuổi theo căn bản nguyên do. Tốc độ Gây tu sĩ thở phào thở ra một hơi, hán tại mặt đất tốc độ cực kỳ khủng bố, cao dài yêu thú cũng hầu như có thể đơn giản so qua Không lại phi hành loại cao dai yêu thú, vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, lại để cho hắn chạy, có thể đã chưa hẳn có thể chạy trốn qua, hơn nữa cái kia trong hạp cốc địa hình lộn xộn, cao thấp bất bình, một khi xâm nhập đáy cốc, dẫn xuất yêu thú về sau, chỉ sợ liền đang lúc mọi người trước mặt bước lên cái đầu thời gian đều không có, phải bị phệ hồn răng kéo về hãng ổ. Một cái cao dai yêu thú lật trời mặc dù không sợ, có thể một đám cao dai yêu thú, coi như là hắn thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tất nhiên là cái bẩm thơi vạn đoạn kết c� co như nhìn ra Lật Thiên kiêng kỵ, mà Cứ Hàn thanh lệ khuôn mặt cũng là ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một chút do dự, nàng vừa rồi cũng xâm nhập đến đáy cốc, dẫn xuất yêu thú sau càng là mạo hiểm muôn phần chạy trốn, bằng vào trung giai pháp bảo tốc độ mới khó khăn lắm cùng yêu thú ngang hàng, một người chúc cơ kỳ, liền pháp bảo đều không có tu sĩ, bỏ vào trong cốc, đây không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Mặc Cứ Hàn do dự một lát, rốt cuộc có chút không đành lòng đối với đạo kia gầy bóng lưng nhẹ nhàng nói ra, lần này dẫn yêu, ta thay ngươi hoàn thành. Lật thiên thân hình hơi khẽ chấn động, trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm, nhưng lại không quay đầu lại, chẳng qua là lạnh nhạt nói, đa tạ tướng quân hảo ý, tâm lĩnh. Yêu thú tốc độ có thể so với trung giai pháp bảo, người muốn hạ đi chịu chết sao. Mặc ước hàn gặp đối phương như thế quật cường, có chút vội vàng nói. Lớn lao tướng quân, nhiệm vụ lần này thế nhưng là tự nguyện, nếu như vị này cấp thấp tu sĩ đều muốn viên kia tỏa linh đan, liền phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ của mình, đều muốn hôn linh đan, hừ, hừ chẳng lẽ lúc tử Long thành mọi người là người ngu thủy Trung đứng ở phía sau phương hướng khúc hàn Phi nhắc tới cấp thấp hai chữ càng là nhấn mạnh nói ra có chút kéo ra một tia cởi lạnh gây thân ảnh cũng đã một bước bước ra phát trận hướng về hạp cốc bước đi sau lưng lưu lại một chúng thần thái khác nhau cao dài tu sĩ gặp đối phương bước ra phát trận khúc vô nhai thần sắc không thay đổi khẽ gật đầu nếu như đối phương dùng cấp thấp tu sĩ tu vi có can đảm tham dự nhiệm vụ nghĩ đến cũng tất nhiên có kia chố hơn người chẳng qua là Như thế nào bằng vào trúc cơ kỳ tu vi, tránh được cao giai yêu thú nanh vuốt, vị này vốn khúc đại thành chủ cũng là hết sức tò mò. Lúc Lật Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống hạp cốc về sau, mấy đạo linh thức toàn bộ dũng nhiên từ pháp trận trong thỏ ra, cảm giác lấy vị này cấp thấp tu sĩ thủ đoạn, hoặc là nhìn kiếp như thế nào bị yêu thú xé xác ăn. Lật Thiên linh hoạt đạp trên hạp cốc bên cạnh thỏ ra cự thạch, thân hình cực nhanh hướng trong cốc nhảy xuống, cũng không lâu lắm, hắn cũng đã xâm nhập đến đáy cốc, cách lấy đáy cốc còn có vài chục trượng chỗ cao. Cái này mới dừng lại thân hình, đánh giá trong cốc địa thế. Đáy cốc có chút ẩm ướt, hơn nữa cực kỳ âm lãnh, từng có một âm trầm khí tức không ngừng từ đáy cốc hai bên trên vách đá dựng đứng tràn ra, chỗ này hạp cốc do cao từ thấp, như là một cái thật lớn dốc núi, tại chỗ sâu nhất hình thành một cái âm trầm mà cực lớn động đất, nghĩ đến chỗ đó chính là vực hồn răng ha ổ. Đáy cốc âm khí thập phần nồng đậm, Dung Lật Thiên mạnh mẽ yêu thân cũng hiểu được cực không thoải mái, giống như có từng đạo toàn thân lạnh như băng sâu lông tại trên thân thể leo lên. Làm cho người ta cảm giác phía sau lưng run lên Quan sát một lát địa hình Lật thiên một tay run lên Một cái toàn thân ngân sắc cao lớn khôi lỗi liền lăng không mà hiện Đem linh lực đổ đầy khôi lỗi trong cơ thể hạch tâm Lật thiên đem tụ hồn bình giao cho cái này chỉ khôi lỗi trên tay Nhưng sau đó xoay người hướng lên nhảy tới Tại cách xa nhau 5-6 trượng một chỗ khác trên đá lớn Lần nữa lấy ra một cái khối lỗi Đồng dạng đem trong cơ thể khôi lỗi hạch tâm đổ đầy linh lực Dùng đồng dạng thủ pháp Tại kiểu chỗ thạch bích đồng thời buông xuống cựu chỉ khôi lỗi về sau, lật thiên khoảng cách cốc đỉnh, dĩ nhiên chỉ có mấy trượng, một cái nhảy lên liền có thể lao ra cốc bên ngoài. Tính lặng tâm thần, lật thiên đem thần thức phân biệt rót vào kiểu chỉ khôi lỗi, bởi vì khoảng cách phía dưới cùng nhất khôi lỗi quá xa, linh lực của hắn dĩ nhiên không cách nào đến, chỉ có tiêu hao khôi lỗi trong trung tâm cái kia chút ít linh lực, dùng thân nghiệm khống chế mới có thể đem ra sử dụng kia hoàn thành mấy cái động tác đơn giản. Tâm niệm chuyển động phía dưới, Phía dưới cùng nhất khôi lỗi đột nhiên mở ra tụ hồn bình miệng bình, từng sợi nhàn nhạt màu đen hồn phách cũng đi theo lần lượt bay ra, không bao lâu, tại đáy cốc cái kia cực lớn trong động đất, đồng nhiên vang lên một mảnh âm thanh vụ vụ, giống như nghe thấy được máu tanh đàn sói, hơn 10 chỉ phệ hồn răng đồng thời bị ma hồn khí tức dẫn xuất. chương 214, Đào thoát yêu thú Gặp hai cái phệ hồn răng xuất hiện, phía dưới cùng nhất cái kia khôi lỗi đột nhiên nâng lên một tay, đem tụ hồn bình trực tiếp hướng lên ném ra ngoài Ném hướng về phía cùng hắn tới gần một cái khác khối lỗi, tiếp theo thả người hướng lên gấp nhảy, không lại không có nhảy ra rất xa, cũng bởi vì trong cơ thể trong trung tâm linh lực bị tiêu hao không còn mà vẫn không nhúc nhích, biến làm một cái tử vận. Phía trên khối lỗi thỏ tay bắt lấy tụ hồn bình, tiếp theo không chút nào dừng lại lần nữa hướng lên ném ra ngoài, truyền lại cho một cái khác khối lỗi, kêu bản thân cũng bắt đầu hướng lên nhảy lên, hao phí mất trong cơ thể linh lực. Tắt mắt lúc giữa công phu, phiêu đãng ma hồn tụ hồn bình liền bị truyền chín lần. Cuối cùng đã rơi vào lật thiên trong tay, mà cái kia hai cái phệ hồn răng, một bên một cái một cái cấp tốc hút mất ma hồn, một bên mánh liệt phốc những khôi lối kia, chẳng qua là tại khôi lỗi hao hết linh lực về sau. Cái này hai cái phệ hồn răng liền nghi hoặc do thám biết một phen vẫn không nhúc nhích kim loại thân hình, rồi sau đó tại đánh về phía tiếp theo chỉ khôi lối. Lúc lật thiên nhận được tụ hồn bình về sau, phi thân nhảy lên, một bước bước lên cốc đỉnh, tiếp theo cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về pháp trận bay nhanh, tốc độ kia cực nhanh. Đã liền thành chủ khúc vô nhai cũng hết sức kinh ngạc, tu sĩ cảnh giới tăng lên, tuy rằng thân thể cũng sẽ cùng theo mạnh mẽ rất nhiều, nhưng căn bản không cách nào bằng được yêu thú, tu vi cao hơn tu sĩ, cũng không cách nào bằng thân thể mạnh mẽ tiếp pháp bảo chi huy, mà tốc độ càng là so với yêu thú phải kém. ra thiệt nhiều. Nhưng này trước mắt bay nhanh mà đến tu sĩ, tuy rằng tốc độ còn không sánh bằng pháp bảo, thực sự cực kỳ kinh người rồi, trừ phi là những trăm chú kia ở luyện thể tu sĩ, mới có thể khó khăn lắm đặt tới mà đối phương tay này thúc dục khôi lỗi truyền lại tụ hồn bình thần thức, càng là mạnh mẽ như vậy, kiểu chỉ khôi lỗi bàn tay tướng tay truyền, hơn nữa khoảng cách mấy trượng xa, phần này tinh vi lực khống chế, cần thần thức có thể tuyệt đối không kém. Một người thấp giai tu sĩ, chẳng những bản thể tốc độ làm cho người ta sợ hãi, liền thần thức lại cũng cường đại như thế, xem ra dám tham dự nhiệm vụ lần này, tất nhiên là có dựa vào. Ẩn nấp trong đại trận mọi người vừa vừa nghĩ lại, Lật Thiên đã chạy gấp to lớn trận bên cạnh, mà cái kia hai cái vẻ hừ mới khó khăn lắm bay ra hạc ốc, lúc trước nếu không phải cái kia mấy cái khôi lỗi nhiều loạn yêu thú lực chú ý, lật thiên chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể như thế thuận lợi phản hồi đại trợ, dù sao đây chính là dùng tốc độ tăng trưởng cao gia yêu thú. Khẽ gật đầu, khúc vô nhai xác định đáy cốc không tiếp tục vệ hồn răng lao ra, lập tức một tiếng quát nhẹ, một bước bước ra phát trợ, thúc phá bảo, trực tiếp khốn trụ một cái vệ hồn răng, mà tu sĩ khác cũng nhao nhao bước ra, dây dưa ở một cái khác yêu thú. Không có quá nhiều lúc, Hai cái vẻ hồn răng dĩ nhiên toàn bộ bị bắt, tăng thêm lúc trước bắt được 5 con, nhiệm vụ lần này cũng chỉ thiếu kém 3 con, coi như là kết thúc mỹ mãn. Bắt được yêu thú về sau, khúc vô nhai lần nữa xâm nhập khảm quỷ hạp ngọn nguồn, mở ra hôn tạp có cao dai ma hồn tụ hồn bình, rù rô yêu thú, một mực đến phiên 5 vị tướng quân chấm dứt, mọi người mới lại bắt được hai cái mà thôi. Chỉ còn một con yêu thú, liền trù đã đủ rồi 10 con, mà khi mà cứ hẳn xâm nhập đáy cốc thời điểm, lại đã xảy ra biến cố. Vị này nữ tướng quân có chút lo lắng lần này, nếu là dẫn không xuất ra một cái phệ hồn răng, tại nàng về sau gầy tu sĩ còn phải nhập cốc mạo hiểm, lúc trước tuy rằng nhìn như nhẹ nhõm, thật là muốn dẫn xuất yêu thú thật nhiều, Lật Thiên chỉ bằng mượn thân pháp, tuyệt đối trốn không thoát đẩy trời yêu thú. Trong nội tâm ý định lấy một lần hoàn tất nhiệm vụ, mà cứ Hàn liền có chút ít nhích tới gần cái kia đáy quốc đại động, sao liệu nàng vừa mới mở ra tụ hồn bình, vay một tiếng, chừng hơn 20 chỉ phệ hồn răng trong khoảnh khắc nhiên tuôn ra. Nữ tướng quân trong nội tâm vốn là có chút ít ruồn rập, yêu thú đột nhiên bay ra về sau, nàng thúc pháp bảo tốc độ càng là chậm nửa phần, cứ như vậy một lát công phu, tựu có một cái vệ hồn răng, cũng đã bổ nhào vào phía sau của nàng, một cái móng đuốt sắc bén khó khăn lắm vạch phá món đó ngân sắc thiếp thân rắc nhẹ, nhất đạo đỏ thâm vết máu cũng đống nhiên xuất hiện ở cái kia gầy gò xinh đẹp sau trên lưng. Hử! Một tiếng trầm trầm kêu rên, mặc ức hàn nhắc tới toàn thân linh lực, điên quần rót pháp bảo bên trong Mâm tròn hình pháp bảo một hồi hào làm vinh dự chứa, gào thét lên tiếng gió, khó khăn lắm lao ra hạc gốc, thẳng đến đại trận mà đến, sau lưng, một đám nghe thấy được máu tanh yêu thú càng là theo đuổi không bỏ, như như giỏi trong xương. Trong ngay mắt, mạc ức hàn liền đã bay qua cốc đội lên đại trận một nửa khoảng cách, chẳng qua là cao dai yêu thú cũng có mấy cái đồng thời đuổi theo đến đến bên cạnh nàng hai bên, mở ra xấu xí giữ tận miệng lớn, một đôi cực lớn mắt kép ở bên trong càng là chiếu ra mạc ức hàn vô số tở tái nh Phi chống đỡ đại trận là không còn kịp rồi, mà sau lưng hơn 20 chỉ cao dai yêu thú, chỉ sợ lập tức có thể đem nàng phân thây mà ăn. Mặc ức hàn khuôn mặt hàm xương, phía sau lưng cái kia đạo vết thương đã biến thành màu tím đen, từng đợt đau đớn càng là từ miệng vết thương chuyển đến, hơn nữa càng ngày càng chứa. Rồi độc. Phệ hồn răng nanh đuốt bên trên khủng bố độc tố, một khi độc vật nhập vào cơ thể, tu tiên giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thanh lệ tướng quân, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng mà trong đầu lại hiện hiện từng màn nối khố hình ảnh, đúng là một vài bức khủng bố mà thê thảm tình cảnh. Đó là Hành trâu một chỗ không lớn thị trấn nhỏ tử, trong trấn ánh lửa ngút trời, bốn phía chạy lấy vô tận đen kịt ma vật, một cái 6 7 tuổi tiểu cô nương ngu si đứng ở trong sân, nhìn bên cạnh ngược lại trong vũng máu cha mẹ, còn có cái kia không ngừng gặm ăn bọn hắn thi thể đen kịt thân ảnh. Liền Khắc Hô đều ngưng kết ở đằng kia khối còn nhỏ trong tâm linh, tiểu nữ Hải Nhi trong đầu trống rỗng, vô tận sợ hãi cùng Hà Lãnh. Đụng chạm lấy cái kia bộ còn nhỏ, ngơ ngác đứng ở vô tận ma vật bên trong, cùng đợi bị phanh thây mà ăn thân thể. Tại ma vật sắp đánh về phía cái kia còn nhỏ thân hình lúc, xoắn giết ma triều bình tướng cũng rút cuộc xuất hiện ở chỗ này thị trấn nhỏ, tiểu nữ hài nhi đã thành trong trấn duy nhất người sống sót, chẳng qua là cái kia làm cho người ta sợ hãi tình cảnh, lại dừng lại tại xa xôi trong trí nhớ, vĩnh viễn đều không thể bồi diệt. Là sợ hãi, hay vẫn là thê thảm? Có lẽ cả hai cũng đã thật sâu dung hợp cùng một chỗ. Tận mắt nhìn thấy thân nhân bị ma chiều xé xác ăn tình cảnh, vĩnh viện ấn tiến vào viên kia còn nhỏ trong tâm linh, cái loại này ác ngộng giống như ác ngộng, như là sâu dưới biển gọn sóng, coi như là đã tu tiên mấy trăm năm, cũng không cách nào dừng lại cái kia trí nhớ ở chỗ sâu trong, khi thì nổi lên đắng chát nhớ lại. Mắt hành hàm sát, mặc ức hàn đã biết khó thoát khỏi một kiếp, dứt khoát đem pháp bảo đống nhiên dừng lại, thủ quyết biến đổi, đột nhiên công hướng về phía bên cạnh thân một cái dương nanh múa vướt yêu thú. Xoẹt. Không hề phòng bị phía dưới. Con yêu thú này cuối cùng bị mâm tròn pháp bảo chặt đứt một bên cánh, quịch lấy thân thể, rơi xuống hạ xuống, mà mà Cứ hẳn cũng tùy theo rơi xuống đất. Khúc Vô Nhai gặp mà Cứ Hàn không thể nhảy vào pháp trận, mi phong liền hơi hơi nhíu một cái, nếu là chỉ vì linh đan mà đến lạ Lâm tu sĩ, hắn quyết sẽ không tại hơn 20 chỉ phệ hồn răng truy kích hạ ra tay, có thể mà Cứ Hàn nhưng là hắn phủ thành chủ tướng quân, cũng là Tử Long thành trung kiên lực lượng, cao giai tu sĩ như thiếu một cái, Tử Long thành thực lực sẽ gặp yếu hơn một phần. Một chút do dự Khúc Vô Nhai một bước bước ra pháp trận, hư lệnh một tiếng phía dưới, Cứ Dao Pháp Bảo lập tức bắn ra ra trói mắt hào quang, đông nhiên bay lên một cổ kinh khủng linh áp, giống như nhất đạo cầu vồng, chém về phía những yêu thú kia. Việc này còn kém một cái phệ hồn răng, Khúc Vô Nhai mặc dù không có năm chắc tất cả đều lưu lại những cao giai này yêu thú, có thể hắn như ra tay, mà Cứ Hàn liền tính mạng không lo. Gặp thành chủ ra tay, còn lại 5 vị tướng quân cũng ngay ngắn hướng bước ra trận pháp, riêng phần mình thúc dục pháp bảo, toàn lực ứng chiến rồi bẩy. Lật thiên nhìn lướt qua thủy trung đứng ở phía sau xem náo nhiệt khúc hàn phi, ánh mắt ngưng tụ, thúc tử trúc kiếm cùng thanh lôi ngọc đúa cũng gia nhập chiến đoàn. Đối chiến phi hành loại yêu thú, lật thiên khôi lỗi có thể cũng chưa có đất dụng võ, mà hôn chiến cùng một chỗ, tu sĩ cảnh giới cao thấp liền lập tức hiện lộ ra mạnh yếu, thành chủ khúc vô nhai một kiện cự đao pháp bảo như là thiên thần phụ thể, một kích toàn lực phía dưới liền vỡ nát một cái cao dai yêu thú, nguyên anh hậu kỳ tu vi, thật sự là quá mức mạnh mẽ Tựa dư tướng quân ngoại trừ có hai vị đạt đến Nguyên Anh bên ngoài, khác bốn vị cũng không quá đáng là kết đan tu vi, Nguyên Anh tu sĩ pháp bảo cùng kết đan tu sĩ pháp bảo càng là chênh lệnh rất nhiều. Lật trời mặc dù nhìn không ra vài món cao dài pháp bảo cấp bậc thực sự có thể cảm thụ được đến pháp bảo tản mát ra cái chủng loại kia khổng lồ hữu áp so với hắn món đó cực phẩm pháp khí, thế nhưng là mạnh cách xa vạn giảm. Nếu không phải vận dụng thanh lôi ngọc đúa bên trên thanh lôi, bằng cái này hai kiện vũ khí hầu như đều không đả thương được cao yêu thú gia đ Khúc vô nhai thúc dục pháp bảo mấy hơi thở liền chém giết ba con yêu thú, mà hai tay của hắn cũng bắt đầu rất nhanh bóp ra mịt mở chu quyết. Sau một lát, theo hét lớn một tiếng, chung quanh tầm hơn 10 trượng phương viên trong không gian, đồng nhiên ngưng kết ra một mảnh nóng rực thể khí, những khí thể này đem còn lại phệ hồn răng toàn bộ bao phủ trong đó, khiến cho những yêu thú này phi hành tốc độ vậy mà đại giảm. Nhanh chóng chém giết. Khúc vô nhai quát khẽ một tiếng, tùy theo không chúng pháp bảo càng là mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Mang theo kinh khủng linh lực mãnh liệt chém xuống, những nơi đi qua, yêu thú hầu như toàn bộ bị cắt vì, là hai đoạn. Từ Long Thành các tướng quân cũng tất cả đều toàn lực đánh ra, đối diện cái này hơn 20 chỉ phệ hồn răng, thế nhưng là tương đương với hơn 20 vị kết đan kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Theo Lưu Quang Bùng Lên, không bao lâu sau công phu, hơn 20 chỉ phệ hồn răng liền bị chém giết hơn phân nửa, còn thừa lại 6-7 con tại trong hơi nóng dốc sức liệu mạng huy động cánh có thể tốc độ lại hầu như thấp xuống một nửa. Lại là một vòng pháp bảo hoành kích, trước mắt phệ hồn răng còn lơ lửng tại không trung, cũng chỉ còn lại có một cái, khúc vô nhai thấy thế thở dài một cái, tiếp theo tế ra cái kia khéo léo lồng sát, đem không trung cuối cùng một cái lung lay sắp đổ phệ hồn răng bắt sống, mà chung quanh nóng rực thể khí cũng dần dần tàn đi. Mà cứ Hàn Thủy Trung dùng pháp bảo bảo vệ thân hình tà hữu lúc này mới kiên trì đến bây giờ, hôm nay vừa thấy yêu thú bị toàn diện, Nữ tướng quân lập tức Sắp mặt càng là mơ hồ biến thành màu đen Rồi độc Khúc vô nhai đi nhanh đi vào mạc ức hàn trước người Đông nhiên tràn ra khổng lồ linh thức Sau một lát, mới nhẹ nói nói Không sao, trước khi đi ta đã chuẩn bị tốt giải độc đăng dược Lớn lao tướng quân mau mau ăn vào Luyện hóa mấy ngày cũng liền không có gì đáng ngại rồi Khúc vô nhai nói xong Xuất ra một cái màu đen bình xứ Mở ra ngầm miệng Từ bên trong đổ ra một hạt tuyết trắng linh đan Đưa cho mạc ức hàn Xem ra vị này thành chủ đại nhân Tại săn bắt phệ hồn răng trước thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Đa tại đại nhân. Mạc Cứ Hàn cưỡng chế trong cơ thể sao động linh lực, tiếp nhận linh đan, một cái ăn vào, về sau mới phát giác được thần trí thanh tỉnh không ít. Tuy rằng chỗ sau lưng miệng vết thương như trước thập phần đau đớn, không lại một chút ngoại thương, đối với tu sĩ mà nói có thể không coi là cái gì, điều dưỡng mấy ngày cũng liền có thể khỏi hẳn. Ngay tại Mạc Cứ Hàn vừa mới ăn vào giải độc đan, mà những người khác cũng tâm thần buông lỏng nhe mắt, nam sắp tại Khảm Quỷ Hạ biên giới. Một cái phần lưng có một cái rõ ràng vết thương phệ hồn răng lại bỗng nhiên bạo khởi, lao thẳng tới đáy cốc. Chương 215, Phệ hồn răng vương. Nghiên xúc. Phát hiện chạy thoát một cái phệ hồn răng, Khúc Vô Nhai lập tức thần sắc biến đổi, thúc pháp bảo, theo sát yêu thú lao thẳng tới cốc xuống, nhưng mà sau một lát, hắn lại mi phong nhíu một cái, đột nhiên thu hồi linh lực, món đó cự đao pháp bảo cũng nổ vang mà quay về. Hồi trận, nhanh. Khúc Vô Nhai thần sắc mặt ngưng trọng mang theo mọi người rất nhanh tiến vào ẩn nấp đại trận. Mà thuốc dục trận pháp lao giả cũng là thần sắc thay đổi mấy lần, nói, con yêu thu kia, trốn vào sao huyện Khúc vô nhai trầm trọng nhẹ gật đầu, cũng không tiếp lời, mà là giống như tại toàn bộ tinh thần đề phòng cái gì. Trong đại trận một mảnh trầm mặc, không có người tại mở miệng hỏi thăm cái gì, chẳng qua là một cô vũ cánh vù vù thanh âm, là mất đi đáy cốc dần dần chuyển đến, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Tốp, tốp, tốp, NG, tốp, tốp, tốp. NG. Rút cuộc, một cố làm cho người ta ra đầu tê dại vù vù thanh âm, vang dội trong hạp cốc, theo tiếng vang xuất hiện, là một mảnh rầm rạp chẳng trị phệ hồn răng bầy, trong đại trận mọi người tất cả đều nín thở ngưng thần, trong mắt ẩn hiện vẻ sợ hãi. Mấy trăm chỉ phệ hồn răng, đồng thời chấn động lấy thẩm thấu hai cánh, hầu như che đậy đỉnh đầu ánh nắng, những yêu thú này bay ra hạp cốc về sau, nhưng lại không lung tung phi động, mà là lặng lặng lơ lửng tại hạp cốc ngay phía trên, giống như đang đợi cái gì. Khúc Vô Nhai khẽ thở dài, trong nội tâm hiện lên một tia bất đắc dĩ, yêu thú tuy rằng số lượng phần đông, có thể hắn bằng vào nguyên anh hậu kỳ thực lực, vẫn là có thể mang lấy thủ hạ mọi người xông ra đàn thú, nhưng điều hắn thủy trung kiêng kỵ, lại là vừa vận từ trong hạp cốc hiện hiện mà ra một cái nhân hình thân ảnh. Nương tụ thành hình người yêu tu, Phệ Hồn Giang Vương. Dần dần trồi lên hạp cốc, là một cái dáng người có chút thấp bé thanh niên, cái này người một thân da rắn chế áo đen, tại mặt trời đã khuất chớp động lên lạnh lùng hàn mang, sau lưng Là một đôi cực đại thẩm thấu hai cánh, mà một đôi có chút phát cổ trong đôi mắt, đúng là vô số chỉ trùng điệp đồng tử, lộ ra thập phần làm cho người ta sợ hãi. Có thể ngưng tụ thành hình người, kỳ thật thực lực tất nhiên đã tu ra yêu anh, mà nhìn cái này rồi vương trong cơ thể linh lực chấn động, đúng là vững vàng áp qua một đám tướng quân, trước bức thành chủ khúc vô nhai, xem gia vị này yêu tu thấp nhất cũng phải có nguyên anh trùng kỳ tu vi. Yêu tu hiện thân, vốn là lạnh lùng mắt nhìn dưới mặt đất rơi là tả mấy chục chỉ phệ hồn răng thi thể Tiếp theo hai cặp làm cho người ta sợ hãi trong đôi mắt tinh quang nói lên một cô khổng lồ Linh áp lập tức đem tr chung quanh bao phủ mà này tòa ẩn nấp đại trận cũng bị gắn vào trong đó mọi người gặp yêu tu xuất hiện ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi lênnh khí hiện tại chỉ có cầu nguyện chỗ này ẩn nấp đại trận đủ quyền rệợu có thể tránh thoát vị này phệ hồn Giang Vương cảm giác phệ hồn Giang Vương Tịch yên tĩnh lơ lửng tại không trùng kỹ càng cảm giác lấy chống rông cốc bên ngoài sau nửa ngày về sau vị này yêu tu trong hước mắt vô số chỉ trùng điệp đồng tử Liên toàn bộ nhìn thẳng hơi có chút, đúng là ẩn nấp đại trận chỗ. Quả nhiên, trung giai pháp bảo linh lực chấn động, hay vẫn là chạy không khỏi yêu tu cảm giác bố trí xuống đại trận tiền lao gặp yêu tu nhìn thẳng trận pháp, lập tức một hồi cởi khổ. "Chư vị, các ngươi chuẩn bị bỏ vào hạp gốc, tìm một cái chỗ lưng tựa thạch bích phù hợp phương vị phòng thủ, tại đây trên đất trống, nếu là tứ phía thủ địch, các ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản nhiều như vậy cao giai yêu thú, mà cái kia yêu tu khúc vô nhai mãnh liệt hạ ra một phát đầu, trong mắt lóe ra vô tận chiến ý." Ngưng âm thanh nói ta đến hội hắn một hồi vừa dứt lời hạp cốc bên trên yêu tu dường như cũng cảm giác được một câu ngút trời chiến ý trong mắt vô số đồng tử toàn bộ lạnh lẽoth thấp giọng gầm thét đột nhiên lao ra thẳng đến đại trợ và hành cự lao phát bảo tại yêu tu đánh tới thời điểm Đỗng nhiên hiện hiện trên thân đau mơ hổ phát ra vậy cá dạng hoa văn sống dao cũng đột nhiên triều rộng gấp đôi giống như bị cái gì chống đỡ cổ mang theo một cổ kinh khủng linh áp trực tiếp cùng yêu tu đụng nhau một cái một kích sau đó Yêu tu trực tiếp bị đánh bay tầm hơn 10 trượng, không lại nhưng không có đã bị tổn thương gì, mà kia tráng bệnh trong tay, cũng nhiều hơn một chút kiểu răng cổ quái màu đen đi truy. Yêu tu thân thể tuy rằng mạnh mẽ, thực sự có pháp bảo hộ thể, dù sao tu sĩ si pháp bảo huy lực quá mức lớn, trừ phi là những dùng kia thân thể cường hãn lấy xương đặc biệt yêu loại, mới có thể chỉ dám trị bằng vào thân thể đến chống lại tu sĩ si pháp bảo. Nếu không phần lớn yêu tu đều sẽ là tế luyện một ít pháp bảo, có chút thậm chí so với tu sĩ si pháp bảo còn cường đại hơn. Gặp đối phương xuất ra đi truy dạng pháp bảo, Khúc Vô Nhai cười ha ha, một cổ kinh khủng linh áp càng là bỗng nhiên bắt đầu khởi động, thúc y lực càng tăng lên cự đạo, mang theo bạo liệt tiếng xé gió, lần nữa chém xuống. Ngay tại lúc đó, đầy trời yêu thú dường như đã nhận được thủ lĩnh mệnh lệnh, không để ý độc thân bên ngoài Khúc Vô Nhai, vậy mà đồng thời vỗ cánh mà ra, đánh về phía đại trận, một hồi nhàn nhạt lưu quang chấp động lúc giữa, mấy chục con yêu thú liền từ đại trận một cái khắc điểm trực tiếp bị thay đổi mà ra, chẳng qua là nguyên bản linh lực giật giảo trận pháp. Trải qua nhiều con yêu thú tấn công, cũng bắt đầu trở nên có chút linh lực bất ổn. Chư vị, lão Phu trận pháp này đã bị yêu thú phát hiện, đàn thú như thế tấn công, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Chúng ta đang chuẩn bị trốn đến trong hạc gốc, tìm một chỗ phù hợp địa điểm. Trước toàn lực phòng thủ, chỉ cần một mặt thụ địch, chúng ta vẫn có thể kiên trì hồi lâu. Đợi bốn khúc thành chủ đem yêu thú đánh bại, chúng ta cũng không tính thoát hiểm rồi. tiền Lao cảm thụ được đại trận linh lực rất nhanh khô kiệt, có chút vội vàng nói. Tuy rằng bản thân hắn cũng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể gặp đến cái này mấy trăm chỉ cao gia yêu thú tạo thành đàn thú, hắn là tuyệt đối không dám đối chiến, đây chính là có thể so với kết đàn kỳ tu sĩ thành đàn yêu thú, một cái sơ sẩy, chỉ, chỉ sợ đều được vẫn là không sai. Tiếp cận yêu thú xào huyệt, có một chỗ nô lên đá to, chúng ta chỉ cần trốn ở dưới mặt đá, cũng chỉ có trước mặt một cái phương hương có thể tao ngộ yêu thú, chúng ta đồng thời phòng ngự, nghĩ đến cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Nam Cổ lúc này cũng mặt âm trầm sắc mặt, trầm giọng nói ra. Mọi người sau khi nghe xong tất cả cũng không có gì nghĩ, tại tiền lao quát khẽ một tiếng về sau, ẩn nấp đại trận mất đi hiệu lực, trong trận mấy người cũng đồng thời bại lộ tại đầy trời yêu thú phía dưới. "Đi!" Theo Nam Cổ hét lớn một tiếng, tung người tất cả đều bước lên đã sớm tế ra pháp bảo, mà Khúc Hàn Phi bị một vị nguyên anh kỳ tướng quân dẫn tới pháp bảo phía trên, Lật Thiên càng là tại mà cứ Hàn tố tay nhẹ vây bên trong, trực tiếp nhảy lên nàng mâm tròn pháp bảo. Trước người một đám nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, mà lật thiên trước mắt chứng kiến, nhưng là đối phương sau lưng beo đạo kia thật sâu vết trảo, màu tím đen miệng vết thương tại giải độc đan dược lực hạ đã bắt đầu phát ra bình thường màu đỏ tươi, chẳng qua là nữ tướng quân trong cơ thể lưu lại độc tố lại cần chút ít thời gian mới có thể hoàn toàn bước ra. Lật có trời mới biết lúc này xuống còn, bằng tốc độ của hắn có thể không kịp nổi cái này trung dài pháp bảo, vì vậy cũng không làm làm, trực tiếp mượn nhờ mà cứ hàn chi lực, cấp tốc bay đi c Đầy trời yêu thú gặp những người này chẳng những không trốn, ngược lại bay về phía nhà mình hạ hộ, lập tức ngôi cái âm thanh gào thét tranh nhau sợ sau cấp tốc đuổi theo. Trong mọi người mấy vị tu vi đạt tới nguyên anh kỳ tu sĩ sớm một bước rơi vào trong cốc, mà kết đan kỳ tướng quân liền chậm một bước, cảnh giới sai biệt tại lúc này cũng hiện ra sai biệt, chẳng qua là phi hành tại cuối cùng, lại là vừa vẫn bị thương mà cức hàn. Cảm giác đến mà cức hàn pháp bảo so với không có bị thương thời điểm chậm thêm vài phần, lật thiên thần sắc chính là ngưng tụ Tiếp theo trong tay Véo Trú Quyết, chú luôn gấp non, mà Thủy Trung lơ lửng tại sau lưng Thanh Lôi Ngọc đuổi lên, lập tức bắt đầu ngưng tụ lại vô số lôi hồ. Chương 216: Khốc Hàn Phi âm hiểm. Khảm Quỷ Hạp ở bên trong, ngoại trừ Mạc Cึก Hàn cùng là tiên, những người khác đã sớm một bước đi tới cái kia chỗ nổi lên đá to phía dưới, toàn bộ ngưng thần đề phòng, trước người nhấp nhô quang mang khác nhau phát bảo. Mạc Cึก Hàn đã phi chống đỡ đáy quốc, chẳng qua là Sau Lưng Yêu Thu thực sự truy kích mà đến, tốc độ kia cực nhanh. Càn La hầu như muốn vượt qua pháp bảo của nàng. Trong nội tâm lạnh lẽo, Ma Cức Hàn liều ra toàn thân linh lực thúc dục pháp bảo, tiếp rằng vừa mới bị thương, trong cơ thể nàng linh lực vốn là có chút ít hỗn loạn, còn chưa kịp điều trị, liền lại một lần nữa lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm. Ngay tại mâm tròn hình pháp bảo khoảng cách tập hợp địa điểm chỉ có hơn 10 trượng thời điểm, Ma Cức Hàn chỉ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ linh lực, nhất đạo vạc nước giống như kích thước cực lớn lôi hồ, từ lật thiên chui này ngọc đúa đỉnh nổ vang mà ra. Một tiếng cực lớn sấm sét sau đó, phía sau truy kích yêu thú cuối cùng bị kích tàn vài con, mà những yêu thú khác bị bất thỉnh lình lôi điện lớn cũng là cả kinh sương sở. Yêu thú lập tức dừng lại, mà cứ hàn pháp bảo cũng mượn cơ hội bay ra vài chục trượng xa, cách trốn ở dưới mặt đá mọi người càng gần. Ngay tại lúc đó, Tử Long Thành mấy vị khác tướng quân cũng nhao nhao ra tay, phát ra riêng phần mình pháp bảo, đem mà cứ hàn cùng lật thiên bình an đón đến nhăm xuống. Đá to xuống, là một chỗ thân núi tự nhiên lõm, cách nơi này không xa Chính là đáy cốc cái kia chỗ đen nhánh đại động, mà bên trong lại không còn có bay ra yêu thú. Nghĩ đến yêu tu xuất hiện, chỗ này trong xảo huyệt yêu bầy hẳn là toàn bộ đều bị kia măng ra. Trốn vào đá to xuống, lật thiên thần sắc nhưng là lạnh dần. Hắn vừa rồi thế nhưng là phát huy ra thanh lôi ngọc đúa một kích toàn lực. Trong cơ thể linh lực càng là trực tiếp bị hao phí gần nửa mà cái này cực lớn lôi hồ ở bên trong. Cái kia mấy cái bị đánh trúng yêu thú, vậy mà chỉ tản chưa chết. Xem ra này kiện cổ bảo thanh lôi ngọc đúa. Đối phó một cái cao dai yêu thú khá tốt, nếu thật nhiều, có thể cũng không sao trọng dụng rồi. Theo mọi người tụ tập cùng một chỗ, trong hạp cốc vô số phệ hồn răng lập tức hung manh đánh tới, chẳng qua là chỗ này địa hình thật sự có chút hẹp, đồng thời từ chính diện đánh tới yêu thú, chỉ có thể là 10 con tà hưu, đám yêu thú ngược lại là muốn cùng một chỗ nhào vào, có thể là căn bản liền lách vào không tiến đến. Mọi người trước người, lơ lửng nước cờ kiện lưu quang chuyển động phát bảo, chỗ này địa hình thập phần có lợi cho phòng thủ, trong thời gian ngắn Thành đàn yêu thú cũng cầm những tu sĩ này không có biện pháp. Các tu sĩ ngưng thần phòng thủ, mà hạp cốc phía trên, khúc vô nhai lại cùng cái kia yêu tu chiến ra chân hỏa, khi thì một hồi liền đại địa đều đi theo chấn động đạo pháp thi triển, khiến cho trong cốc trong lòng mọi người lại định. Từ Long Thành thành chủ, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, phần này tên tuổi tại đường kim tu tiên giới đây chính là đỉnh tiêm tồn tại, nếu không phải lật thiên hoàn thành cái kia phần thu thập ma hồn nhiệm vụ, cũng căn bản không có khả năng nhìn thấy như thế bi lực kinh khủng đánh nhau Lật thiên tĩnh lặng tâm thần, xuất ra một khối linh thạch bắt đầu chậm dại khôi phục, vừa rồi một kích kia có thể hao phí hắn không ít linh lực, hôm nay thủ hộ bên ngoài chính là vài kiện pháp bảo, hắn thả ra tử trúc kiếm cũng căn bản không đến nhiều đại tác dụng, mà thanh lôi ngọc bữa, chỉ có ngưng tụ sấm đánh lúc uy lực mới có thể đối với yêu thú tạo thành nhất định được tổn thương, dứt khoát không bằng trước đem pháp lực khôi phục đến đỉnh phong một khi gặp được có chuyện xảy ra, cũng tốt, có đầy đủ linh lực ưng đối. Gây tu sĩ tuy rằng cảm thấy hắn pháp khí tại hiện tại cơ bản vô dụng, vừa vặn sau nhất đạo án hận ánh mắt lại lạnh lùng quét tới, khúc hàn phi hơi không thể tra hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia tàn khốc. Sau nửa canh giờ, Thủy Trung thúc dục pháp bảo phòng ngự cao dài tu sĩ cũng hiểu được có chút không ổn, đỉnh đầu hạp cốc bên trên tiếng đánh nhau tuy rằng Thủy chung không ngừng, nhưng lại càng ngày càng xa, nghĩ đến thành chủ khúc vô nhai cùng cái kia yêu tu tranh đấu, chiến trường cũng tùy thời biến hóa. Lúc này một ít nổ mạnh càng là mơ hồ xuất hiện ở giữa không trung. Khúc Vô Nhai đối chiến yêu thú, nghĩ đến tuyệt đối là chiếm cứ thượng phòng, thế nhưng là đáy cốc mọi người nhưng có chút mệt mỏi, hai vị nguyên anh kỳ tướng quân khá tốt, thế nhưng là kết đăng kỳ các tướng quân lại hầu như đem linh lực tiêu hao hơn phân nửa, tuy rằng đã chém giết mấy chục chỉ phệ hồn răng, có thể bên ngoài bay đầy trời động cao gia yêu thú, lại trở nên càng ngày càng luôn cuốn hung mãnh, như thế xuống dưới, không đợi thành chủ chiến thắng, những tu sĩ này phải trở nên linh Lực khuyết thiếu, do đó lâm vào hiểm điện.